c h ư ơ n gipfit 451, Lên lén, lén đ trong tím. sương i tiểu t h ư ngẩng đây là thi thể đầu liếc nhìn gã đàn ông mặt mày thanh tu ở trước mặt này rồi liếc nhìn một đống lớn thi thể sinh vật bất minh đặt sau lưng hắn gật đầu mặt không chút biểu tình lạnh lùng nói ừ m các người nhấc vào đi tăng tính vội vàng chỉ huy người khác ở sau lưng mang mấy thi thể sinh vật bất minh vừa mới đưa về từ tiền tuyến này rời vào trong phòng thí nghiệm của gipfit gipfit là một học giả cao cấp về bệnh độc học dưới sự đề nghị của mục diệp trung đã dựng cho nàng một phòng thí nghiệm chuyên môn phòng thí nghiệm này tuy không lớn nhưng thiết bị bên trong lại cực kỳ tiên tiến mấy máy móc này đều là do mục thương mang tới có lúc diệp trung cũng tới phòng thí nghiệm này để tiến hành một vài thí nghiệm phương diện điều bồi griffith cũng trở thành chuyên gia bệnh độc học đứng đầu hành tinh g i ậ t cúc từ khi có phòng thí nghiệm này griffith gần như lấy chỗ này làm nhà của mình hạng mục chính của nàng chính là mấy con chip diệp trùng cho nàng lần trước khi mấy người tăng tĩnh đi vào phòng thí nghiệm các loại máy móc tiên tiến làm hắn trông hoa cả mắt trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng kính tăng tộc do sống lâu năm ở thiên vực trì tiếp xúc với văn minh bên ngoài mới vừa mới bắt đầu trong lòng bọn họ đối với người có học vấn tri thức phong phú thường không tự chủ mà tràn đầy kinh ý mang chúng bỏ vào trong này gipfit chỉ tủ bảo tồn chân không mấy người tang tĩnh vội vã l u ô n cuống tay chân mang máy thi thể này bỏ vào tủ bảo tồn chân không theo chỉ dẫn của gipfit thật ra nói nó là thi thể chi bằng nói là một chút thịt vụn chi gấy đây là sinh vật bất minh chết dưới đợt bắn laser đó ngoài ra không có một thi thể nào là hoàn chỉnh khi mới bắt đầu nhìn thấy mấy mảnh thịt vụn này ngay cả tang tĩnh cũng hít một hơi khí lạnh kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú vừa nhìn liền nhận ra tình hình chiến đấu ở tiền tuyến kịch liệt tới bực nào được rồi các người có thể ra ngoài dịp phịt phủ phục kiểm tra mấy mảnh thịt vụn này đầu cũng không ngẩng ra lệnh đuổi khách mấy người tăng tĩnh nhìn nhau vội vàng nghe lời lui ra là người cuối cùng ra khỏi phòng thí nghiệm tăng tĩnh vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng thí nghiệm lại nghe thấy tiếng của đóng sau lưng dịp phịt vẫn luôn túi đầu ngẩng đầu lên dường như có chút xuất thần nhưng rất mau mắt của nàng lại một lần nữa khôi phục sự trong sáng nhẹ giọng thở dài một tiếng rồi bắt đầu tập trung lật mấy thi thể sinh vật bất minh vừa mới mang tới này rất mau lông mày của nàng liền nhữ lại mấy chi gây của thi thể này tuy đã rất khó phân biệt nhưng nàng vẫn có không ít phát hiện từ mấy thi thể này mà xét chủng loại sinh vật bất minh xuất hiện lần này đa dạng ít nhất nàng hiện giờ đã phát hiện không dưới m ộ ư ơ i một loại ra mấy sinh vật bất minh này phần lớn là màu tím than hơn nữa còn có một điểm chung đều có lấp lánh của kim loại lấy ra con dao laser nàng cẩn thận rách làn da màu tím than của một khối thịt vụn trong đó cẩn thận nhìn miếng da màu tím than nhỏ trên tay này trong lòng d i p phít thầm kinh ngạc nếu như không phải là tiêu bản vừa rồi chính tay mình lấy xuống nàng quả thật rất khó tin rằng đây lại là da của một loại sinh vật nó quả thật quá giống kim loại một miếng tiêu bản nhỏ này quả thật là giống như một miếng kim loại màu tím than nhỏ dịp p i í t cẩn thận bỏ miếng tiêu bản này vào trong máy phân tích suy nghĩ một lát nàng bắt đầu thiết lập tham số cho máy phân tích loại sinh vật thể này nàng chưa từng gặp qua trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà thiết lập tham số rất mau báo cáo phân tích đã có chỉ liếc một cái dịp f e e liền bị hấp dẫn sâu sắc hàm lượng hợp chất kim loại trong mảnh da này lại cao tới 40%. với lại loại hợp chất kim loại này dịp f e e chưa từng thấy qua nàng cũng chỉ có thể xác định nó là một loại hợp chất kim loại sinh vật rất nhanh nàng lại lấy tiêu bản của mấy loại sinh vật thể khác nhau kết luận có được làm nàng hưng phấn vô cùng gần như hàm lượng kim loại của mỗi loại tiêu bản đều không dưới 40%. đây là sinh vật có hàm lượng kim loại cao nhất trong da mà nàng từng gặp tiếp đó nàng lấy mấy loại sợi cơ thịt tiến hành phân tích chùi úng từ kết luận có được mà xét tuy hàm lượng kim loại trong sợi cơ thịt của mấy sinh vật bất minh này không sao so được với da nhưng lại vượt xa sinh vật khác xem ra vật chất kim loại đối với mấy sinh vật này mà nói có tác dụng cực kỳ quan trọng đây là kết luận đầu tiên dịp p h ị có được liếc nhìn thời gian trong lúc bất chi bất giác đã tới giờ ăn cơm vừa rồi quá tập trung nàng hoàn toàn không phát giác ra bây giờ hoàn hồn lại thì mới cảm thấy mệt mỏi và đói ăn uống mỗi ngày của nàng đều thực hiện trong phòng thí nghiệm một gian tồn chữ của phòng thí nghiệm bị nàng cải tạo thành nhà bếp còn nguyên liệu sẽ có người mang tới đúng giờ nàng đang chuẩn bị đi làm cơm khoe mắt đột nhiên liếc thấy miếng chi gãy mà mình từng lấy tiêu bản vừa rồi ở trong tủ chữ tồn trong suốt đó toàn thân nàng chấn động bước chân không khỏi dừng lại cặp mắt không thể tin được nhìn tủ chữ t ổ n chân không xương tím đang điên cùng sinh trưởng giống như một con cự thú h ư n g hoang mấy ngàn cái quang giáp ở trước mặt nó giống như một đàn kiến xem ra nhỏ bé vô bì liếc nhìn đồng bạn xung quanh tinh không đen sống trong mắt tang phổ vào giờ phút này lại mê người như vậy làm người ta lưu luyến vô cùng mê đắm vô cùng từng cảnh từng cảnh thiên vực trì thú triều biển xương đỏ vân vân lóe qua trong đầu hắn tang phổ không biết mình tại sao lại nghĩ tới mấy thứ này vào lúc này cố gắng bài trừ tạp nghiệm trong đầu hắn hít một hơi t h ẳ n dài rồi từ từ thở ra mượn động tác này sự chú ý của hắn rất mau liền tập trung lại không do dự thêm trầm dọng quát xuất kích năm ngàn cái quang giáp tông ủi giống như năm ngàn gai đôi u hong độc b ắ n ra xông về phía xương tím thể tích khổng lồ không ngừng quay cuồng đã là phá hoại vậy thì không cần cẩn thận tốc độ mỗi cái quang giáp tông ủi đều bị tăng tới cực hạn đèn nạ chỉ h í rộ ở phía trước đồng loạt mở ra nhìn từ xa giống như năm ngàn ngôi sao băng vạch qua tinh không nhưng mấy đốm sáng linh động này cũng chỉ lóe lên rồi mất mau chóng chui vào trong xương tím nồng đậm cũng ngay lúc này diệp trùng cũng ra lệnh tấn công một trăm cái quang giáp tông ủ i bao vây chặt chẽ hàm ra xếp thành trận hình hình t h ô i tấn công vào xương tím vừa tiến vào xương tím diệp trùng lúc này mới phát hiện tác chiến ở trong hoàn cảnh thế này là một việc khó khăn tới mức nào kênh liên lạc hoàn toàn vô hiệu giữa mọi người chỉ có thể thông qua đèn và khế ước ngầm hình thành lâu năm mà hai thứ này đều không phải thứ diệp trùng quen thuộc thân mềm mọc ngang khắp nơi làm diệp trùng giống như tiến vào rừng rậm hơn nữa đây còn không phải là rừng rậm bình thường mà là một khu rừng rậm tràn đầy sương tím rất mau diệp trùng liền buồn bực phát hiện hắn và một trăm cái quan giáp g hộ vệ đó của hắn đã thất lạc rồi so với biển sương đỏ hoàn cảnh nơi này càng phức tạp hơn hơn nữa mức độ có thể thấy được rất thấp ngay cả đám người t ă n g tộc có thể lui tới tự do trong biển sương đỏ ở chỗ này cũng gặp khá nhiều khó khăn giữa bọn họ dường như rất khó phối hợp nhưng điều đáng chúc mừng là bọn họ trước sau nhớ rõ mệnh lệnh diệp trùng từng ra lệnh đó chính là phá hoại phá hoại triệt đề khi mấy quang giáp tông ủi này gặp được mấy thân mềm đó nếu như thân mềm không hề coi là to lớn bọn họ cứ trực tiếp x u ố n g tới hoàn toàn không tránh vòng qua rất mau bọn họ liền phát hiện mấy thân mềm này xốp như chất lỏng điều này cũng làm cho bọn họ trở nên càng không cố kỵ gì bốn cánh xương sắc bén của quang giáp tông ủi giống như lưới đao cát k i nếu h nghiệm h i c n đ ấ của mấy như g tăng ư ờ i tộc p o cao n thân mềm hơi nhỏ đó, bọn họ sẽ điều khiển quang giáp tông ủi ủi thẳng chính diện. Quang tông xuyên thân này. Nếu n g giáp giáp phú hơi họ hủy vô với với bì, bay đối đó, điều độ đâm tốc ủi ủi mấy mềm mấy mềm sẽ sẽ qua gặp phải thân mềm khá lớn bọn họ sẽ điều khiển quang giáp tông ủi dán sắt vào mép thân mềm mà lướt qua cánh xương sắc bén sẽ vạch ra một vết thương hẹp dài nhăn nhủi chất lỏng trong thân mềm sẽ giống như vòi rồng áp suất cao phật mạnh r a diệp chung bởi vì tiến vào hơi trễ cho nên dọc đường đều có thể gặp được thân mềm màu tím to nhỏ không đều trôi nổi khắp nơi mấy thân mềm này một khi bị cắt xuống thì sẽ mau chóng mất nước khô héo biến thành da mềm màu tím than khô cắt lại không có mấy quan giáp g hộ vệ đó bảo vệ diệp t r u n g ngược lại cảm thấy càng thêm thoải mái hàm da ở trong xương tím linh hoạt len lỏi trong xương tím khó phân biệt phương hướng ngay cả địch ta cũng khó phân biệt diệp t r u n g chỉ có thể thông qua ánh đèn mà phân biệt nhưng hắn không hề có thói quen đốt đèn ngược lại hàm da giống như một t u linh im hơi lặng trong i đi ế n len lén g t sương Hắn rất rõ, trong trận chiến tím. rất rõ, cỡ lòng ớ với n này, tác dụng một, hai cái quang giáp có thể tạo nên nhỏ nhoi vô cùng.、Mà、bản thân hắn, chiến không thành Trong thế tác một, thể tạo thạo. hai chỉ huy chiến đấu không hề Mà cái giáp có việc đối đấu vô l hắn hiện giờ càng thêm mừng vì mình không có tùy ý tới chỉ huy trong hoàn cảnh phức tạp này nếu như giao cho mình chỉ huy diệp trùng tin rằng bây giờ tuyệt đối đã loạn cả lên trong chỗ sâu trong lòng hắn hắn vẫn quen làm một kẻ độc hành mục đích hắn tiến vào xương tím rất rõ ràng đó chính là phải tìm được vương giả của quần thể sinh vật bất minh c ơ lớn này mỗi lần vừa nghĩ tới những trải nghiệm ở thông đạo tự do hắn đều hoài nghi con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng bị mình đánh trúng cuối cùng đó rất có khả năng chính là vương trùng của nhuyễn thể tiêm thích mao trùng chính vì nguyên nhân như vậy hắn mới quyết định tự mình tiến vào xương tím thăm dò tới tận cùng đây cũng là tác dụng lớn nhất hắn cho rằng mình có thể phát huy sau khi trải qua suy nghĩ mục có phát hiện gì không diệp trung nhẹ giọng hỏi cặp mắt lại không dám rời khỏi màn hình chút nào đây là một quần thể sinh vật cực kỳ đặc biệt trong kho tư liệu của ta không hề có bất cứ tư liệu liên quan nào trả lời của mục vẫn bình tĩnh như trước chính ngay lúc này trên màn hình nhà nước có ánh sáng lóe lên diệp trùng máy động trong lòng vội vàng điều khiển hàm da tránh sang một bên một cái quan giáp tông ủi suýt soát bay lướt qua hàm da trong lòng diệp trùng c h ầ m xuống chính trong khoảnh khắc cái quan giáp tông ủi đó bay lướt qua sát bên hàm da vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng sư sĩ bên trong quang giáp tông ủi đó chỉ e đã gặp bất hạnh một vết thương to lớn từ phần c h ố t mũi của quang giáp tông ủi kéo dài một mạch tới phần đ u ô i q u a n giáp g mà vết thương này vừa đúng chạy qua buồng lái của quang giáp tông ủi vết máu ở mép vết rách của buồng lái xuyên qua s ư ơ n g tím diệp t r ú n g vẫn nhìn thấy rõ ràng mức độ bị thương thế này s á c xuất còn sống của sư sĩ trong buồng lái thấp tới mức gần như có thể bỏ qua phía trước quả nhiên gặp phải đề kháng mạnh mẽ hàm r a tăng tốc bay thẳng tới trước chương bốn chỗ sâu trong xương tím trước mắt đ ố n g nhiên rộng mở hàm ra sông vào vành đai cốt lõi trong xương tím giống như ghi hình nhìn thấy lần trước ở trong này không hề có sự quáy nhớ của xương tím bay vào diệp t r ú n g mới hiểu rõ tình hình chiến sự kịch liệt tới bực nào tuy vẫn không sao sử dụng kênh liên lạc nhưng đối với mấy người t ă n g tộc mà nói ảnh hưởng của điều này đối với bọn họ không hề trí mạng chiến đấu trong điều kiện tệ hại hơn hiện giờ bọn họ đều đã q u e n rồi nhưng điều làm diệp t r ú n g không n g ờ là số lượng của loại quái vật đầu nhọn đuôi đỏ so với trong ghi hình quả thật nhiều hơn quá nhiều diệp t r ú n g hỏi mục hệ thống quét hình của ngươi bây giờ có thể dùng không không sao sử dụng nhiều từ trong khoảng không gian này cực kỳ nghiêm trọng cho nên diệp tử rất đáng tiếc ta không sao giúp đỡ được cho ngươi chỉ là trong ngữ khí lạnh lùng của mục hoàn toàn nghe không ra có bất cứ thành phần t i ế c nối u này may mà diệp trùng vốn dĩ cũng không hy vọng mục có thể mang lại cho hắn sự giúp đỡ gì vành đai trống không trong xương tím này lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều không gian của nó đủ cho tất cả quan giáp g tông ủi tùy ý tông ủi trong này trong không gian khắp nơi là quan giáp g tông ủi và quái vật đầu nhọn đuôi đỏ dây dưa với nhau so với chiến đấu với thú triều lần đó chiến đấu lần này càng thêm làm người ta hoảng sợ trong lòng thú triều lần đó tuy giã thú đông đảo nhưng thực lực cá thể hai bên cách xa nhau thực lực của loại quái vật đầu nhọn đuôi đỏ chưa từng thấy qua lần này về cơ bản ngang bằng với quan g giáp tông ủi cho nên tình hình chiến sự cũng càng thêm kịch liệt chỉ e thương vong lần này chăm chú nhìn quang giáp và sinh vật bất minh đang chiến đấu kịch liệt ở chỗ không xa trái tim diệp t r ù n g trở nên trầm trọng thực lực loại sinh vật bất minh này quả thật quá cường hãn tốc độ của nó tuy so với quang giáp tông ùi có chậm hơn một chút nhưng đổi hướng rẽ ngoặc linh hoạt bổ sung rất lớn cho bất lợi ở phương diện tốc độ của bọn chúng sức mạnh p h ầ n đuôi của chúng cực lớn đôi u cong như lưỡi câu màu đỏ ở chót đuôi sắc bén vô bỉ có thể tạo thành phá hoại trí mạng đối với quang giáp tông ủi hơn nữa mai ở phần lưng của nó cứng rắn dị thường nếu như mảnh cánh của quang giáp tông ủi ủi lên về căn bản là lưỡng bại câu thương mảnh cánh tuyệt đối sẽ vỡ nát điều làm diệp trùng kinh ngạc nhất là đạn nổ mạnh lại không sao tạo thành bất cứ thương hại nào đối với chúng cho dù diệp trùng cho rằng kiến thức của mình đã rất rộng rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tin được chỉ là cứ thế này thương vong khẳng định sẽ càng lớn hơn diệp trùng bình tĩnh nhìn chiến trường bình tĩnh suy nghĩ mấy người t ă n g tộc rất mau liền điều chỉnh chiến thuật bọn họ ngừng sử dụng đạn nổ mạnh cũng không dây dưa với sinh vật bất minh hơn nữa thành tiểu đội tấn công mười mấy cái quang giáp tông ủi tạo thành một tiểu tổ chiến đấu tạo thành đội hình chiến đấu xông tới với tốc độ cao bọn họ không hề lấy sinh vật bất minh nào làm mục tiêu mà chỉ lo xông tới phía trước lập tức cục thế trên chiến trường thay đổi trên trăm tiểu tổ chiến đấu giống như trên trăm lưới lao ở trong khoảng không gian này len lỏi cắt ngang sẻ dọc nơi này lập tức biến thành một máy say thịt khổng lồ phối hợp chiến thuật của mấy người tăng tộc tinh diệu vô bì cho dù không có kênh liên lạc nhưng lại không xảy ra sự cố quan giáp g tông ủi va chạm với nhau chặt chẽ trật tự tốc độ cao uy lực của quan giáp tông ủi lao tới với tốc độ cao mạnh mẽ vô bì không gian hoạt động của sinh vật bất minh cứ như vậy bị thu hẹp từng chút một không có không gian đặc điểm thân hình linh hoạt của chúng cũng khó mà phát huy ra cân bằng trong chiến đấu bắt đầu nghiêng về phe tăng tộc chính mắt nhìn thấy một màn này diệp t r u n g cũng không khỏi cảm thấy sửng sốt tài hoa của tổng chỉ huy hiện trường là tăng phổ đám người tăng tộc vô luận dưới hoàn cảnh thế nào cũng không hoảng loạn bọn họ thường nghĩ cách làm cho chiến đấu tiến vào tiết tấu bọn họ sở trường nhất quả nhiên không hổ là một tốc trời sinh ra vì chiến đấu diệp t r u n g không ngừng quá lâu hắn tiếp tục lẻn vào bên trong rất rõ ràng tất cả quan giáp g tông ủi đều nhận ra hàm da của diệp t r u n g vốn dĩ vẫn muốn chính mình thể hội được thực lực của loại sinh vật bất minh này diệp trung rất bất lực phát hiện mỗi khi có sinh vật bất minh lao về phía mình quan giáp g tông ủi xung quanh sẽ vèo vèo lao tới sẽ sinh vật bất minh đáng thương này thành mảnh vụn tiếp đó bọn họ liền đồng loạt tàn ra tạo đội hình một lần nữa không chút sơ s u ấ t hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình tình huống thế này làm diệp trung có chút khóc cười không xong tới tận bây giờ số lượng sinh vật bất minh giao thủ với mình vẫn dừng ở con số không này diệp tử xem ra người đã trở thành gánh nặng cho chiến trường sự tồn tại của ngươi hoàn toàn dư thừa với lại còn phá hoại tính hoàn chỉnh trong chiến thuật của bọn họ mục không chút lưu tình đả kích diệp trùng không hề có chút ý nể mặt nào trên trán diệp trùng nổi lên vài sợi đen mục ngươi vẫn không làm cho người ta yêu thích như vậy ở trên kể lại sự thật thuần túy không dùng bất cứ thủ pháp khoa chương nào mục lạnh lùng trả lời biểu môi r a dấu kháng nghị đáy lòng diệp trùng lại không khỏi dâng lên vài phần ấm áp đã bao lâu không nói chuyện với mục thế này cuộc sống lúc trước của hắn thật sự làm người ta có vài phần nhớ mong a nhưng m ụ c nói không sai mình ở chỗ này chỉ sẽ vướng tay vướng chân nhìn thân mềm to lớn trong lòng diệp trùng bỗng máy động thân hình hàm r a biến đổi bắt đầu dán sát vào thân mềm mà bay thân mềm ở trong này so với bên ngoài to lớn hơn nhiều đường k í n h có thể đạt tới mấy km dán sát thân mềm mà bay dọc đường không ngừng nhìn thấy mấy béo thì đó bất minh sinh vật co c u ộ n bên trong thần thái bình thản diệp trùng không khỏi sinh ra một loại ảo giác mấy sinh vật bất minh đang co cuộn này giống như nằm trong lòng mẹ càng tới trung ương thân mềm cũng càng to lớn màu sắc cũng càng thêm đậm ngay cả số lượng đường đen dưới da cũng càng nhiều thân mềm giao thoa c u ấ n lấy nhau giống như rễ cây xoắn suýt từ hoàn cảnh nơi này đối với quang giáp tông ủi mà nói không hề thích hợp cho bọn họ chiến đấu cho nên nơi này đã hoàn toàn rất khó nhìn thấy quang giáp tông ủi thân mềm to lớn khổng lồ xoắn suýt lẫn nhau hình thành một tấm chắn khổng lồ ngăn cách nơi này với bên ngoài hàm r a tiến vào khe hở giữa thân mềm lách qua từng sợi từng sợi thân mềm không ngừng vào sâu diệp t r u n g cảm thấy mình giống như tiến vào một hốc cây khổng lồ bên trong đen như mực thò tay không thấy năm ngón nơi này giống như một thế giới khác bất cứ động tĩnh nào xảy ra bên ngoài ở nơi này đều không có bất cứ tiếng động nào diệp t r u n g không dám sơ xuất lập tức mở đèn hai cột ánh sáng trắng sáng lóa trên đỉnh hàm r a chậm rãi bay về phía trước ánh đèn liên tục quét qua thân mềm xung quanh điều làm người ta kinh ngạc là số lượng đ i ế thịt mọc trên thân mềm ở trong này so với bên ngoài ít hơn nhiều mỗi sợi thân mềm ở bên ngoài giống như một cành cây đầy trái mà ở trong này chỉ có ngẫu nhiên vài cái linh tinh nhưng diệp trùng không có chút buông lơi cảnh giác bởi vì số lượng đ i ế thịt ở nơi này tuy ít hơn bên ngoài nhiều nhưng vẫn có một điểm hấp dẫn sự chú ý của hắn móc đuôi của mấy sinh vật bất minh co cuộn trong đ i ế thịt này toàn bộ đều là màu đỏ tươi so với màu đỏ nhạt của móc đuôi mấy con sinh vật bất minh ở bên ngoài đó đều đậm tươi hơn rất nhiều Có phải là loại sinh loại là vật mười ó c càng đỏ này càng đuôi đỏ lợi hại này hơn? Gần n h là bản năng, hai xúc tu có gai nhọn của đôi cánh hàm r a lúc này vâu nghi là hung khí tiện lợi nhất hữu hiệu, hiệu nhất không giống sự cường hãn của những sinh vật bất minh đã ra khỏi đéo thịt bên ngoài đó mấy sinh vật bất minh co quận trong đ é o thịt này không có bất cứ c h i giác nào yếu ớt vô cùng mấy đ é o thịt đó vừa bị phá hư chất lỏng bên trong liền b ắ n ra rất mau da và mai của sinh vật bất minh bên trong liền bắt đầu từ từ mất đi sự bóng loáng cương đại và yếu ớt chỉ là khoảng cách một lần n danh có lẽ cho bọn chúng thêm chút thời gian chúng sẽ trở thành sự tồn tại càng cường đại hơn mấy sinh vật bất minh ở bên ngoài đó vừa c ả m khái diệp t r ù n g vừa mau chóng hủy diệt mấy đ é o thịt chưa chín này t h ầ n tình trên mặt không có chút động dung nào vô luận diệp t r ù n g hay làm ụ c sẽ không cho rằng hành vi trước mắt của bọn họ có bất cứ không ổn nào ngược lại có thể mang nguy hiểm tiêu diệt từ trong nôi diệp t r ù n g cho rằng đây là cách làm an toàn nhất mục ngươi nói loại sinh vật này và quái vật chúng ta gặp được ở trong hang động dưới lòng đất đó có liên hệ gì không diệp t r ù n g nhìn dán vào màn hình hai tay mau chóng múa may trên bàn điều khiển chính một mặt mở miệng hỏi trầm mặc hồi lâu mục mới trả lời khả khả khẳng cách nghĩ của mình và Mục giống nhau, diệp Trung thầm như định hệ hai Hàm bản năng giống Trung trong lòng, Mục đưa ra khả năng lớn cũng căn liên bên. gật giữa là là và vào. tới tức tiếp tục Diệp đi Xem Mục Mục ra ra ra của đưa vậy, về đầu sâu đã ý đột nhiên diệp t r u n g cảm thấy có chút không đúng dường như mật độ béo thịt so với vừa rồi giảm đi rất nhiều chẳng lẽ càng bay vào trong mật độ béo thịt càng nhỏ mãi tới khi bay quẹo qua quẹo lại vào sâu thêm khoảng một km không dễ dàng gì diệp t r ú n g mới phát hiện một béo thịt nhưng móc đuôi của sinh vật bất minh bên trong màu sắc yêu dị tới mức làm cho hắn hoảng sợ diệp t r ú n g lập tức không chút do dự lập tức phá cái béo thịt này nhìn vẻ sáng bóng của sinh vật bất minh bên trong ảm đạm từng chút một trong lòng diệp t r ú n g mới hơi yên ổn tiếp tục tiến sâu vào trong bất chi bất giác sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng con đường tiến tới trước khúc hủy quanh co vòng qua vòng lại rất khó ước đoán chính xác cự ly cụ thể có bao nhiêu nhưng diệp chúng ước chừng khoảng cách bay một chút từ lúc gặp được cái béo thịt vừa rồi đó bắt đầu tới hiện giờ ước chừng đã bay mười km nhưng trong mười km này diệp t r ú n g không gặp được cái béo thịt nào tình huống trái lẽ thường này lập tức làm cho thần kinh của hắn căng thẳng tột độ phía trước là cái gì diệp t r ú n g không hề biết nhưng có một điểm hắn có thể xác nhận đó chính là hắn đang tiến vào vùng cốt lõi nhất của cả đám xương tím đường kính của thân mềm trong này diệp t r ú n g đã không cách nào dùng mắt ước lượng ngay cả sợi đen dưới da thân mềm cũng trở nên to lớn rất nhiều bên trong chạy chất lỏng bất minh mang theo hình quang diệp t r u n g giống như cảm giác mình từ mạch máu nhỏ của tứ chi cơ thể người tiến vào động mạch chủ gần trái tim tất cả chất lỏng bên trong sợi đen đều chạy từng đợt từng đợt theo một hướng giống như mạch của con người nhìn phía trước nơi mà mấy sợi đen này biến mất cặp mắt diệp t r u n g hơi khép lại hít một hơi thật sâu thở ra nhẹ nhàng mà dài thượng làm đi làm lại cùng một động tác vài lần đ ô n g mở bừng mắt trong bóng tối tinh mang trợ thiện ra đôi tay bông cử động hàm da dũng cảm s u n g lên chui vào trong bóng tối mà tất cả sợi đen biến mất chương 453, cặp mắt mở ra dưới ánh đèn dịp phít gập e o xuống cẩn thận lật miếng thịt vụn của sinh vật bất minh từng lấy tiêu bản vừa rồi đó vết cắt mới vừa rồi đó đã xảy ra biến hóa làm người ta không ngờ cả vết cắt vốn dĩ lom xuống bây giờ lại cao hơn bộ phận cơ nhục xung quanh một đoạn giống như gồ lên một túi nhỏ màu sắc của lớp màng bề mặt phần mới sinh ở chỗ vết cắt hơi đậm hơn xung quanh chẳng lẽ loại sinh vật bất minh này có năng lực tự chữa trị và tái sinh bất quá dịp p h e d lập tức phủ định suy đoán này sinh vật có năng lực tự chữa trị và tái sinh không hề hiếm gặp nhưng ép với thay đổi của loại sinh vật bất minh trước mắt này lại hoàn toàn là hai loại hình l o n g tò mò của dịp p h e d buộc cao chưa từng thấy cơn đói trong bụng lập tức bị nàng quăng mất tông mất tích cẩn thận từng ly lấy xuống một chút tiêu bản từ trên túi nhỏ gồ lên này lại bỏ nó vào trong máy phân tích máy phân tích nàng hiện đang sử dụng tính năng cực kỳ tốt thứ giống như loại máy phân tích này không chỉ giá cao tới mức khác thường mà còn phải đặt trước hai năm cũng không biết mục thương thông qua thủ đoạn gì mà có được ngay cả rất nhiều viện nghiên cứu nổi tiếng cũng chảy dài nước d à i đối với loại máy phân tích này đây cũng là một trong những nhân tố làm dịp phịt quên ăn quên ngủ thế này trong khoảng thời gian này phòng thí nghiệm này tuy quy mô không lớn nhưng thiết bị bên trong cao cấp thậm chí có thể gọi là hào hoa rất nhiều máy móc đều là thứ nàng ngủ mơ muốn có nhiều năm máy móc thí nghiệm đối với nhân viên nghiên cứu mà nói tương đương với quang giáp đối với sư sĩ loại khát vọng và theo đuổi này cũng cùng nhiệt giống như vậy rất mau kết quả phân tích đã có điều này cũng làm cho cái dịp phịt có chút cảm khái nếu như là phòng thí nghiệm trong trường học của nàng lúc trước ít nhất cần ba ngày mới có thể có được kết quả phân tích kết quả phân tích là một hình đường con ba d nổi bên trong bao hàm các loại tin tức trong mẫu vật này liếc nhìn qua đường cong với đủ loại màu sắc nhiều không kể siết cuốn lấy nhau giống như một đám sợi màu kết quả phân tích muốn có được không hề khó nhưng điều khó thật sự là từ trong những tin tức xem ra lộn xộn loạn xạ này tìm được phán đoán chính xác điều này mới là khảo nghiệm đối với thực lực của bản thân nhân viên nghiên cứu khoa học gipfit đối với điều này đã sớm quen như truyền thường thong thả ngồi xuống n à n g bắt đầu thử từ trong đó tìm ra số liệu liên quan thứ gipfit nghiên cứu chính là vi sinh vật học t h a n h tựu của người xuất tự danh sư như nàng khá là cao thâm thêm vào mấy con chip lấy từ căn cứ dưới đất diệp trùng cho nàng càng làm cho hiểu biết của nàng đối với lĩnh vực của mình lại nâng lên thêm một tầng đối với người bình thường mà nói mấy con chip đó hoàn toàn giống như thứ v ứ t đi nhưng đối với một nhà vi sinh vật học như diệp phịt mà nói lại là b á o vật vô giá không hơn không kém bên trong bao hàm tất cả tư liệu cốt lõi của cả hồi cốc trong lĩnh vực cấm kỵ đó điều quan trọng nhất là bên trong có lượng lớn tư liệu thực nghiệm tỉ mỉ và xác thực trong mấy số liệu quý giá này không biết có bao nhiêu sinh mạng biến mất nhưng không chút nghi vấn chúng đã chạm tới quy luật cốt lõi của vi sinh vật học vô luận ở chỗ nào thực nghiệm giống thế này đều tiến hành trong bóng tối bởi vì nó đã vi phạm chuẩn tắc cơ bản nhất mà xã hội con người có thể tiếp nhận nếu như không phải diệt p r ù n g diệt vịt i n rằng mình vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp xúc tới thứ trong mấy con c h ị m này từ trong con c h ị m thì có thể nhìn ra phương hướng nghiên cứu của bọn họ chính là cải tạo bệnh độc đối với sinh vật thể cũng chính là nguyên nhân này đã làm cho hiểu biết đối với sinh vật của dịp phít sớm đột phá giới hạn của vi sinh vật bộ tuyến p h ủ ba dê trước mắt này cực kỳ phức tạp nhưng dịp phít không chán nản chút nào ngược lại nhiệt tình của nàng hiện giờ bốc cao trước giờ chưa từng có bởi vì nàng biết chỉ có mấy sinh mạng cao cấp đó mới có khả năng xuất hiện tuyến p h ủ phân tích ba dê phức tạp thế này từ những thứ này có thể thấy mức độ tiến hóa của mấy sinh vật bất minh này đã cực kỳ cao nàng mau chóng lấy ra tuyến phổ phân tích ba d của tiêu bản đã lấy trước đó so sánh hai cái nàng tin rằng mình nhất định có thể tìm được sự thay đổi trước sau rốt cuộc là ở đâu chỉ có tìm thấy sự thay đổi trước sau này nàng mới có thể tìm được hiện tượng trái với lẽ thường ở trước mắt này rốt cuộc là xảy ra thế nào từng sợi từng sợi đường cong màu được tìm qua d i p h y nhẫn mại vô cùng không chút chẳng nản chính là sợi này a một tiếng kêu kinh ngạc của phụ nữ đánh tan sự yên lặng của phòng thí nghiệm chống trải diệp t r u n g men theo những sợi đen đang từ từ chạy chất lỏng có mang theo hình quang đó bay tới trước hình quang của mấy chất lỏng này lộ ra từ trong sợi màu đen trong bóng tối nhu h ò a vô bì toàn bộ mấy sợi mảnh phát ra hình quang nhàn nhạt trong bóng tối này đều tụ tập theo một hướng diệp trung điều khiển hàm da cẩn thận men theo hướng chạy của mấy chất lỏng hình quang này tiến tới trước hai cột sáng trắng toát to lớn phát ra ở phần trước hàm da rơi trên thân mềm ở phía trước phát ra hai đốm tròn sáng rõ phạm vi chiếu sáng của đèn nạ chỉ hì rổ quả thật có hạn vô cùng mà ở chỗ này hệ thống quét hình hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào phương thức quang học cũng vì bóng tối xung quanh mà giảm đi phần lớn nếu như d ư ớ i hoàn cảnh thế này gặp phải kẻ địch có thực lực mạnh mẽ đó đích sắc là một việc cực kỳ g â y go nhưng tới bước này diệp t r u n g cũng chỉ có cắn răng mà đi tới bởi vì rất đơn giản đường lui hắn đã không nhớ được nữa rồi diệp t r u n g bay một mạch khoảng mười km bởi vì nguyên nhân cẩn thận tốc độ hàm ra hiện giờ hoàn toàn giống như rùa bò dọc đường mấy sợi đen giống như dòng chảy nhỏ này tụ tập thành từng sợi màu đen càng thêm to lớn bởi vì nguyên nhân sợi màu đen càng thêm to lớn tiết tấu lưu động của từng đợt từng đợt chất lỏng bên trong cũng trở nên càng thêm rõ ràng bay tới trước mấy sợi đen đã to lớn phi thường này vẫn không ngừng tụ tập tới cuối cùng thứ diệp trung nhìn thấy chỉ là một sợi đen đường kính vượt quá năm mét sợi đen này giống như một ống cao su mềm chất lỏng bên trong đang quần quần chạy trái tim vẫn luôn chấn định của diệp trùng lúc này cũng nhịn không được mà có chút khẩn trương hoạt động tứ chi một cái đặc biệt là đôi tay đặt hờ trên bàn điều khiển chính xác định mình đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu không biết tại sao hắn cảm thấy chút hơi h ớ nguy hiểm bảy tám sợi màu đen cũng to lớn giống vậy từ bốn phương tám hướng tụ tập vào cùng một điểm mà chỗ tập trung này chính là trước mắt diệp trùng điểm tập trung này cũng là điểm tập trung của mấy thân mềm to lớn đó thân mềm hình cầu không có quy tắc khổng lồ đường kính của nó vượt quá ba mươi km quả thật là giống như một tinh thể nhỏ lớp ngoài của thân mềm hình cầu bất quy tắc này r ă n g đầy một lớp sợi mảnh dạng lưới giống như dây leo trên mấy sợi mảnh dạng lưới này treo một cái béo thịt so với mấy béo thịt mà diệp trùng từng thấy lúc trước đó kích cỡ cái béo thịt này không có gì khác biệt nhưng nhịp tim của diệp trùng lại đập kịch liệt khó hiểu mấy sợi đen nhiều không kể x i ế t đó tụ tập tới chỗ này chỉ còn lại bảy sợi nhưng bảy sợi đen to lớn này lại đồng thời tụ tập vào trên béo thịt này trong i giống tim, biểu lại ế t tấu lưu động của từng đợt, từng đợt chất lỏng giống như nhịp tim, mà thịt tình t lưu lỏng như động động đậy. nhịp này nhất định không nhìn hình của Chỉ hề mà ư ớ c xác mắt, Trùng t Diệp liền r định, biểu thịt nhất này điễu ị n không h h p ả là hàng hàm bình thường. Ánh đèn trắng trên ra rơi xóa của i thịt, thịt quả nhiên co c u ộ n một con sinh vật bất minh nhưng điều làm hô hấp của diệp trùng gần như ngưng lại là chót đuôi của con sinh vật bất minh này gần như có màu đỏ sẫm nhưng khi ánh mắt của diệp trùng từ phần đuôi của con sinh vật bất minh này di động lên trên ánh mắt của hắn đột nhiên bị hấp dẫn gắt gao sáu ngón tay của con sinh vật bất minh này có sáu ngón diệp trùng cảm thấy cổ họng của mình dường như có chút khô khốc hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề mồ hôi lạnh không thể kiềm chế chạy xuống dưới giờ phút này sau lưng hắn đã hoàn toàn ư ớ t đẫm hắn đột nhiên nhớ tới cánh tay thỏ ra vòng tròn đen trong hang động dưới lòng đất đó cánh tay đó có tám ngón đặc trưng này hắn vẫn luôn nhớ rõ ràng mấy sinh vật bất minh ở bên ngoài toàn bộ đều là năm ngón điều này cũng làm hắn sinh ra một loại ảo giác tuy hai bên có vài phần tương tự nhưng chắc là sinh vật khác nhau nhưng một màn trước mắt nếu như hai bên thật sự tồn tại loại liên hệ nào đó một suy đoán đáng sợ nổi lên mặt nước từ trong đầu hắn diệp tử mau ra tay giọng nói của mục đã xuất hiện sự gấp gáp hiếm thấy diệp t r u n g đ ỗ n g hoàn hồn hơi lạnh thấm đấm sau lưng nhắc nhở hắn dao động tình cảm vừa rồi kịch liệt tới bực nào hắn lập tức phản ứng lại mục nói đúng tuy không biết mấy sinh vật bất minh này hiện giờ là một loại trạng thái thế nào nhưng từ những trải qua dọc đường mà xét sinh vật trong béo thịt chắc là không có năng lực đề kháng có sáng của đèn nạ chỉ hỉ rổ chiếu chuẩn sắc trên béo thịt diệp t r u n g không dám do dự hàm ra lao thẳng tới cái béo thịt làm cho hắn hoảng sợ này ánh đèn trắng xóa chiếu cái béo thịt rõ từng chi tiết một ngay cả con sinh vật bất minh co cuộn bên trong đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cặp mắt nhắm chặt đó dưới ánh đèn không hề rung động an lành mà yên lặng giống như trẻ sơ sinh béo thịt không ngừng phóng lớn trong mắt mỗi một chỗ trên nó ở trong mắt diệp trùng cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng đôi tay t r e o ổn định phía trên bàn điều khiển chính xúc tu trên đôi cánh sau lưng hàm da đã rũ xuống toàn bộ thân thể hơi nâng lên tạo thành đường cong hơi cong lên giống như trước khi con rắn độc thẹ cái lưỡi độc r a chúng đã tích lực sẵn sàng có thể đưa ra một cú chí mạng bất cứ lúc nào chính ngay lúc này chính ngay lúc này cặp mắt nhắm chặt dưới lớp màng mỏng của béo thịt đó đột nhiên mở ra dưới ánh đèn trắng xóa cặp mắt đỏ sậm thâm trầm tới mức làm người ta hoảng sợ Chương 454, chuyển. trong phòng thí nghiệm yên lặng như tờ dịp vịt nghe thấy tiếng nhịp tim gấp gáp của mình sắc mặt của nàng có chút trắng bệnh ở trước mặt nàng hai tuyến p h ủ phức tạp hôn tạp đó biến mất không thấy chỉ có hai sợi tơ đỏ trôi nổi trên không một bộ phận t r ư ớ c của hai sợi tơ đỏ gần như hoàn toàn giống nhau nhưng một bộ phận phía sau lại không hề giống nhau nhìn chăm chăm hai sợi tơ đỏ này t r o nhưng trong sinh vật học lại có một định luật khác theo đẳng cấp càng cao của sinh vật khó khăn của tiến hóa sẽ tăng lên mấy lần chu kỳ tiến hóa cũng tăng thêm mấy con số nhưng tin tức trước mắt cho biết nó đích sắc đang tiến hóa đối với phán đoán của mình nàng khá có tự tin nhưng nếu như thật sự là tiến hóa vậy thì đây hoàn toàn lật đổ định luật cơ bản mà nàng đã học chẳng lẽ đây chính là đặc trưng của quần thể sinh vật này sao nếu như thật sự là tiến hóa nguyên nhân tiến hóa của mấy hệ thống này lại là cái gì chứ ánh mắt của dịp phịt lại một lần nữa rơi trên miếng thịt mà nàng từng lấy tiêu b ả n đó dưới ánh đèn trắng toát của đèn nạ chi hì rổ mấy đốm lửa lóe lên trái tim diệp trùng hơi c h ầ m xuống đợt tấn công vừa rồi đó lại bị cản lại toàn bộ m ộ ư ơ i hai cái xúc tu không sót cái nào đều bị cản lại mấy đốm lửa đó bùng nổ trong không gian chính là do hai bên va chạm mà sinh ra còn sinh vật bất minh trước mắt này so với mấy sinh vật bất minh bên ngoài đó vô nghi là đẳng cấp càng cao chiều cao m ộ mươi hai mét t r ê n h lệch không bao nhiêu với hàm da phần đầu của nó cũng có chỗ không giống được một lớp mai dày cộn bảo hộ chặt chẽ giống như đội một cái mũ vậy mai đen sau lưng xem ra đều có cảm giác gần như là hợp kim hắc kim đen bóng cái đôi u tên màu đỏ buông thong thỏ ra phía trước chót đuôi chỉ thẳng hàm r a vừa rồi chính là cái đôi u tên cương tráng linh hoạt này ngăn cản tất cả công kích của hàm r a hai bên đứng đối mặt trong cặp mắt màu đỏ sầm hẹp dài tìm không thấy bất cứ tình cảm nào lạnh lùng dị thường nó yên lặng trôi nổi trên không yên lặng nhìn dán vào cái vật trước mắt này hai thanh t h ù y thủ của hàm gia đã rút ra tới tận trước mắt hai thanh t h ù y thủ này đều chưa từng làm hắn thất vọng lông thổi qua là đước sắc bén vô bì đ ố n g con sinh vật bất minh vừa rồi vẫn yên lặng trôi nổi dưới cột sáng đó đột nhiên mất đi bóng dáng đồng tử của diệp trùng đ ố n g t r ậ n tròn đáng chết đôi tay mau chóng hóa thành một làn khói nhẹ trên bàn điều khiển chính hàm gia bông sông mạnh tới trước lao đầu vào thân mềm dạng cầu đó tốc độ cực nhanh trên hình ảnh ống kính phía sau truyền tới trên màn hình một quy tích màu đỏ lóe lên rồi mất ngay vị trí hàm da vừa mới đứng diệp trùng lập tức hoảng sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân thật nguy hiểm mấy phương hướng chủ yếu toàn thân hàm da đều lắp đặt ống kính quang học chúng hình thành trên màn hình mấy khu hình ảnh thông qua mấy khu hình ảnh này diệp trùng có thể biết được thay đổi xung quanh bất quá so với hình ảnh nổi của hệ thống quét hình phương thức quang học lạc hậu rất nhiều cũng có rất nhiều chỗ không tiện nhưng hiện giờ diệp trùng lại không có bất cứ chỗ để lựa chọn nào hắn rất rõ ràng lúc này hắn không hề thoát khỏi nguy hiểm dư quang nơi khỏe mắt đ ô n g liếc thấy một khu hình ảnh trên màn hình lập tức hoảng sợ đôi tay lại một lần nữa lướt qua bàn điều khiển chính hàm r a đột nhiên lướt sang một bên nhưng vẫn không hoàn toàn tránh được công kích của đối phương b i n h một luồng sức mạnh lớn chuyển tới trước mắt diệp trùng hoa lên hình ảnh trên màn hình trời đất xoay chuyển căn cứ kinh nghiệm mà phán đoán diệp trùng biết hàm r a bị đánh trúng rồi sức mạnh lớn thật diệp trùng kinh ngạc không thôi sức mạnh của một cú vừa rồi phỏng trường chẳng khác gì với bị quang giáp tông thẳng vào chính diện vẫn không kịp có phản ứng gì va chạm càng kịch liệt hơn chuyển tới cho dù có hệ thống bảo vệ bằng chất lỏng trước mắt diệp t r ù n g vẫn bay lời sao chính vào lúc vừa rồi con sinh vật bất minh đó đột nhiên lướt tới bên cạnh hàm da mặc dù diệp t r ù n g đã né tránh nhưng vẫn bị cái đuôi tên màu đỏ sẫm đó quất t r ú n g hàm da lập tức giống như một ngôi sao băng mạnh mẽ tông vào thân mềm dạng cầu va chạm kịch liệt lần thứ hai chính là hàm da tông chúng thân mềm dạng cầu nhưng điều đáng để chúc mừng là chót đuôi sắc bén của đối phương không hề đánh t r ú n g hàm da nếu không một cú vừa rồi đó đã đủ cho diệp trùng chịu rồi lớp vỏ ngoài mềm mại của thân mềm dạng cầu nào có thể chịu được sức mạnh khổng lồ như vậy một cột chất lỏng khổng lồ từ chỗ hàm da tông t r ú n g vừa rồi vào ra còn hàm da đã chui vào trong thân mềm dạng cầu diệp trùng phản ứng cực nhanh trong khoảnh khắc bị quét t r ú n g đó đôi tay của hắn liền ấn chặt trên bàn điều khiển chính trong lúc hàm da chui vào trong chất lỏng bên trong thân mềm dạng cầu đó đôi cánh ở phần l ư n g đột nhiên mở ra sức cản trong chất lỏng vốn dĩ cực lớn đôi cánh khổng lồ của hàm da càng làm diện tích bị cản của nó tăng mạnh chỉ thấy tốc độ hàm da giảm mạnh chính ngay lúc này một quỹ tích màu đỏ lóe lên rồi mất ở chỗ không xa phía trước hàm da trông thấy làm diệp trùng rét lạnh trong lòng tàn ảnh của quỹ tích màu đỏ vẫn chưa biến mất đôi tay vẫn luôn không rời khỏi bàn điều khiển chính của diệp trùng lại một lần nữa biến mất tốc độ tay của hắn ở trong khoảnh khắc này đã phát huy tới t ố t độ chỉ thấy hàm da làm ra một động tác thu cánh vận động của đôi cánh rộng lớn làm cho chất lỏng xung quanh hàm da chảy ra phía sau điều này cho hàm da một sức đẩy tới trước mà đồng thời với việc này toàn bộ tất cả động cơ chính và động cơ hỗ trợ của hàm da đều đẩy ra sau hàm da giống như ngư lôi bắn ra khỏi nòng bay lên trên với tốc độ cao khi hàm da xông phá vỏ ngoài thân mềm dạng cầu diệp trung nhìn thấy con thú đuôi tên mạnh mẽ đó đã sớm yên lặng trôi nổi trên không chăm chú nhìn mình mồ hôi lạnh lại một lần nữa không thể khống chế men theo chán diệp trùng chạy xuống đã có bao lâu không chật vật vậy rồi cặp mắt không nhắm nhìn chằm chằm con thú đuôi tên đang nhàn nhã trôi nổi trên không đó thần kinh của diệp trùng căng thẳng trước giờ chưa từng có tốc độ cao linh hoạt phối hợp cái đuôi tên cực có lực sát thương đó đủ làm cho nó trở thành một sát thủ đ ỉ n h c ấ p điều quan trọng nhất là nó lại không chịu ảnh hưởng của bóng tối mình ở trong khu vực này giống như bị mù phạm vi chiếu sáng của đèn n ạ chỉ hỉ rộ nhỏ tới mức đáng thương còn hệ thống quét hình hoàn toàn không cách nào sử dụng ở điểm này mình thuộc vào thế yếu hoàn toàn hoàn cảnh thế này đối với quá bất lợi rồi mồ hôi lạnh tí tách rơi xuống bình tĩnh phải bình tĩnh chỉ có bình tĩnh mới có thể từ trong nguy hiểm chạy thoát thậm chí ngây chuyển diệp trùng cố sức làm cho đầu g ó c đã có chút nóng lên của mình bình tĩnh trở lại hô hấp thật sâu n g ự c giống như ống bế phồng lên xẹp xuống nhanh chóng giờ phút này ánh mắt của hắn liền trở lại lạnh lẽo như băng tuyết hàm da nhẹ nhàng nửa quỳ trên bề mặt thân mềm dạng cầu hai tay nắm lấy hai thanh trùy thủ giao thao bảo vệ trước ngực đầu góc đang vận chuyển mau chóng diệp t r u n g vắt g ó c muốn tìm thấy phương pháp giải quyết hiện trạng trước mắt nhưng vẫn không có chút đầu mối điều kỳ quái là con thú đ ô i tên đó ngược lại vẫn dáng vẻ dù bận rộn vẫn nhàn nhã đôi tay g i a o thoa ôm trước ngực không hề xông tới trước tấn công lần nữa bị động ăn đòn trước giờ không phải thói quen của diệp chúng hắn quyết định chủ động xuất kích hàm g a bông phát động chỗ duy nhất diệp trùng hiện giờ có thể dựa dâm chỉ có phương thức quang học đáng tiếc hắn không phải thuật thừa sư không sao dự đoán trước một bước công kích của đối phương nhưng nhìn tốc độ của nó diệp trung ước chừng trừ thuật thừa sư siêu cấp là hoàng bạch Thí có thể hoàn thành dự đoán hắn ra còn có ai có thể làm được một điểm này nhưng hoàng bạch Thí sẽ điều khiển quang giáp ư diệp trung đã không d á n h đi suy nghĩ mấy vấn đề hoàn toàn không có giới hạn này trong mắt hắn hiện giờ chỉ có con thú đ ô i tên đó trong cặp mắt đỏ tươi của con thú đôi tên đó lóe lên một tia trào phúng trên màn hình thân hình của nó đột nhiên lóe lên rồi mất quá nhanh cho dù diệp trùng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng đèn nạ chi hi r ổ vẫn không cách nào theo kịp tốc độ của nó con thú đôi tên này biến mất trong bóng tối mà đèn nạ chi hi r ổ chiếu không tới rồi không tìm thấy lại bóng dáng của nó cặp mắt mau chóng quét qua mỗi một khu hình ảnh trên màn hình nhưng trừ phạm vi chiếu sáng của đèn nạ chi hi r ổ ra toàn bộ mấy khu hình ảnh khác đều là một mảng tối đen nào tìm thấy bóng dáng con thú đuổi tên đó chứ mồ hôi nhỏ m i ệ n g răng đầy trên trán diệp trùng đã bao lâu rồi không có lâm vào bị động thế này rồi diệp trùng thở mạnh cũng không dám mồ hôi lạnh trên trán tụ tập thành một dòng suối lại chạy xuống mặt mắt của diệp trùng một luồng cay xẻ gần như làm cho mắt diệp trùng đau tới mức mở không ra nhưng chính trong giờ phút này có cho hắn lớn g ă n hơn hắn cũng không dám nhắm mắt mồ hôi càng lúc càng nhiều gần như làm cặp mắt hắn mơ hồ nhưng diệp trùng không dám cử động đôi tay hắn giống như tảng đá mọc dễ đặt hờ phía trên bàn điều khiển chính cố sức mở to mắt diệp trùng lúc này giống như con b ò rừng mở to cặp mắt như t r u n g đồng mắt trợn to tròn đột nhiên khu hình ảnh bên phải màn hình lóe lên một bóng đen chính là lúc này máu toàn thân diệp trùng trong khoảnh khắc này sôi sục lên máu toàn thân dường như đều chạy tới phần đầu ở đáy lỏng hắn hò hét dữ dội không tiếng động giống như gặp phải kích thích tốc độ tay của diệp trùng vậy mà lại nâng cao thêm một chút nếu như vào lúc khác một chút nâng cao này sẽ làm diệp trùng mừng rỡ v ạ n phần nhưng hiện giờ hắn căn bản không sao đi chú ý mấy thứ này trong đầu hắn hiện giờ chỉ một ý nghĩ đánh trúng nó hàm da ngụy dị lùi ra sau một bước chùy thủ tay phải giống như tia chớp vạch về phía sườn phải của mình tìm âm thanh va chạm thấu qua linh kiện của con giáp truyền tới thai diệp trùng trong bóng tối một đốm lửa chói mắt vô bì đánh trúng rồi mình đánh chúng rồi trùy thủ tay trái vẫn luôn ẩn giấu ở sườn trái cũng không chút bảo lưu đâm thẳng đốn lửa ở phía trước đó、Bụt. một tiếng vang nhẹ làm diệp t r ú n g vui vẻ trong lòng dựa vào kinh nghiệm hắn biết cú này đâm chúng rồi quả nhiên dưới sự chiếu sáng của đèn nạ chi hí rộ mũi trùy thủ có một vệt máu con thú đôi tên này đã bị thương kết quả này làm diệp t r ú n g vẫn luôn chấn định trở nên hưng phấn đột nhiên phía trước đèn nạ chi hí rộ một bóng đen đang bay ra xa đối phương muốn chạy không chút do dự hàm ra đuổi sát theo sau có thể nhìn ra bị thương lần này ảnh hưởng khá lớn đối với tốc độ của con thú đuôi tên này còn lâu mới đi không thấy bóng tới không thấy hình như vừa rồi thêm vào nó bỏ chạy theo một hướng ngược lại làm cho đèn nạ chi hỉ rổ càng dễ nắm bắt thân mềm ở nơi này không hề xoắn suýt lấy nhau như bên ngoài điều này cũng là tại sao tới tận bây giờ diệp t r ù n g vẫn không mất dấu một thú một người cứ như vậy một chiếc một sau bay ra ngoài với tốc độ cao chương 455, t i ế p viện trái tim tang phổ lạnh toát từng con từng con sinh vật bất minh bay ra từ béo thịt trên thân mềm trong n g á y mắt tình thế trên chiến trường liền xảy ra sự đảo ngược vốn dĩ đã chiếm ưu thế tuyệt đối tiết tấu tấn công của mấy người t ă n g tộc lập tức bị chặn lại cách biệt thực lực của hai bên quả thật chênh lệch quá xa số lượng sinh vật bất minh trong mười phút ngắn ngủi thì đã tăng thêm trên ngàn con mấy người t ă n g tộc lập tức lâm vào cục diện bị động nhưng lại không có một cái quang giáp nào tự mình bỏ chạy ngược lại bọn họ vẫn mạch lạc tạo thành từng tiểu tổ một chiếu theo chiến thuật một cách nghiêm khắc mà thực hiện chiến đấu t i n h kỷ luật và tố dưỡng chiến thuật của t ă n g tộc lại một lần nữa được thể hiện ra chỉ là kẻ xem một màn này là một đám sinh vật bất minh trong miệng t ă n g p h ủ có chút đắng theo xu hướng phát triển của sự tình trước mắt chẳng qua bao lâu nữa chỉ sợ bọn họ kiên trì không nổi nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không cách nào liên lạc được với tiểu tiên sinh đáng chết nhìn báo cáo nghiên cứu mới nhất trên tay dịp v e e d có chút do dự rốt cuộc có đưa đi không một điểm này làm nàng có chút do dự nói thật trừ phá xa ra ra người khác nàng đều không quen biết nàng chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học đơn thuần kết quả nghiên cứu trên tay này rốt cuộc có giá trị hay không nàng không nắm bắt chút nào chính ngay lúc này tiếng go cửa vang lên có người không nghe giọng nói thì là một cô gái lúc này lại có ai tới chứ trong lòng dịp phịt có chút tò mò trả lời nói mời vào cửa phòng thí nghiệm nàng gần như chưa từng khóa bởi vì có lúc diệp trùng cũng tới chỗ này là một m số thí nghiệm hơn nữa trong căn cứ vấn đề an toàn hoàn toàn có thể được bảo đảm một cô gái xinh đẹp dịu dàng đẩy cửa tiến vào là cô ta trong lòng d i ệ p phịt có chút kinh ngạc cô gái này nàng từng thấy qua nàng tên là thu m ạ n dường như là một trong những đồng bạn lúc trước của diệp trùng thứ thu m ạ n chủ quản là cân đối và phân phối vật tư các phương diện nhưng tất cả vật tư trong phòng thí nghiệm đều là có người chuyên môn phân phối cho nên、G、dịp phịt chưa hề giao lưu với thu m ạ n nàng ta tại sao lại tới xin chào tiểu thư、G、dịp phịt tôi là thu m ạ n môi anh đào của thu m ạ n nhẹ thốt cặp mắt giống như sóng nước lộ ra vài phần giỏi giang tôi luyện mấy năm nay cũng đã sớm làm cho nàng từ một vị đại tiểu thư biến thành một nhân viên ngoại giao có năng lực xuất sắc mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thu m ạ n nhưng khi thu m ạ n đứng trước mặt nàng、G、dịp phịt vẫn không nhịn được mà bị dung nhan tuyệt mỹ của đối phương hấp dẫn trong lòng lập tức sinh ra vài phần cảm giác xấu hổ không bằng người không thể không nói dung nhan xinh đẹp của thu m ạ n hiếm thấy trên đời lại thêm vào phong phạm đại gia tự nhiên phong khoáng của nàng vô luận đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của ánh mắt thu m ạ n đã sớm quen với ánh mắt nhìn mình thế này của người khác cười nhẹ thật xin lỗi không có hẹn trước cũng không biết có làm phiền việc nghiên cứu của tiểu thư d i ệ p phịt hay không d i ệ p phịt định thân lại lắc đầu không có không biết tiểu thư thu m ạ n tới lần này bởi vì phải cân đối một số việc vừa đ ú n g ngang qua chỗ này nhìn thấy cửa không đóng liền mạo m g ộ i tới thăm hỏi thu m ạ n cười mím chi giải thích đối với phòng thí nghiệm này thu m ạ n vẫn luôn có vài phần tò mò nàng có thể nhìn ra sự coi trọng của diệp trùng và mục thương đối với phòng thí nghiệm này cho nên lần này vừa đ ú n g đi ngang qua nơi này không kìm được tò mò liền tiến vào xem xem không sao thí nghiệm của tôi vừa đúng kết thúc g i f f i t h đã hoàn hồn lại từ sự kinh ngạc khi vừa mới nhìn thấy thu m ạ n thần thái khôi phục sự lạnh nhạt tiểu thư thu m ạ n có hứng thú hoan n g h ê n bất cứ lúc nào ánh mắt của thu m ạ n rơi trên thi thể sinh vật bất minh ở trong tủ tồn chữ trong suốt hơi hứng thú hỏi ừ m đây là thi thể của mấy sinh vật bất minh tiền tuyến đưa tới đó phải không ừ m g gipfit gật đầu thí nghiệm tôi vừa làm chính là liên quan tới chúng có phát hiện gì sao thu m ạ n nhìn mấy miếng thịt vụ này thần thái không chút hoảng sợ thuận miệng hỏi có vài phát hiện khá kỳ quái nhưng vẫn cần thí nghiệm thêm một bước phát hiện kỳ quái thu mạng ngầm đầu trên mặt lộ ra vài phần tò mò mấy sinh vật này thuộc cùng một quần thể sinh vật chúng có rất nhiều đặc tính chung thí dụ chúng có thể tiến hóa cách nói chính xác là chỉ cần điều kiện sẵn sàng chúng có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành tiến hóa đây là giống l o à i sinh mạng cao cấp có chu kỳ tiến hóa ngắn nhất mà ta biết tới tận trước mắt vừa nói tới chuyên ngành của bản thân trên mặt dịp p h e d tràn trề tự tin ăn nói đ ỉ n h đạc tiến hóa Thu mạn n giải h e l ờ liền là lý là là lớp biến đổi, chúng sau khi tiến đổi biểu hiện bên ngoài, mai ngoài chúng tính năng phận nhục tăng Nếu như bên tăng mạnh và độ chắc chắn. Còn nữa, tính năng phòng sắc sau sẽ sức mắt chắc chắc có trước chủ của cơ của mặt mà thêm. thêm thay Từ xét, vật bộ b yếu độ hóa hộ gì? và o vệ bọn chúng cũng sẽ tăng thêm. sẽ Dịp ả i thích tường tận sắc mặt thu m ạ n có chút khó coi suy nghĩ một lát lại hỏi dưới điều kiện đầy đủ cô vừa nói chúng có thể hoàn thành tiến hóa trong thời gian cực ngắn từ thí nghiệm mà xét là như vậy vậy cái gọi là điều kiện gì đó này là chỉ cái gì chứ thời gian cực ngắn lại là chỉ bao lâu chứ thu m ạ n vẻ mặt gấp gáp hỏi tuy không biết thu m ạ n tại sao lại biểu hiện thần thái thế này nhưng dịp phịt vẫn thận trọng nói nguyên nhân dẫn đến tiến hóa của mấy sinh vật này tới hiện giờ tôi đã phát hiện hai loại một là năng lượng còn lại là kim loại còn có hay không nhân tố khác hiện giờ vẫn không sao xác định đối với thời gian cần để tiến hóa điều này có liên quan tới năng lượng hấp thu và kim loại nuốt trừng của nó có bao nhiêu cũng chính là nói năng lượng và kim loại nó có càng nhiều thời gian cần để tiến hóa của nó cũng càng ít nhưng công thức chuyển đổi cụ thể giữa ba thứ này tôi vẫn chưa tìm thấy trong lời nói dịp p h e d có chút tiếng gối trên mặt dịp p h e d cũng không thấy chút thoải mái nào vừa kéo dịp p h e d mặc kệ dáng vẻ chạy ra ngoài phát hiện này cực kỳ quan trọng chúng ta cần lập tức truyền đạt nó tới tiền tuyến c ụ c thế càng lúc càng bất lợi cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng tiêu t ă n g phổ đỏ mắt chăm chú nhìn cả chiến trường mỗi cái quan giáp tông ủi nổ đều làm cho tim hắn như lao c ắ t nhất định phải làm chút gì đó nếu không hắn cố gắng làm trái tim loạn tới mức hồ đồ của mình bình tĩnh lại không ngừng có sinh vật bất minh bay lên không từ thân mềm chúng đã bắt đầu tỉnh trong phạm vi lớn sinh vật bất minh trong m ấ y béo thịt này trước khi tỉnh lại yếu ớt vô cùng nhưng một khi để chúng tỉnh lại điều đó đối với cả t ă n g tộc mà nói đó là một thảm họa chân chính cảnh tượng trước mắt giống như dấu hiệu thảm họa này sắp tới sinh vật bất minh từng con từng con một từ trong đéo thịt phá màng mà ra tang phổ vốn tỉ mỉ phát hiện thêm tốc độ sinh vật bất minh bay ra từ trong đéo thịt càng lúc càng nhanh trái tim hắn cũng chầm xuống từng chút một cứ tiếp tục thế này mọi người đều sẽ tiêu tùng căn chặt môi đôi mắt tang phổ đỏ lược lên chăm chú nhìn gắt gao mọi thứ xảy ra trong trận ưu thế vừa rồi của quân đoàn tông ủi tang tộc đã sớm biến mất sạch h xanh không chỉ như vậy tình cảnh của họ trở nên càng thêm khó khăn thường xuyên có thể nhìn thấy một lượng lớn sinh vật bất minh kết thành bầy thành đội đuổi sát sau lưng tiểu đội quang giáp tông mùi nào đó cắn chặt không bông nếu như không phải tốc độ quang giáp tông mùi xuất chúng mà kỹ xảo điều khiển của t ă n g tộc cũng hơn hẳn đồng loại chỉ e hiện giờ đã tử thương hơn nửa đ u ổ i đuổi sát nhìn sinh vật bất minh đuổi sát không tha và quang giáp tông mùi cố gắng né tránh phía trước t ă n g phổ đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng một suy nghĩ to gan đột nhiên hiện lên trong đầu tang phổ đám ký giả vẫn luôn ở bên ngoài xương tím khẩn trương chăm chú nhìn lúc này lại có chút kìm nén không được một lượng lớn phi hành khí kỳ quái như thế lao vào xương tím bây giờ lại không thấy cái nào bay ra mà vòng ngoài của cả xương tím hiện giờ đã không có cái phi hành khí nào cảnh giác điều này cũng làm bọn họ có thể không chút kiên kỵ tới gần xương tím nhưng một màn vừa xảy ra đó mỗi khi bọn họ nghĩ tới thì trong lòng liền run rẩy mấy sinh vật không biết tên đó vừa nhìn liền biết không phải là thứ tốt lành nếu như lúc mình tới gần vừa đúng lúc có một con sông ra làm sao đối với năng lực chiến đấu của mình bọn họ không có chút tự tin nào cho nên cho dù phụ cận đã không có cái phi hành khí nào nhưng bọn họ vẫn không dám tới gần nửa bước nhưng đợi cả nửa ngày xương tím vẫn không có chút động tĩnh chính ngay lúc bọn họ do dự đột nhiên có người kêu lên kinh ngạc trời ạ mọi người mau nhìn đội ngũ hỗn hợp do cả ngàn cả vạn phi hành khí hình dáng quái dị và tàu vũ trụ cũng có hành dáng quái dị giống vậy tạo thành xuất hiện ở phương hướng vành đai toái tinh tử vong hạm đội khổng lồ mang lại cho mỗi người trên màn hình sự chấn động không gì sánh được nhưng khi hạm đội có thanh thế kinh người này bay tới gần từng chút một sự chấn động đầu tiên của mọi người lại hóa thành vài phần khóc cười không xong chỉ từ số lượng mà nói đội ngũ hỗn hợp này đích xác coi như là kinh người nhưng vô luận là phi hành khí hay là tàu vũ trụ đều là lốm ố m đ màu sắc xem ra giống như gắn đầy mảnh vá không ra làm sao nếu như chỉ là một phi hành khí thì cũng còn tốt nhưng trước mắt lại là cả ngàn vạn cái phi hành khí tụ h ợ p lại với nhau gì thế này cái bang đại du hình như đám đông đang xem trực tiếp tin tức lập tức buộc phát tiếng cười rộ vang trời rất nhiều người đều cười tới mức không thể thẳng được e o đột nhiên tiêu ý của mọi người bỗng ngưng trệ trên mặt lực lượng tri viện tang thiết lo lắng không yên mang tới tới tận ba vạn người cũng tức là ba vạn cái quang giáp tông ủi đi cùng còn có ba trăm tàu vũ trụ bên trong chở đầy đê nhiệt thạch và linh kiện quang giáp tông ủi cũng chính vì như vậy hành trình của cả đội ngũ mới có chút chậm lại cuối cùng đã tới hành tinh giật cúc rồi nhưng khi tăng thiết nhìn thấy đám xương tím to lớn vô bị đó sắc mặt liền thay đổi hắn lập tức liên lạc với căn cứ sau khi biết được tiểu tiên sinh và mấy người tăng tộc đã tiến vào sắc mặt hắn không kìm được mà lại biến đổi lần nữa tất cả nhân viên chiến đấu chú ý tăng thiết ra mệnh lệnh đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất ba vạn cái quan giáp g tông ủi lập tức rời khỏi tổ đội hỗn hợp nhất thời quan giáp g bay thành bảy làm người ta hoa cả mắt cảnh tượng ba vạn cái quan giáp g bay như con thoi trong khoảng không gian hoành tráng tới bực nào một câu nói của tang thiết liền làm cho tất cả tang tộc biết điều bọn họ phải làm tiếp theo là gì ba vạn cái quan giáp g không có bất cứ hôn luận nào bọn họ ngay lập tức tìm thấy vị trí mình nên ở ba trăm tàu vũ trụ đồng thời đổi hướng bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường đáp xuống hành tinh giật cúc cho dù là đội ngũ có tố dưỡng tác chiến cực cao như tăng tộc thế này thời gian chỉnh đốn của ba vạn cái quang giáp cũng tốn của bọn họ năm phút mà trong năm phút này ba trăm tàu vũ trụ đó đã sớm đáp xuống hành tinh g i ậ t cúc tăng thiết thật ra hận không thể lập tức xông vào xương tím nhưng hắn không dám tăng phổ không có mặt hắn hiện giờ là tổng chỉ huy của cả đội ngũ này điều này làm hắn không thể không đệ nén tính khí nóng nảy của mình mỗi làm một quyết định hắn đều thận trọng vô bì bởi vì hắn biết mỗi quyết định của hắn đều rất có khả năng quyết định vận mạng ba vạn đồng bào này của mình tăng tộc lần này thật sự đã đưa ra vốn gốc ba vạn người này là lực lượng tinh nhuệ nhất của cả tăng tộc vốn dĩ diệp trùng chỉ để tăng thiết mang một vạn viện binh nhưng sau khi thôn trưởng nghe xong lời kể của tăng thiết đã triệu tập tới tận ba vạn người trong tộc quyết định của thôn trưởng không ai chất vấn chính là như vậy tăng thiết dẫn theo lực lượng ba vạn tinh nhuệ nhất xuất hiện ở chỗ này ba vạn cái quang giáp tông ủi chỉnh đốn ở vòng ngoài xương tím mười cái quan giáp g tạo thành một tiểu tổ chiến đấu cơ bản nhất mười tiểu tổ chiến đấu tạo thành một tiểu đội chiến đấu mười tiểu đội chiến đấu tạo thành một biên đội chiến đấu c h ọ n vẹn ba mươi biên đội chiến đấu giống như từng đo đạc chính xác vậy sắp xếp trình tề khi ba vạn cái quan giáp g ở trước mặt ngươi trong năm phút ngắn ngủi liền hoàn thành một trận hình xem thấy là m người ta vui thích hoàn chỉnh thế này ngươi còn có thể có yêu cầu càng thêm hà khắc nào chứ vũ trụ minh ngông quan giáp g sắp xếp chỉnh t ề dày đặc kín mít thế nào lại không phải là một cảnh tượng làm người ta không sao rời được ánh mắt biên đội thứ nhất tới biên đội thứ m ộ ư ơ i chú ý chuẩn bị sẵn sàng xuất kích người khác chuẩn bị sẵn sàng đợt công kích tiếp theo giọng nói của tang thiết vang lên trong kênh liên lạc mỗi một người t ă n g tộc đều giống như cảm thấy nhiệt huyết của mình đang t i ê u đốt trời sinh khao khát chiến đấu bọn họ cũng chưa từng trải qua chiến dịch quy mô thế này chuẩn bị cặp mắt to của tang thiết đ ô n g trận tròn hai chữ xuất kích này hắn vừa muốn quát ra khỏi miệng ánh mắt của hắn lại đột nhiên đông cứng lại trên màn hình đột nhiên một cái quang giáp tông ủ i xông ra từ trong từ trong xương tím xông về phía c h ỗ đang đứng của cả đội quân lớn vẫn chưa đợi tăng thiết có phản ứng một lượng lớn quang giáp tông ủ i theo sát sông ra từ trong xương tím đây là sao tăng thiết có chút ngứa người biên đội thứ nhất tới biên đội thứ mười ở phía trước chú ý bay giao thoa chính diện tốc độ tối đa xuất kích trong kênh liên lạc vang lên một giọng nói tất cả tăng tộc đều quen thuộc vô bì l à a phổ tăng thiết lập tức phản ứng lại lập tức mừng rỡ tuy không biết rốt cuộc là chuyện thế nào nhưng đối với chỉ huy hiện trường là tăng phổ mỗi một người tăng tộc gần như đều nghe theo xuất phát từ bản năng không chút do dự mười biên đội quan giáp g tông ùi đầu đ ố n g tăng tốc không để lại chút chỗ c h ố n g nào lao về phía đám đồng tộc sông ra từ trong xương tím ở trước mặt bởi vì mệnh lệnh của tăng phổ là xuất kích với tốc độ tối đa cho nên tốc độ của mười biên đội quan g giáp trong khoảng thời gian ngắn nhất được tăng tới tối đa hai bên đều là tốc độ nhanh nhất tốc độ nhanh nhất của quang giáp tông ủi vượt quá 2 0 hz tốc độ động cơ mở ra hết cực kỳ khủng bố húng chi tốc độ hai bên đều vượt quá 2 0 hz tông tới trước mặt thế này bất cứ chút chảy xước có nhỏ tới mức nào cũng có thể dẫn tới tàu tan người chết rất nhiều người đang xem trực tiếp tin tức nhịn không được thất thanh kêu lên kinh ngạc càng có người không kiềm chế được mà nhắm cặp mắt lại không nỡ nhìn tốc độ hai bên không giảm b ấ t chút nào mắt thấy đã sắp sửa và chạm sự cố giao thông trong vũ trụ nghiêm trọng nhất từ khi có lịch sử tới giờ chính là sắp diễn ra rành rành trước n mắt. ư giành 456, c h ế xếp n vạn cái quang giáp tông ủi giống như một vạn cây đinh sắp xếp chỉnh thuật Thoa Một một tề Giao cái ủi m rác cây sắp dày làm đặc, tốc độ tốc c vượt quá 20hz h ú g có sức p á hoại kinh n giành ư ờ không không quang có cái rác, có một cái quang giáp, không có một t u vũ trụ à o dưới công c k í trước h thể bình thản, tùng, tùng. Người nhìn thấy ế này tung dung. Người màn mà một có mắt cũng có có có công kích không tin rằng hoàn tổn này. gì thứ thể hảo thế vô ai dưới khoảng cách giữa hai cái quang giáp tông ủ i kế cạnh là 25 m é t trong vũ trụ đây là con số gần như có thể bỏ qua không kể tới điều làm người ta cảm thấy không thể tin được nhất lại là mấy ngàn cái quang giáp tông ủ i đang lao tới chính diện đám quang giáp to lớn này bọn họ đã điên rồi sao hai bên dùng tốc độ vượt quá 2 0 h z lao vào nhau mỗi một người hơi có chút thưởng thức đều biết cho dù là quang giáp do vật chất có tính năng cường hãn hơn tạo thành dưới va chạm thế này cũng sẽ nổ thành vô số mảnh vỡ không muốn sống rồi sao hay là công kích tiểu tự sát ngay khi mọi người đều không biết việc này là sao đám quang giáp tông ủi này lại có thay đổi phân tổ sắp xếp điều chỉnh khoảng cách trong năm giây một loạt động tác này một hơi là xong tuyệt không có chút c h ú t c h ắ c nào cách biệt năm giây quang giáp tông ủi vừa rồi vẫn y trang tổ h ong s ô n g ra từ trong s ư ơ n g tím đã nghiễm nhiên hóa thành mấy mươi tiểu đội xếp hàng c h ỉ n h tề mà mọi thứ này toàn bộ hoàn thành dưới trạng thái tốc độ vượt quá hai mươi hz trong kênh liên lạc yên ắng không tiếng động không ai phát ra chút âm thanh nào chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng thở dốc nặng nề trong năm giây quý báu này tang p h ủ không ra bất cứ mệnh lệnh nào hắn tin rằng mỗi người tang tộc đối với ý đồ chiến đấu của mình đều hiểu rõ thấu đáo trong tang tộc vốn di không có chiến sĩ tầm thường mà có thể được phái r a tang ra thôn càng là kẻ xuất sắc trong đó sự tín nhiệm đối với chiến hữu là niềm tin đã khắc ghi trong đáy lòng từ nhỏ của mỗi người tang tộc năm giây đây là năm giây làm người ta khẩn trương tới mức thở không ra hơi cũng được. cả cả người không quên ngàn giây là làm Khi ta sao vô ạ chạm, n quang đồng cảnh tượng hoành tráng đến thế nào.、Mỗi、người cái thời Mỗi ra va rắp một thế mắt h xảy sẽ là k n nháy, nhìn chầm chầm màn hình, thở mạnh cũng không g dám dám. chầm chầm thở Vô luận ở chỗ nào quán rượu quảng trường trường học trong nhà gia đình ba người chỉ cần là chỗ có màn hình mở trong năm giây này toàn bộ đều lâm vào im lặng ngay cả vị ký giả vẫn luôn l à m nhảm không ngừng ở tiền phương đó lúc này cũng không nói được gì vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía trước đây rốt cuộc làm ấy người thế nào tang phổ nhìn c h ă m c h ă m màn hình vào lúc này hắn và tang tộc bình thường không hề khác biệt hắn cần dùng sức mạnh của mình dùng kỹ xảo mình đã sớm quen thuộc vô cùng để cứu vận mệnh của mình sau khi sông pha xương tím hệ thống quét hình trên quang giáp tông ủi lập tức khôi phục bình thường đám quang giáp to lớn do biên đội đầu tiên tới biên đội thứ mười tạo thành mau chóng phóng lớn trên màn hình cho dù đã không phải là lần đầu tiên làm việc thế này nhưng một lồn u hưng phấn sợ hai kho nói nên lời vẫn giống như tia chớp quét qua toàn thân hắn hắn thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở nặng nề của mình đã gần rồi gần thêm rồi quang giáp tông ủi kín trời kín đất trên màn hình dùng thế rời non lấp biển đè tới mình trong khoảnh khắc này tang phủ cảm giác mình giống như là một cái lá khô trôi nổi trong sóng to gió lớn thêm một khoảnh khắc nữa thì sẽ tan xương nát thịt tang phủ không biết người ngồi trong cái quang giáp tông ủi ở ngay trước mặt mình đó rốt cuộc là ai nhưng đây không hề là trọng điểm trọng điểm là nếu như mình thật sự tông vào nó vậy không chút nghi vấn hai cái quang giáp sẽ lập tức bị vỡ nát mà cơ thể của mình cũng sẽ giống như quang giáp trong chớp mắt tàn n á t đối phương không có bất cứ ý trốn tránh tông thẳng về phía hắn quang giáp của đối phương gần như chiếm hai phần ba màn hình từ chỗ này cũng có thể thấy được khoảng cách của hai bên đã gần cỡ nào hắn thậm chí có thể nhìn rõ l ố m đ ố m đặc hữu của vật liệu xương trên bề mặt cái quang giáp tông ùi đó vain máu bắt đầu nóng lên bị đốt cháy ngay lúc này h ư ơ n g phấn trước giờ chưa từng có bao vây lấy tang phổ chính là lúc này đồng tử đột nhiên trợn t r ừ n g đ ỗ n g bắn ra chiến ý sụp sôi đôi tay đặt trên cần điều khiển giật giật gân xanh nhích sang bên cạnh đẩy tới trước đôi tay nắm trên cần điều khiển ổn định không có ý ngập ngừng mỗi động tác hoàn thành lưu loát vô bì giống như một con cá bơi lội vặn mình một cái vô cùng nguyện chuyển quang giáp tông ủ i của tang phổ liền dán sắt vào quang giáp của đối phương kề vai mạ qua không kịp suy nghĩ quan giáp g bay với tốc độ vượt quá 2 0 i mươi h z mang theo tang phổ chui qua khe hở 2 5 m é t của hai cái quan giáp g xoáy tít bay ra xa không có bất cứ cảm giác va chạm nào tang phổ không cần xem thì đã biết được kết quả trái tim đang treo chặt lập tức thả lòng ra mệt mỏi sau đại chiến kéo tới dồn dập đối với quan giáp g tông ủi mỗi một người tang tộc đều quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn giống như một bộ phận của thân thể mình vậy không giống sư sĩ của thiên hà hà việt quan giáp tông ủi là vũ khí duy nhất hiện giờ của bọn họ bọn họ không có bất cứ lựa chọn nào khác bọn họ chỉ có thể dồn hết tâm tư để sáng tạo mỗi một loại cách dùng mới cho quan giáp g tông ủi bọn họ không cần suy nghĩ thăng cấp quan giáp g bọn họ không cần suy nghĩ đổi vũ khí cho quan giáp g bọn họ càng không cần suy nghĩ mua quan giáp g kiểu mới trong thế giới của bọn họ quan giáp g tông ủi là bạn đồng hành với bọn họ là đối tượng duy nhất có thể dựa vào khi chiến đấu của bọn họ cũng chính vì như vậy mỗi một người t ă n g tộc có quan giáp g tông ủi đều đối với quan giáp g của hắn chăm sóc tỉ mỉ đối với quan giáp của mình có thể q u e nhưng t u quang ộ c của cũng cứ của tới từng nhất tại bất tra tăng biết linh kiện kiểm liền giáp đối nhỏ nhất của nó. Đây cũng là tại sao không dùng nào, mình là phổ h sao Đây và p ơ k h ô n giờ hề Nhưng cọ sát. g không hề là lúc nghỉ ngơi cổ vũ tinh thần đè nén sự mừng rỡ sống sót sau kiếp nạn t ă n g phổ ép mình dùng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại hắn rất rõ chức trách của mình chính là người chỉ huy của cả tăng tộc mà không phải là một chiến sĩ bình thường đối với chiến sĩ mà nói hưng phấn thường có thể làm cho họ phát huy một cách phi thường nhưng đối với người chỉ huy mà nói hưng phấn không hề là một việc tốt thứ bọn họ càng cần hơn là bình tĩnh chỉ có bình tĩnh mới có thể làm cho bọn họ đưa ra phán đoán và ứng phó chính xác tang phổ không biết cánh xương quang giáp của hắn và cánh xương quang giáp đối phương cách nhau không tới 1 0 cm dưới tốc độ vượt quá 2 0 hz bất cứ chút tiếp xúc nào đều bị phóng đại vô hạn nếu như hắn vừa rồi hơi lệch 5 cm vậy thì thứ hắn sẽ đối mặt chính là một loại kết quả khác đầu góc tang phổ rất mau liền bình tĩnh lại quan sát xung quanh một cái quan giáp g vừa rồi cùng hắn xông ra khỏi xương tím đều thành công xuyên qua khe hở giữa những quan giáp g bay tới trước mặt tang phổ lúc bắt đầu không hề dự tính mấy người tang thiết sẽ vừa khéo tới nơi hắn chỉ là định dẫn dụ mấy sinh vật bất minh này ra khỏi xương tím như vậy nhân tố bất lợi đối với bọn họ liền sẽ giảm rất nhiều đã có sự hỗ trợ của hệ thống liên lạc phối hợp chiến thuật của bọn họ liền có thể thực thi tới mức càng thêm hoàn mỹ bất lợi về mặt số lượng chỉ có thể dùng phối hợp chiến thuật càng tốt hơn để bổ sung càng húng chi ngoài s ư ơ n g tím hệ thống quét hình không chỉ có thể làm cho bọn họ nhìn thấy càng thêm rõ ràng càng có thể làm bọn họ có nắm bắt càng tốt hơn đối với cục thế c h í n h thể không ngờ bọn họ vừa xông ra liền gặp được mấy người tang thiết vừa chỉnh xong đội hình chuẩn bị tiến vào trong rất nhạy bén tang phổ liền nghĩ tới một loại phối hợp chiến thuật bọn họ thường làm khi ở tang gia thôn bay giao thoa đây là một loại phối hợp chiến thuật tự tang tộc sáng tạo chủ yếu là hai tiểu đội q u ă n giáp g mượn khoảng cách giữa q u ă n g giáp chính diện giao thoa bay xuyên qua nhau đây là một loại chiến thuật cực kỳ cao cấp yêu cầu đối với điều khiển quang giáp của người thực hiện rất cao dù sao tốc độ của hai bên đều cực nhanh thời gian dành cho sư sĩ ứng biến rất ít phải chính xác xuyên qua từ khe hở giữa q u a n giáp g nếu không không chỉ mình mất mạng mà còn cực có khả năng làm cho đồng bạn quang giáp tiêu người chết loại chiến thuật này chủ yếu là dùng để đối phó kẻ địch đeo bám sát phía sau đội ngũ q u a n giáp tang phổ dùng ở chỗ này thì thích hợp vô cùng nhưng trong lòng tang phổ cũng không yên tuy loại phối hợp chiến thuật này mọi người đều khá là thuần t h ụ nhưng cả ngàn cả vạn cái quan giáp g đồng thời bay giao thoa với quy mô lớn thế này đây vẫn là lần đầu tiên với lại phối hợp chiến thuật này không hề trải qua kinh nghiệm thực chiến khi huấn luyện bình thường quan giáp g bay hướng vào nhau cũng không có khủng bố như hôm nay hắn không thể nào bảo đảm mỗi cái quan giáp g tông ủi đều có thể thuận lợi hoàn thành nhưng hiện giờ xem ra kết quả dường như so với tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều chỉ có mấy cái quan giáp g linh tinh xảy ra và chạm tăng phổ biết thời cơ nghịch chuyển chân chính đã tới thời cơ rất dễ trôi qua hắn không dám có chút do dự nào biên đội thứ một ư ơ i một tới thứ ba mươi chuẩn bị sẵn sàng xuất kích dạng sóng quan giáp g còn lại nhường tuyến đường an toàn tập kết ở hậu phương lời vừa dứt quan giáp g vừa xông ra khỏi sương tím thành công hoàn thành bay giao thoa lập tức nhường tuyến đường an toàn mau chóng bay về phía hậu phương đám quan giáp g đã chỉnh xong đội hình bọn họ phải hoàn toàn tập kết ở chỗ đó kế tiếp biên đội thứ m ư ơ i một tới biên đội thứ hai mươi đã bắt đầu khởi động sau lưng bọn họ biên đội thứ hai mươi mốt tới biên đội thứ ba mươi đã chuẩn bị sẵn sàng đợt tấn công thứ ba cho dù có vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn chiến trường này nhưng hành động khẩn trương mà có trật tự này vào giờ phút này lại không có ai chú ý tới ánh mắt mọi người lúc này toàn bộ đều tập trung vào vòng ngoài đám xương tím ở không xa một vạn cái quang giáp tông ủi lập tức đụng phải sinh vật bất minh đuổi s á t không bỏ ngay sau lưng mấy người tang phổ tuy chưa từng gặp qua loại sinh vật này nhưng đối với mấy người tang thiết mà nói đây chẳng qua chỉ là một loại sinh vật mà thôi không thể trách bọn họ không suy nghĩ quá nhiều phải biết rằng ở thiên vực trì các loại dạ thu không nói ra được tên chưa từng gặp qua quả thật nhiều không kể x i ế t không hề sợ hãi về mặt tinh thần cũng làm cho sung kích của bọn họ kiên quyết vô cùng t ă n g phổ đã tới rồi tảng đá trong lòng t ă n g thiết cũng bỏ xuống so với chỉ huy chiến đấu hắn càng thích s ô n g pha tiền tuyến chém giết hơn hắn hiện giờ có thể không chút cố kỵ mà ở đầu chiến tuyến cái chủ y tông ủi sắc bén dưới tốc độ tương đối gần như tương đương với 4 0 hz quả thật là một hung khí đồ sắt làm người ta phải giơ ngón tay mấy sinh vật bất minh đó đã sớm g i ế t tới mức bản tính nổi lên nao phong bị đột nhiên gặp phải tập kích tốc độ hai bên quả thật quá nhanh đợi khi bọn chúng phát hiện mấy kẻ địch đó gấp rút biến lớn trong mắt chúng thì đã trễ rồi lực lượng khổng lồ lập tức xé thân thể của chúng thành mấy mảnh mắt đỏ ké từ từ ảm đạm mất đi sự rực rỡ tinh không minh ông xương tím ấm áp nó cũng không còn cách nào đụng tới chương 457, đ u ổ i cùng không bỏ bột bột bột quan giáp g tông ủi của tang thiết giống như xiên kẹo hồ lô vậy trong nháy mắt liền xuyên qua bảy tám con sinh vật bất minh từ mức độ nào đó mà nói đây đã không thể gọi là xuyên thủng rồi gọi là xé nát càng thích hợp hơn thân thể cường hãn của sinh vật bất minh dưới sung kích thế này giống như giấy rán vậy trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy phòng hộ chính diện của quan giáp g tông ủi là chỗ mạnh nhất của cả con giáp đây cũng là tại sao chủ y tông ủi thường là vũ khí ưu tiên của bọn họ tông ủi chính diện cũng là phương thức tông ủi an toàn nhất dày đặc như mưa ở bên cạnh tam phổ vô số quang giáp tông ủi dùng tốc độ giống nhau tông về phía sinh vật bất minh đang lao tới trước mặt quang giáp và nhục thể vừa chạm liền rời ra mỗi một lần va chạm đều tạo ra một màn mưa máu trong mưa máu bắn m ạ n h ra chi gậy bắn tung tóe một con sinh vật bất minh quay người muốn chạy nhưng lúc này nào lại có thể kịp nữa phần eo đau đớn một luồng lực lượng sụp sôi không thể chế ngự chuyển tới thân hình của nó không chịu k h ô n g chế bay ngang sang một bên chính ngay lúc này nó dường như nhìn thấy nửa thân người bay về phía khác có chút q u á n mắt hơi ngơ ngẩn nỗi đau xuyên tim lập tức giống như nước lũ ập về phía nó nó dường như lập tức đau tới mức s ắ p hôn mê dư quang nơi khỏe mắt lại liếc thấy vô số máu phun ra ngoài từ nửa thân dưới trống không của mình cặp mắt của nó đ ố n g trợn tròn không thể tin được nhìn chằm chằm nửa thân dưới của mình phần mặt bởi vì đau đớn mà méo mó tới mức gần như không thể nhận ra nó vẫn không phản ứng lại lại là một trận đau đớn nó lập tức mất đi t r í giác cánh xương sắc bén thỏ ra bên cạnh một cái quan giáp g tông ủi không chút chủ trừ bổ đầu nó thành hai bởi vì tốc độ quá nhanh biểu tình trên mặt đã thành hai nửa vẫn lờ mờ không phân biệt rõ trong mắt hơi lồi lên tràn đầy sự hoảng sợ và không thể tin được dường như muốn nói gì đó trong vũ trụ vì không có không khí âm thanh không cách nào truyền đi nhưng Va vực vực và va mưa quang bao quang ta chạm đặc cả nhục chạm, được mà co cái. như khu khu phủ. thể không mà Mỗi làm tim kìm mà một dày dữ dội tràn đều ngập lần người báo, giáp giáp trái giật ở chỗ này sức mạnh và tốc độ dã man và nguyên thủy sinh mệnh và tử vong toàn bộ được thuyết minh tới mức sinh động vô cùng bốn phương tám hướng đều là kẻ địch mấy người tăng thiết hoàn toàn không cần đi khóa chặt mục tiêu trên thực tế dưới hoàn cảnh phức tạp hôn tạp thế này đi nỗ lực tìm kiếm mục tiêu tấn công của mình vô nghi là một việc khá là ngu ngốc đối với một điểm này tăng thiết cũng rất rõ ràng đám quan giáp g của bọn họ dày đặc vô cùng giống như cái lực dày chỉ là mấy cái r ă n g lực này cái nào cũng sắc bén vô bì bị cái lược thế này quét qua dữ dội một lượn sẽ là cảm giác gì mấy người tăng thiết đã đưa ra đáp án đó chính là đi kèm ra với thịt có thêm vô số danh máu sâu hoắm một màn này xảy ra quá nhanh mỗi người xem đều bị chiến đấu khẩn trương kịch liệt đệ nén tới mức không thở được quá c u ồ n g bạo rồi so với trận chiến vũ trụ mà mấy chùm tia laser đó bắn ngang dọc khắp nơi một màn trước mắt này vâu nghi càng thêm dã man máu tanh nhưng cũng tràn đầy sức chấn động hơi thở nặng nề trong đám đông có thể nghe thấy khắp nơi màn hình không có chút âm thanh nào nhưng va chạm dày đặc kịch liệt thậm chí tới mức có thể nói là bạo liệt phảng phất như sắp làm mà hình to lớn vỡ nát ra so với một màn đang diễn ra trên màn hình này mấy thứ gọi là bộ phim lớn của điện ảnh đó chỉ có thể coi như là trò chơi con nít mọi người hoảng sợ xem mọi thứ đang xảy ra ở trên màn hình thiên hà hà việt tuy tranh đấu kịch liệt thế lực như rừng nhưng đối với người bình thường mà nói cuộc sống cũng có thể coi như bình lặng an nhàn nhưng thế giới đã đổi thay bọn họ đột nhiên phát hiện tử vong và chiến tranh lại cách mình gần như vậy hoảng sợ bất an lan tràn trong đám đông đám người lớn sắc mặt trắng bệnh nhao nhao dùng tay che mắt mấy đứa trẻ bọn họ không muốn con cái mình nhìn thấy một màn máu t a n h khủng bố như vậy tăng thiết biểu tình lanh khốc không chút động dung tới tận bây giờ chiến tích của hắn huy hoàng trong khoảng thời gian ngắn ngủi số lượng sinh vật bất minh chết trên tay hắn bản thân hắn cũng không dánh để thống kê tình huống chiến đấu trước mắt đối với mấy người chưa từng trải qua đại chiến của thiên hà hà việt mà nói giống như tu la trường nhưng đối với người thuộc cấp bậc kẻ đồ sát như mấy người tang thiết mà nói chẳng qua chỉ là tình huống chiến đấu thường thấy vô cùng mà thôi mấy người tang tộc đã trải qua sự tẩy rửa của thú triều ở trước mặt chiến đấu quy mô lớn đã sớm không phải là tay mơ một điểm này bất kể là nhà nào của ba đại thế gia đều không có tăng thiết trông thì thô lỗ hiếu chiến nhưng thật ra tâm tư tinh tế ở phương diện chiến đấu hắn càng có tư chất hơn người rất mau hắn liền mẫn cảm phát hiện ra sự thay đổi nhỏ trên chiến trường bởi vì không ngừng tông vào sinh vật bất minh tốc độ của quan giáp g tông ủi đã giảm xuống quan giáp g tông ủi thiếu tốc độ thiếu lực công kích nhược điểm này của quan giáp g tông ủi mỗi người tăng tộc đều biết sâu sắc chính ngay lúc này trong kênh liên lạc vang lên âm thanh có mang theo vẻ m ệ t mỏi của t ă n g phổ biên đội tấn công đợt một lập tức quay lại rời khỏi chiến trường chú ý giữ đội hình quả nhiên không hổ là a phổ không ở tiền tuyến vẫn có thể nắm rõ nằm lòng nắm bắt thời cơ cũng vừa khéo t ă n g thiết khen ngợi trong lòng không chút do dự tất cả quan giác may mắn còn sót lại của biên đội thứ nhất tới biên đội thứ m ộ ư ơ i lập tức nghiêng nghiêng bay tản ra xung quanh sự chủ động rời đi của mấy sát thần này làm đám sinh vật bất minh thở phào nhưng vẫn chưa đợi chúng quay trở lại s ư ơ n g tím chúng hoảng sợ phát hiện lại một đợt sắt thần lại xông tới trước mặt chúng lần nữa sinh vật bất minh vừa mới buông lỏng lần này đã gặp phải đả kích có tính hủy diệt xích vĩ thú thú đôi đỏ đây là tên gọi diệp trùng đặt cho loại sinh vật bất minh này đương nhiên mục không có bất cứ ý kiến gì ừ n xích vĩ thú bất kể nói thế nào cũng hợp lý hơn sinh vật số một gì đó một chút từ trùng trùng dấu hiệu cho thấy con xích vĩ thú bị thương trước mắt này cực có khả năng là vua của quần thể xích vĩ thú này diệp trung đã quyết định tuyệt không bỏ qua con này diệp trung biết mình vừa rồi có thể làm nó bị thương có chút thành phần may mắn ở trong đó diệp trung trước giờ không quen ủy thác vận mệnh của mình vào thứ hư vô phù phiếm như may mắn thế này lần sau còn có may mắn vậy không ý nghĩ này h ắ n nghĩ cũng không nghĩ phương pháp giải quyết tốt nhất hiện giờ chính là đánh cho rớt xuống nước triệt để giải quyết vấn đề làm r ứ t điểm một lần đuổi theo sát con xích vĩ thú này diệp trung không dám có chút lơ là may mắn hôm nay xem ra quả nhiên không tệ tới giờ vẫn không mất dấu dưới hoàn cảnh phức tạp thế này ngay cả hệ thống quét hình của mục cũng không sao sử dụng hệ thống quét hình của hàm ra thì càng giống như đồ vớt đi mình có thể hoàn toàn chỉ dựa vào đèn nạ chi hi rô mà bám giết đối phương thật là một việc không dễ dàng con xích vĩ thú đó mau chóng chạy ra ngoài diệp trung hiện giờ vô cùng mừng rỡ mình vừa rồi dọc đường không ngừng phá hoại mấy béo t h ị t đó nếu như bây giờ đột nhiên giết ra một con xích vĩ thú cho dù là một con xích v i thú bình thường nhất chỉ e cục thế trước mắt sẽ lập tức đảo ngược kẻ hoảng hốt mà chạy sẽ không phải là con xích v i thú đó mà là chính mình m ở to mắt sợ sai lầm một chi tiết trong hoàn cảnh phức tạp thế này bất cứ lúc nào cũng có thể mất dấu nếu như một khi mất dấu vậy thì muốn tìm lại con xích v i thú này chỉ sợ là chuyện ngàn lẻ một đêm rồi phía trước là một góc n g ọ c do một sợi thân mềm to lớn hình thành diệp trung nhớ rất rõ mình vừa rồi chính là ở chỗ này tiến vào khu vực l ô i của đám xương tím này hắn lập tức cuống quýt trong lòng mấy người tang phổ vừa rồi vẫn ở bên ngoài chiến đấu với từng con xích vi thú tình hình chiến sự ở chỗ đó nhất định rất kịch liệt muốn ở trong đó vây r i á p một con xích vi thú cao cấp có thân hình linh hoạt tính sát thương khổng lồ thế này muốn không bỏ ra thương vong nhất định đó căn bản là không thể nào điều càng quan trọng hơn là không gian nơi đó lớn hơn số lượng khe hở xung quanh càng nhiều không kể xiết con xích vi thú này tùy tiện chui vào chỗ nào đó thì có thể bỏ chạy rồi mắt thấy cuộc truy sát này sắp công cốc vào phút cuối nửa người con xích vi thú này đã lộ ra nửa khúc ngặc nhưng điều ra ngoài ý liệu của diệp trùng là con xích vi thú đó giống như đột nhiên gặp phải gì đó dọa k h i t vía đ ô n g co thân hình lại thân hình g ặ p lại bay về một hướng khác diệp t r ú n g n g ứ người nhưng lập tức phản ứng lại đuổi sát theo một lúc trì hoãn này của con xích vi thú đó cũng làm khoảng cách giữa diệp trùng và nó rút ngắn lại một chút bên ngoài rốt cuộc thế nào đây là một nghi vấn nổi lên trong lòng diệp trùng bất quá rất mau hắn liền quăng vấn đề này ra sau đầu toàn tâm toàn ý đuổi theo con xích vĩ thú bị thương hoảng sợ bỏ chạy ở phía trước đó con xích vĩ thú này đối với địa hình chỗ này vô cùng quen thuộc nếu như không phải bị thương tốc độ bị ảnh hưởng diệp trùng chỉ sợ đã sớm mất dấu rồi cho dù là vậy diệp trùng vẫn không thể không cố hết sức mới có thể miễn cưỡng theo kịp việc này khảo nghiệm kỹ thuật điều khiển q u a n giáp rẽ tới rẽ lui đều là khúc quanh nếu như là sư sĩ thông thường trải qua một phen liên tục đổi hướng đã sớm hoa mắt váng à đầu rồi nhưng đối với diệp trùng mà nói đổi hướng liên tục chính là một trong những kỹ xảo hắn khá là sở trường song một phen rẽ ngoặt thế này hắn cũng không tốt được bao nhiêu bất quá diệp trùng vốn dĩ tính tình bền bỉ sự không ổn do đổi hướng liên tục thời gian dài mang lại bị hắn cắn răng đệ nén xuống hắn biết trước mắt là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt con xích v i thú này nếu như bỏ qua lần sau sẽ không dễ dàng như vậy cắn chặt con xích vĩ thú này diệp trùng không dám có chút bông u lơi chính ngay lúc này tránh qua một sợi thân mềm trước mắt diệp trùng sáng sủa rộng mở trái tim hắn lại trầm xuống hắn và con xích vi thú đó đã tiến vào khu vực trống rỗng đầy xích vi thú bình thường đó nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm diệp trùng vẫn luôn không chút gợn sóng cả kinh nhìn quanh khắp nơi trôi nổi thi thể tàn chi của xích vĩ thú mấy thi thể lạnh lẽo màu xám nhạt này cứ như thế yên lặng trôi nổi trong khoảng không gian này đông nghìn nghịt nhiều không kể xiết mấy sợi thân mềm xung quanh càng thảm không chịu nổi rách r a nát thịt chất lỏng bên trong không còn một dọn bề mặt màu xám xịt không có chúng sáng bóng đối với mấy béo thịt trên thân mềm này không một ngoại lệ toàn bộ đều bị rách vương thân thể con xích vĩ thú vừa mới xông vào khu vực này ở phía trước đông cứng lại lập tức quay đầu lại liếc nhìn diệp trùng cặp mắt đỏ tươi đó giờ đã đỏ r ự c lên trên mặt hung hang vạt mèo lông trên người diệp trùng bỗng dựng lên hoảng sợ hắn như lâm đại địch chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến thú bị vây liều đánh đây là tính chung của sinh vật diệp t r ù n g không muốn mình ngã ở chỗ này nhưng điều làm hắn vạn lần không ngờ là con xích vĩ thú này lại quay đầu bỏ chạy tốc độ so với vừa rồi càng lớn hơn sau lúc ngơ ngẩn hàm ra vội vàng tăng tốc tập trung hết sức đuổi sát không tha chương 458, s ô n g ra s ư ơ n g tím khắp nơi xung quanh trôi nổi thi thể xích vĩ thú lạnh leo điều này mang lại phiền phức rất lớn đối với việc đuổi theo của diệp trùng con xích vĩ thú bị thương đó thân hình cực kỳ linh hoạt len lỏi trong thi thể tự nhiên nếu như không phải nó đã bị thương diệp trùng hiện giờ chỉ e đã sớm mất dấu rồi đáng tiếc mấy người tang phổ không ở đây nếu không con xích vĩ thú này nhất định chạy không được diệp trùng không hề biết mấy người tang phổ đang cách diệp trùng không xa không chút kiêng rẻ phá hoại mấy sợi thân mềm to lớn đó chỉ là bởi vì thân mềm ngăn cách ở giữa mà kênh liên lạc lại không sao sử dụng cho nên bọn họ mới hoàn toàn không biết con xích vĩ thú đó cho dù đã bị thương nhưng nếu như diệp t r ù n g không phải từng thấy tốc độ khủng bố của nó trước rất khó từ thân hình của nó nhìn ra dấu vết gì đó nhưng sau khi thấy qua tốc độ chân chính của nó diệp t r ù n g mới biết tốc độ trước mắt đối với nó mà nói xác thực có chút chậm hàm r a xuyên qua xuyên lại giữa chướng ngại vật theo sát không bỏ nhưng rốt cuộc hàm r a không phải vật sống so với con xích vĩ thu đó ở phương diện linh hoạt thua kém không chỉ một chút nếu không phải kỹ xảo điều khiển của diệp trùng cao siêu thì đã sớm mất dấu rồi hoàn cảnh khắp nơi trôi nổi chướng ngại vật giống thế này là chỗ sư sĩ không thích nhất đây cũng là một trong những hoàn cảnh nguy hiểm nhất quan giáp g viễn chiến dưới hoàn cảnh thế này rất khó hoàn thành khóa mục tiêu mà quan giáp g cận chiến cũng đối với hoàn cảnh thế này đau đầu vô cùng bởi vì bọn họ hoàn toàn không dám tăng tốc nhưng quan g giáp cận chiến thiếu tốc độ không chỉ không sao phát huy thực lực bản thân mình ngay cả an nguy của mình cũng thành vấn đề đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ thí dụ một số sư sĩ bắn tỉa bọn họ phảng phất như trời sinh chuộng địa hình phức tạp mà hỗn loạn thế này hơn với lại bọn họ sở trường ẩn giấu thân hình mà một kích tất sát khoảng cách siêu xa càng làm cho bọn họ trở thành sát thủ khủng bố ẩn mình trong bóng tối trong mắt diệp trùng mục tuyệt đối có năng lực của sư sĩ bắn tỉa siêu cấp đáng tiếc hoàn cảnh nơi này quá nguy dị ngay cả hệ thống quét hình của mục cũng không sao sử dụng diệp t r u n g cũng chỉ đành dựa vào thực lực của mình mà khổ theo đuổi không tha xích vĩ t h ú p h ả n phất biết nơi này đã không còn là lãnh địa của nó nó đầu cũng không quay lại bay ra ngoài s ư ơ n g tím phát hiện này làm diệp t r u n g phân chân tinh thần trong lòng hắn rõ ràng vô cùng chỉ cần bay ra khu vực này cán cân thắng lợi sẽ bắt đầu nghiêng về phía nó thân mềm ngang dọc xung quanh mau chóng lùi ra sau rất mau thân mềm xuất hiện phía trước diệp t r u n g đã từ từ nhỏ lại Đã b ắ trong đầu tiến tím ngoài vòng mảng xương vào của ồ i Diệp Trùng tính t á t r o n lòng, có lẽ thêm nửa phút nữa thì có t h ê mảng nửa nửa bao của phút phạm phủ thì thể thoát khỏi có vi m xương tím này nếu h thân ảnh xích thú phía không chút phân thần. ì n con trong xương Trùng Trong mảng xương này, n tốc tím trước, tím lờ mờ dám của cao có bay vĩ với Diệp độ ở như khoảng cách hai bên lại kéo giãn ra thêm một chút hắn sẽ không sao nhìn rõ thân ảnh của đối phương n con vĩ thú giống như một mũi tên, bắn ra như điện tử trong xương tím đang sôi sụp không n g g Vụ, vĩ một một mũi tím thú tử xích sôi ra sụp ừ Kế tiếp đó, một đó, chính á ráp i quang t e o sát p h a sau, vù vù bay ra. Cuối vù vù ù c g Trong đã ra rồi. k o ả ngay h khắc bay ra, a q u n não trên hàm ra liền khôi Điều như thường. Hình ảnh con vĩ thú đó đông trở nên mơ hồ không n phục xích thú hồ trở vĩ đó rõ. mơ à cũng lúc à m một Diệp Trùng lập tức hơi hơi. lập Trùng tức thở ra một hơi. Chính ngay l này mục đột nhiên nói diệp tử ta vừa nhận được một tin tức căn cứ chuyển tới tin tức gì cặp mắt diệp t r ú n g vẫn nhìn dán vào màn hình mở miệng hỏi là một báo cáo liên quan tới quần thể sinh vật này của diệp p h í d mục không nhanh không chậm giới thiệu báo cáo diệp t r u n g hơi ngơ ngẩn báo cáo phát ra vào lúc này nhưng hắn rất mo hoàn h ồ n lại trên đó nói gì nghiên cứu của d i ệ p phịt phát hiện quần thể sinh vật này có thể trong khoảng thời gian rất ngắn hoàn thành tiến hóa nhân tố tiến hóa của chúng chủ yếu có hai thứ năng lượng và kim loại giọng nói của mục mang theo phong cách máy móc rõ ràng năng lượng và kim loại diệp t r u n g không khỏi nhữ mày nhưng mắt không rời khỏi mà hình chút nào bây giờ có sự hỗ trợ của quang não và mục có t h ể dễ dàng n khóa chặt mục tiêu, điều à y cũng làm cho Trùng dành làm Diệp đột i suy nghĩ m số v ấ nhiên đề. c ẳ n công kích năng lượng g lẽ kích đ ố với vào vấn hại? Diệp i chúng của cực chỉ không sao tạo thành thương Phản nhanh, thẳng Hán h ứng Trùng trung n sao tạo tâm đột đề. nghĩ tới nhuyễn thể tiêm thích m a u trùng loại sinh vật này có thể hấp thu trùm năng lượng nhìn phần lưng rõ ràng của con xích vi thú trên màn hình đó lông mày diệp trùng không khỏi lại một lần nữa nhữ lên nhuyễn thể tiêm thích m a u trùng tuy có thể miễn dịch năng lượng do hành động của chúng chậm chạp lực sát thương thật ra chỉ có thể coi như bình thường nhưng nếu như là xích vĩ thú đó hoàn toàn là một việc khác tốc độ chúng nhanh thân hình linh hoạt sức mạnh kinh người sức sát thương của phần đuôi hình mũi tên màu đỏ tươi khổng lồ chúng nếu như miễn dịch đối với công kích năng lượng thế thì phiền p h ứ c rồi đối với một điểm này cần nghiệm chứng một chút chúng ta hiện giờ bắt đầu chứ mục cứng nhắc hỏi diệp trung lập tức toát mồ hôi liếc nhìn mấy tàu vũ trụ ở xa xa hắn lập tức phủ định đề nghị này của mục hiện giờ người quá nhiều hắn biết nghiệm chứng mà mục nói là ý gì dưới cái nhìn tròng trọc của mọi người mục thương nếu như đột nhiên nhảy ra vậy tuyệt đối có thể nói là kinh thế hai t ụ lai lịch của mục thương tới tận bây giờ trong lòng diệp trùng đã ẩn ư ớ c có chút cảm giác giữa nó và tuyết lai tộc nhất định tồn tại loại liên hệ mật thiết nào đó tuy trước mắt vẫn không rõ ràng nhưng đối với vấn đề này bất kể là diệp trùng hay là mục thương thật ra đều không hề để ý lắm trải qua những việc này đối với một số việc thí dụ như thân thế của mình và mục tường diệp trung đã sớm khá lạnh nhạt thứ hắn hiện giờ muốn chính là có thể trở về năm thiên hà lớn làm một số việc mình thích thí dụ như nghiên cứu cho dù không thể trở về chỉ cần có thể sống yên tĩnh sống ở thiên hà hà việt diệp trung cũng không hề có tâm lý bài xích gì còn với mục tường càng không có bất cứ hứng thú gì với vấn đề loại này nhưng điều làm hắn tiếc nuối là hiện giờ xem ra nguyện vọng đơn giản này cũng không phải dễ dàng thực hiện giống như vậy sinh vật bất minh đột nhiên lao vào ra trực tiếp châm ngòi chiến tranh nếu như chiến tranh giữa con người vẫn còn chút chỗ trống vậy sự tàn khốc của chiến tranh giữa quần thể sinh vật khác nhau phần lớn đều dùng sự tiêu vong của một phe mà kết thúc báo cáo của dịp p i t h đủ để biểu minh mấy điều này năng lượng và kim loại hai thứ này là điều kiện phải có để không ngừng tiến hóa của mấy sinh vật này hai thứ này cũng là một trong những điều kiện để cho con người dựa vào để sinh tồn đây là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa con người và quần thể sinh vật này có thể dự kiến trận chiến này không phải ngươi chết thì chính là ta vong thiên hà hà việt xem ra sắp loạn lên rồi không biết tại sao diệp t r u n g vẫn luôn lòng cứng như thép lúc này cũng nhịn không được mà hơi thở dài trong lòng chỉ là không biết năm thiên hà lớn hiện giờ thế nào có thể yên tĩnh x u ố n g không diệp t r u n g không có hùng tâm đại trí gì trận chiến này hắn cảm thấy mình không hề là nhân vật chính nhân vật chính của phe con người này có lẽ chính là ba đại thế gia ừng tang tộc sau thắng lợi này cũng đủ làm họ trở thành một trong những nhân vật chính nói thật việc của tang tộc diệp trùng cũng không để tâm lắm với cái nhìn của hắn hắn cho dù từng cho tang tộc một chút giúp đỡ nhưng tang tộc cũng từng giúp hắn rất nhiều từ trên nguyên tắc công bằng mà mục từng nói mà nói giữa hai bên không hề có nợ nần gì hắn lần này trở về chỉ là vì không muốn nhìn thấy tang tộc bởi vì không chút phòng bị mà triệt để diệt vong bây giờ đã chiến thắng rồi cũng không còn việc gì của mình nữa rồi sau khi tiêu diệt con xích vĩ thú này diệp trung định dẫn theo mấy người nhuế băng tiểu thạch đầu đi tìm kiếm con đường trở về thiên hà hà việt trận chiến này của thiên hà hà việt chỉ sẽ càng đánh càng ác liệt diệp trung không hề để ý chiến đấu lại chưa từng vì lý tưởng và mục tiêu hư không mà chiến đấu vì mình mà chiến đấu là niềm tin ăn sâu bén dễ của hắn có lẽ trở về năm thiên hà lớn là một lựa chọn không tồi mục mấy người tang phổ thì sao diệp trung hoàn hồn lại từ trong suy tư liếc nhìn con xích v ị thú trên màn hình đó lập tức mở miệng hỏi mục thương vẫn ở trong đám xương tím đó vừa rồi tang thiết đã dẫn theo ba vạn người tới đã vào trong chiến đấu vừa bay ra từ đám xương tím đó mục thương vẫn luôn giữ liên hệ với căn cứ diệp trung ngư trả lời một tiếng hắn không hề lo lắng mấy người tang phổ loại tác chiến điều khiển đội ngũ lớn giống thế này hắn đều không thể nào làm tốt hơn tang phổ càng h ư ớ n g chi còn có ba vạn người tang thiết mới gia nhập c h ắ n sẽ không có vấn đề gì mục nhắc nhở diệp trùng phương hướng bay của con xích vi thu này là vành đai toái tinh tử vong ừ m diệp trùng ngừ nhẹ một tiếng hàm gia tiếp tục theo sát không bỏ nếu như giờ cho mục thương ra có thể thưởng thức một chút công kích tầm xa nhưng diệp trùng lại không muốn làm như thế lai lịch của mục thương nhất định không nhỏ mình có thể không để ý nhưng không phải ai cũng giống như mình thí dụ tuyết lai tộc nếu như bọn họ biết mục thương nhất định sẽ có hành động gì đó với tác phong nhất quán trước giờ của đại thế gia mấy hành động này thông thường mà nói chắc hẳn là đầy địch ý và nguy hiểm biết sao giờ công kích tầm xa vẫn luôn là chỗ yếu của diệp trùng hắn trước mắt cũng chỉ đành cắn chặt đối phương một khi tiến vào vành đai toái tinh tử vong không có sự dòm ngó của người khác vậy mục có thể đại phát thần uy điều quan trọng nhất là đối phương rốt cuộc là một con sinh vật thể lực có tốt cũng có h ạ mà hàm da của mình chính là trang bị lệ thạch năng lực bay kéo dài trên đời không ai có thể vượt qua nó diệp trùng nhịn không được thầm khen trong lòng tốc độ bay của con xích vĩ thú này quả thật cưỡng hãn dưới tình huống bị thương động cơ hàm da mở ra hết vẫn chỉ có thể giữ không mất dấu một màn này cũng bị mấy ký giả vẫn luôn chú ý bên này ở đằng xa bắt được mọi người mong xem ký giả này hưng ơ p h â n nói chính là vừa rồi một con sinh vật bất minh và một cái quang giáp t ử trong xương tím s ô n g ra chúng tôi ở chỗ này nhìn thấy rõ ràng hình dáng con sinh vật này trên màn hình hình ảnh con xích vĩ thú đó đ ô n g trở nên rõ ràng、và ký giả này cũng n h ị n không được mà phát ra một tiếng kinh hô đây là hình ảnh rõ ràng nhất liên quan tới mấy sinh vật bất minh này tính tới tận bây giờ các vị bạn h ư u xem đài có thể nhìn thấy con sinh vật bất minh này đều không giống bất cứ loại sinh vật nào mà chúng ta đã biết phần lưng của nó ngữ âm của hắn đột nhiên thay đổi liên quan tới con sinh vật bất minh này chúng ta đợi lát nữa hay nói bây giờ chúng ta nhìn cái quan g giáp ở phía sau này ý ký giả lại kinh hô một tiếng trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc ở đây phải nói cho các vị bạn hữu xem đài biết một tin tức rất đáng tiếc hệ thống chống quét hình của cái quan giáp g này cực kỳ xuất sắc hệ thống quét hình của chúng tôi không sao tìm thấy sự tồn tại của nó hiện giờ hình ảnh mà mọi người nhìn thấy là thứ bắt được thông qua phương thức quang học không rõ ràng lắm chúng ta rất khó nhìn rõ hình dáng cụ thể của cái quan giáp g này chính trong lúc ký giả này nói con xích vi thu đó và hàm ra đã một chiếc một sao tiến vào trong vành đai toái tinh tử vong minh ngông chương bốn phát hiện mới diệp t r u n g thế nào cũng không ngờ lần này rượt đuổi liền là hai mươi bốn ngày nếu như không phải mục thương có mặt chỉ dựa hệ thống quét hình của bản thân hàm ra con xích vĩ thú này hiện giờ đã sớm không thấy bóng dáng vào ngày thứ chín hắn từng có suy nghĩ xóa bỏ kế hoạch truy kích quay trở về căn cứ v à y ngai toái tinh tử vong khắp nơi đầy dây các loại tinh thể và nham thạch lớn nhỏ bất nhất cực dễ mất đi phương hướng ngay cả mục cũng không sao bảo đảm một điểm này nhưng điều làm diệp t r u n g quyết định truy kích tới cùng lại là nguyên nhân khác khi vừa vào vành đai toái tinh tử vong diệp trùng liền gọi mục da từ lúc này cũng đã chứng minh một điểm con xích vi thu trước mặt này miễn dịch đối với công kích năng lượng có lẽ không phải tất cả chùm năng lượng đều không sao tạo thành thương hại với nó nhưng ít nhất cây súng bắn tỉa ả n phả trên tay mục vô hiệu đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân trong đó một việc khác đủ làm cho diệp trùng ra quyết định này xảy ra vào ngày thứ chín cũng chính là khi hắn vừa định ngừng truy kích tình hình hôm đó hắn nhớ vô cùng rõ ràng lúc đó hắn đã cực kỳ mệt mỏi truy kích liên tục chin ngày nếu như không phải ý chí hắn kiên định với lại có sự hỗ trợ của m ụ hắn đã sớm bị giết trong vành đai toái tinh có tên gọi tử vong mênh mông này rồi con xích vĩ thú này cảnh giác giả hoạt thể lực càng thêm kinh người bay liên tục chin ngày lại không xuất hiện chút mệt mỏi nào hơn nữa nó dường như biết nhược điểm của hàm ra chuyên môn chui vào trong những địa hình phức tạp hôn l o ạ n đó một điểm này cũng làm diệp t r ù n g rất đau đầu vì tránh nham thạch trôi nổi khắp nơi hắn không thể không tập trung m ộ ư ơ i hai phần một trăm hai mươi phần trăm tinh thần không dám có chút lười nhác cũng chính vì vậy làm hắn càng thêm mau chóng cảm thụ được sự mệt mỏi của tinh thần và thân thể hắn còn có một nỗi lo đó chính là thức ăn thức ăn trên hàm da vẫn luôn rất đầy đủ điều này có quan hệ với thói quen của diệt p r ù n g với lại trên người hắn còn có viên thức ăn có số lượng không ít nhưng hắn vẫn cần tính toán sự tiêu hao trên đường trở về huống chi vành đai tinh thoái mê ngông khả năng mất phương hướng rất lớn còn phải dự trù sự tiêu hao của một số tình huống bất ngờ thật ra cũng dư không được bao nhiêu phải biết rằng bay đường dài trước giờ đều chỉ có tàu vũ trụ mà không phải là sở trường của con r á c dưới tình huống hàm ra bay với tốc độ tối đa khoảng cách bay chín ngày đó là một con số kinh người điều này cũng có nghĩa họ đã tiến sâu vào chỗ sâu của vành đai toái tinh tử vong mục không chỉ một lần từng nhắc nhở diệt p r ù n g càng tiến vào sâu sát xuất mất phương hướng càng cao cho dù là hiện giờ dưới sự hỗ trợ của mục xác suất mất phương hướng đã cao tới mức 41%. n h ư n g khi hắn định quay về đường cũ hình ảnh truyền lại trên màn hình lại làm hắn dừng mọi động tác bỏ chạy liên tục làm cho dáng vẻ con xích vĩ thú này xem ra có chút chật vật vẻ sáng bóng kim loại của mai đen bóng so với lần đầu tiên diệp trùng nhìn thấy nó đã ảm đạm đi rất nhiều cặp mắt đỏ tươi vẫn đầy vẻ cảnh giác và ngoan cường nhưng thơ đỏ giang đầy cũng tỏ rõ trạng thái của nó không hề quá tốt cơ nhục toàn thân thậm chí bắt đầu xuất hiện sự khô q u ắ t và nhăn nheo ở một mức độ nhất định trông thế nào cũng là dáng vẻ nọ kéo hết đà chỉ có cái đôi đỏ vẫn rực rỡ vô cùng chỗ lưới vẫn lấp lánh vẻ sắt lạnh thân hình nó đột nhiên có chút tăng tốc chỗ nhỏ xíu này lập tức làm diệp trùng chú ý truy kích mấy ngày này diệp trùng đối với tốc độ bay của nó thậm chí cảm giác tiết tấu đều khá là quen thuộc phía trước của nó chỉ là một khối nam thạch xem ra rất bình thường khối nam thạch đó không hề lớn đường kính chỉ khoảng ba mét có hình cầu bất quy tắc vỏ ngoài màu nâu tối trông không ra chút kỳ lạ nào đây là lần đầu tiên trong mấy ngày này con xích vĩ thú này biểu hiện ra dị dạng diệp trung lúc đó liền dừng động tác trên tay cẩn thận quan sát xích vĩ thú vừa sắp gần khối nham thạch này cái đ u ô i tên sắc bén soạt cái đâm thẳng vào khối nham thạch nham thạch cứng rắn giống như đậu hũ cái đ u ô i trông mềm mại giống như không chịu chút cản trở nào cắm vào trong nham thạch làm diệp trung nhìn thấy một màn này hít một hơi khí lạnh nó làm gì thế này vừa kinh ngạc vì uy lực cái đôi u tên của xích vĩ thú lại vừa nghĩ không ra con xích vĩ thú này muốn làm cái gì chỉ thấy cái đôi u của xích vĩ thú rung lên buộc khối nham thạch to lớn lập tức hóa thành mấy mươi khối bắn r a xung quanh mắt cắt của mấy khối đá bắn r a xung quanh này t r ơ n bóng như gương làm người ta phát lệnh trong lòng đôi u tên màu đỏ lúc này lại cuộn lấy một khối đá to cỡ nắm tay tỏa ra màu vàng huỳnh quang nhàn nhạt quặng năng lượng biến dị diệp trung vừa nhìn liền nhận ra cái đôi tên của xích vĩ thú đang cuộn cái gì không khỏi cả kinh bên trong mấy khoáng thạch đã trải qua biến dị năng lượng này thường chứa năng lượng khá lớn hắn lần trước chính là ở dưới hang động dưới lòng đất mà lấy được lượng lớn loại khoáng thạch đã trải qua biến dị này cũng chính là lần đó hắn không chỉ thu được mấy viên lệ thạch mà còn gặp được hình tròn màu đen ngụy dị đó còn có cánh tay tám ngón đó và âm thanh trói thai chấn động tâm hồn người khác diệp tử là q u ã n g năng lượng trong giọng nói của mục cũng lộ ra chút ngạc nhiên gật đầu diệp trùng không nói gì nhưng s ắ c mặt lại trở nên ngưng trọng trong lòng ẩn ư ớ c dâng lên vài phần bất an xích vĩ thu xem ra khá hưng phấn không chút do dự một hơi nuốt viên quạng năng lượng biến dị này vào khoe mắt diệp trùng giật một cái kế tiếp đó nhìn thấy thay đổi của xích vĩ thú làm hắn hoảng sợ cơ nhục khô héo dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được biến thành đầy đặn trở lại mà bộ phận xung quanh vết thương đã bắt đầu thối giữa do diệp trùng lưu lại cũng dùng cùng tốc độ mà điên cùng sinh t r ư ở n g vỏ mai bên ngoài ảm đảm lại một lần nữa bắt đầu tỏa ra sinh cơ mờ mờ có vẻ lấp lánh chẳng mấy chốc con xích vĩ thú này gần như khôi phục như ban đầu nếu như không phải mầm thịt mới màu đỏ nhạt đó nhắc nhở diệp trùng hắn cũng hoài nghi điều mình nhìn thấy vừa rồi có phải là ảo giác hay không xích vĩ thú hoàn thành hết thể đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn hàm ra đang tới gần nó cặp mắt đỏ sậm đầy mệt mỏi lúc này lại r ồ i r à o tinh thần ánh mắt càng thêm lăng lệ đến bất ngờ trong đó trộn lẫn sự thù hận mạnh mẽ nó dường như có chút muốn lao bổ tới hàm da nhưng trong mắt lóe qua một tia do dự rồi lập tức xoay người bay về phía trước mục nó vừa rồi đã nuốt quặng năng lượng biến dị giọng nói của diệp t r ú n g vẫn lộ ra chút không thể tin tưởng Ừ giọng nói của mục vẫn bình tĩnh không thấy chút dao động như thế xem ra tính đáng tin cậy của báo cáo của diệp feed cao c nó rất có khả năng đang tiến hóa tiến hóa diệp t r ú n g lộ ra vẻ như đang suy nghĩ nó hình như có thể thăm dò được nơi nào có quặng năng lượng biến dị tuy nguyên lý vẫn chưa biết nhưng từ trước mắt mà xét dường như là như vậy xác suất nằm trong khoảng từ 60 tới 90%. m phần trăm mục đưa ra đáp án của mình mục nếu nó tìm đủ năng lượng có phải có thể hoàn thành tiến hóa diệp trùng kìm không được hỏi theo lý luận của d i ệ p f i t tiến hóa cần hai điều kiện năng lượng và kim loại ngoài ra con số cụ thể của hai thứ cần cho tiến hóa chúng ta không sao biết được nhưng với hoàn cảnh sinh tồn của vành đai toái tinh tử vong trong tình huống không có thiên địch xác suất loại sinh vật này hoàn thành tiến hóa không được bỏ qua xác suất từ 67% u mươi bảy trở lên mục bình tĩnh đưa ra phán đoán của mình diệp t r u n g hiểu ý của mục vanh gai toái tinh tử vong tuy có tên là tử vong nhưng lại là một kho tàng không hơn không kém trong biển giải đầy vô số nham thạch vụn à y các loại khoáng thạch hiếm có nhiều không kể x i ế t nếu như không phải trong này đầy nguy hiểm chưa biết chỉ sợ đã sớm có vô số đội tàu khai thác tiến vào rồi nhưng đối với con xích vĩ thú này mà nói nơi này quả thật là giống như thiên đường diệp trung tin rằng chỉ cần không gặp phải thai họa đáng sợ đại loại như vòng xoáy t h i thạch về cơ bản sẽ không có sinh vật nào có thể tạo thành uy hiếp gì đối với con xích vĩ thú cường hăn này chúng có thể thăm dò được quạng năng lượng tin rằng khoáng thạch kim loại cũng không vấn đề gì chúng chỉ cần không ngừng đi vòng vòng trong này không ngừng tìm kiếm quạng năng lượng và quạng kim loại sẽ có một ngày nó sẽ hoàn thành tiến hóa Lần trước, ở dưới hang trong lòng đất gặp được con xích vi thu tám ngón đó làm diệp trùng tới giờ vẫn hoảng sợ trong lòng không chỉ tiếng kêu thét đó ngay cả mục cũng không sao chịu nổi cho dù hắn hiện giờ so với trước đã có rất nhiều tiến bộ p h ỏ n g chừng cũng chỉ là sàn sàn như nhau đối phó loại tồn tại đáng sợ đó đánh chết diệp trùng cũng không nghĩ tới con xích vĩ thú trước mắt này tuy hiện giờ còn xa mới có thể nói chuyện ngang bằng với con xích vi thu tám ngón đó nhưng lại có tiềm lực này hơn nữa mặc kệ trông thế nào trí nhớ của con xích vĩ thú này cũng tốt mà không thuộc vào loại dễ quên thu hận sâu sắc trong cặp mắt đỏ hùng tợn luôn luôn đang nhắc nhở hắn đây là một quả bom hẹn giờ đang phát triển kinh nghiệm dĩ vãng cho hắn biết biện pháp tốt nhất đối phó loại nguy hiểm này chính là g i ế t nó từ trong nôi gần như ngay lập tức diệp trùng liền quyết định nhân lúc con xích v ĩ t h ú này vẫn chưa hoàn thành tiến hóa mà tiêu diệt nó đây là ngày thứ hai mươi bốn g à y thứ hai mươi b ố diệp trùng truy kích xích vĩ thú và diệp trùng giống như đang chơi cho mẹo bắt chuột vậy trong mười lăm ngày khúc sau này diệp trùng không cho s í c h vi thu bất cứ cơ hội ăn uống nào nữa hệ thống quét hình mạnh mẽ của mục cũng có thể thăm dò được mấy khoáng thạch này trong chỗ nào có q u ặ n g năng lượng và kim loại lại phối hợp với bắn tỉa chính xác siêu khoảng cách của mục mỗi khi s í c h vi thu phát hiện khoáng thạch nó cần thường sẽ có một chùm sáng chính xác bắn chúng khối nham thạch này bắn nó thành mảnh vụn khi mưa đá bắn ra từ phía đập vào mặt trên mặt s í c h vi thu thường lộ ra biểu tình vô cùng đau lòng không biết là bị mấy khối đá đánh đau hay là đau lòng cho thức ăn của mình cứ như vậy trong mười lăm ngày tiếp theo s í c vĩ t h ú không có nuốt một viên q u ặ n g năng lượng nào vẻ lấp lánh trên người nó lại một lần nữa ảm đạm đi thậm chí tốc độ bay cũng giảm xuống diệp t r u n g giống như một thợ săn xuất sắc có đủ kiên nhẫn dưới sự giúp đỡ của m ụ t ừ n g chút một làm giảm thực lực của s í c vĩ thú không cho nó bất cứ cơ hội nào nó thậm chí có vài lần quay vòng lại muốn cùng tên đáng sợ và kỳ quái đó đánh một trận nhưng mỗi lúc thế này nó lại không sao tìm thấy tên kỳ quái đó điều này làm nó rất buồn b ự c nhưng điều tệ hại nhất là nó hiện giờ gặp phải phiền phức mới chương 460, t i ể u đội quang giáp hung hãn nó đã bị bao vây chính xác mà nói nó bị hơn 30 người thép vô cùng tương tự với tên truy kích nó bao vây điều này làm nó đầy tuyệt vọng trời ơi chỉ một cái đó thì đã làm nó gần như sắp sụp đổ rồi bây giờ lại xuất hiện tới tận 30 cái chẳng lẽ trên trời thật sự muốn nó diệt vong sao ba mươi người thép này cẩn thận bao vây nó không hề có bất cứ động tác nào với hắn tự biết hôm nay chết chắc hắn ngược lại bình tĩnh lại trên mặt một lần nữa khôi phục sự thong thả lúc bình thường hai tay ôm b a i dáng vẻ trông như dù bận vẫn nhàn yên lặng trôi nổi trong vũ trụ nhưng mắt của nó hơi co lại cái đôi tên rung động nhẹ nhàng sẵn sàng buộc phát lại tiết lộ quyết tâm tử chiến tới cùng của nó nó đã quyết định cá chết lưới rách tuy trạng thái của nó hiện giờ tệ vô cùng tuy thực lực người thép đang ẩn mình trong bóng tối đó rất mạnh nhưng ở trước mặt phản kích trước lúc chết của nó muốn an toàn rút lui cũng không phải là một việc dễ dàng khoe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh hời hợt mà con người không sao xem hiểu nó đã quăng đi ý nghĩ bỏ chạy giống như biết vận mệnh lập tức sẽ tới cái đuôi tên đỏ tươi hiện giờ càng thêm đỏ tới mức kiểu diễm vô cùng dường như muốn mang tất cả sức sống hiển thị ra vào giờ phút này nhưng điều làm xích vĩ t h ú kỳ quái là mấy tên người thép này không hề lập tức quay lại sông lên chẳng lẽ chúng muốn bắt sống mình nghĩ tới chỗ này ánh mắt xích vĩ thú càng thêm lạnh lẽo ẩn mình trong toái tinh diệp trung nhìn tình cảnh trước mắt cảm thấy có vài phần n g u y dị nơi này lại có con giáp trước mắt còn không chỉ một cái ở chỗ sâu trong vành đai toái tinh tử vong gặp được một đám quan giáp do ba mươi cái quan giáp tạo thành điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ khó tin vành đai toái tinh tử vong tuy bình thường cũng có một vài sư sĩ đoàn tiến vào hoàn thành một số nhiệm vụ nhưng hắn tin rằng tuyệt sẽ không có sư sĩ đoàn nào tiến sâu vào bên trong vành đai toái tinh tử vong trải nghiệm bay nhiều ngày như vậy diệp trùng có cảm xúc sâu sắc nơi này nguy hiểm hơn nhiều so với lời đồn bên ngoài nếu như không phải có sự giúp đỡ của m ụ nếu như không phải con xích vi thu trước mắt đó hình như trời sinh có thể cảm giác được nguy hiểm diệp trùng phỏng chừng nó đã chết không dưới mười lần rồi ngoại hình của mấy quan giáp g này diệp trùng rất xa lạ hoàn toàn khác với phong cách quan g giáp của ba đại thế gia mà hắn quen thuộc sau khi cẩn thận giấu mình đằng sau một khối nham n thạch hắn chăm chú nhìn sự phát triển của cục thế phía trước diệp trung trước giờ không hy vọng mấy cái quang giáp này có thể giết chết con xích v ị thu này hắn điều khiển hàm da cẩn thận lén đi về phía đám người và thú đang đối mặt nhau mục có thông tin về mấy cái quang giáp này không diệp trung vừa cẩn thận điều khiển hàm da vừa giao lưu với mục không có mục trả lời rất dứt khoát mấy cái quang giáp này lại là từ chỗ nào chui ra chứ trong lòng diệp t r ù n g hơi lấy làm kỳ quái nơi này là chỗ nào nơi này chính là vành đai toái tinh tử vong vành đai toái tinh tử vong mà chỉ có mấy sư sĩ có thực lực mạnh mẽ đó mới dám tiến vào phong cách thiết kế của mấy cái quang giáp trước mắt này rất kỳ quái diệp t r ù n g chưa từng thấy qua nhưng hắn không hề định dây dưa với vấn đề này bọn họ là ai không hề quan trọng điều quan trọng là làm sao chấp thời cơ giải quyết con xích vĩ thú này mượn sự hiểm hộ của nham thạch hàm ra giống như một l u linh im hơi lặng tiếng lẻn ra phía sau con xích vĩ thú đó diệp trung không hề ra tay mà lại ẩn mình đi truy kích nhiều ngày như vậy diệp trung đối với con xích vĩ thú này tuy không dám nói là hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng cũng hiểu rõ vô cùng con xích vĩ thú này tuyệt đối là một trong những sinh vật cảnh giác nhất mà hắn từng gặp được cho tới tận bây giờ bây giờ không hề là thời cơ tốt để ra tay diệp trung ẩn mình tỉ mỉ quan sát mấy cái quang giáp này sơ côn lờ là tổ trưởng một tổ trinh thám dưới tay h án vạ sau khi quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai đổi lại thành h án vạ án vạ đã thực hiện cải cách nó với quy mô lớn tổ trinh thám càng là trọng điểm trong trọng điểm ở trong đó vốn dĩ một đám tướng l ã n h chẳng qua chỉ có thể giữ lại chín người sơ côn lờ chính là một trong số đó nhưng đối với một loạt cải cách này trong lòng sơ côn lờ lại không chút o á n t h ắ n nào h án vạ là ai thiên tài chiến thuật đệ nhất của cả hồi q u ố c có thể chiến đấu dưới tay hắn đây đã là một việc mơ ước có được trong lòng vô số người rồi ngay cả để hắn làm một tên lính hắn cũng tâm cam tình nguyện nhưng nếu nói tới người hắn khâm phục nhất trong lòng hắn lại không hề là án vạ mà là đại tiểu thư đối với việc tại sao á n vạ lại gia nhập dưới trướng tiêu huyền bên ngoài mọi người đồn đãi lung tung nói gì cũng có có người nói á n vạ hâm mộ sắc đẹp của tiêu huyền có người nói tiêu huyền ngầm cho á n vạ rất nhiều chỗ tốt động trời trong một khoảng thời gian khá dài đây chính là một trong những bát quái náo nhiệt nhất ta nhưng người của tiêu gia quân thật sự lại đều rất rõ hoàn toàn không phải là chuyện như thế trên thực tế chẳng qua chỉ là ản vạ và đại tiểu thư cá cược kết quả ản vạ đã thua đánh cược thua tâm phục khẩu phục ả n v ạ liền ở lại làm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai của tiêu gia quân quân đoàn trưởng đầu tiên vẫn là bắc quảng ả n vạ đảm nhiệm trước quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai của tiêu gia quân việc này đã chấn động cả hồi cốc s ơ côn l cao một m tám thể hình to lớn khỏe mạnh ánh mắt lờ đờ kiên định sau khi hắn làm tổ trưởng tổ trinh thám lần nào cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ nơi này mà cũng có kẻ địch hắn không khỏi nhữ mày từ sau khi gặp phải sinh vật bất minh lần đó loại sinh vật này đã làm loạn sự bình lặng của h ồ i cốc thế lực bị tiêu diệt dưới tay chúng đã không dưới bảy cái điều làm người ta không hiểu rõ nhất là mấy sinh vật bất minh này dường như càng lúc càng khó dây dưa điều duy nhất làm người ta yên lòng là tổ nghiên cứu khoa học đã bắt đầu đàm phán liên hợp các thế lực lại để cùng đối phó loại sinh vật bất minh này nghe nói vì lần liên hợp này mà tổ nghiên cứu khoa học đã đưa ra sự tài trợ rất lớn quân đoàn trưởng ẩn vạ lo lắng loại sinh vật bất minh này xuất hiện ở bên hông liên quân cho nên phái lượng lớn quan giáp g t r í n h thám hướng về phía hai bên hông xem ra lo lắng của quân đoàn trưởng rất có khả năng sắp thành hiện thực rồi nhìn con sinh vật bất minh trước mắt này trong lòng sờ côn lờ dâng lên vài phần bất an có phát hiện kẻ địch nào khác không sờ côn lờ trầm giọng hỏi rất m o n hắn liền nhận được trả lời của cùng đội không có trong vòng 150 km không phát hiện bất cứ kẻ địch nào khác chẳng lẽ là lạc đàn các đơn vị chú ý chuẩn bị sẵn sàng tấn công tuy không biết con sinh vật bất minh này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này sơ côn lờ vẫn mau chóng ra lệnh tấn công loại sinh vật bất minh có cái đuôi tên màu đỏ tươi này rất khó đối phó nhưng sơ côn lờ cho rằng ba mươi đánh một tuyệt sẽ không có vấn đề gì với lại nghiên cứu của tổ nghiên cứu đã chứng minh loại sinh vật bất minh này không thể nào hoàn toàn miễn dịch tấn công năng lượng khi cường độ năng lượng lớn tới mức giới hạn thân thể của nó có thể hấp thu thì có thể tạo thành thương hại cho nó loại sinh vật bất minh này ở bên ngoài hôi cốc nghe nói hiện giờ đã được đặt tên gọi là xích vĩ thú cách đặt tên này xuất phát từ một nơi gọi là hành tinh g i ậ t cúc nghe nói nơi đó là nơi duy nhất tới tận bây giờ tiêu diệt hoàn toàn xích vĩ thú nơi đó có một quân đoàn kỳ quái mà mạnh mẽ gọi là quân đoàn t ô n g ù i quân đoàn thần bí đó tới hiện giờ vẫn luôn một mực giới nghiêm không có ai có thể lẻn vào đối với tình báo của bọn họ ít tới mức đáng thương nhưng suy đoán và lời đồn đối với bọn họ lại đủ hình đủ kiểu nhưng mặc kệ nói thế nào cái tên này hiện giờ đã được hầu hết mọi người chấp nhận từ kinh nghiệm chiến đấu lúc trước của hắn m à x é t thông thường mà nói khi hỏa lực của m ộ ư ơ i cái quan giáp g tầm xa tập trung cùng một lúc thì đủ gây nên thương hại cho xích vĩ thú quả quyết dứt khoát sở côn lờ quả đoán ra lệnh tấn công ba mươi cái quan giáp g mở hết hỏa lực mấy trăm chùm sáng rạch nát tinh không nổ trên người con xích vĩ thú đó q u a n g mang chói mắt hoàn toàn nuốt chửng thân hình xích vĩ thú mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên sờ côn lờ thở nhẹ một hơi hắn nhìn rất rõ ràng con xích vĩ thú này vừa rồi không hề tránh đòn tấn công xích vĩ thú mà hắn từng gặp không có con nào có thể bình yên vô sự dưới hỏa lực dày đặc thế này đồng tử sờ côn lờ bỗng t r ậ n tròn không thể tin tưởng nhìn màn hình làm sao có thể trên màn hình con xích vĩ thú đó vẫn hoàn chỉnh thoải mái trôi nổi ở chỗ cũ trên dưới toàn thân không chút vết thương đột nhiên sở côn lờ chỉ cảm thấy cần cổ phát lạnh một luồng hơi lạnh dâng lên từ chỗ sâu nhất của đáy lỏng chính ngay lúc này trước mắt kẻ vẫn luôn mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình là sở côn lờ hoa lên chỗ xích vi thu vừa rồi dừng lại trên màn hình không có thứ gì con xích vi thu đó cứ như thế mà biến mất trong mắt người ta a một tiếng kêu thảm thê lương vang lên trong kênh liên lạc vì gạ mắt sở côn lờ trong thoáng chốc đỏ lên tên nhóc hai mươi tuổi đó gương mặt người mới bình thường mang theo nụ cười thẹn thùng hiện lên trong đầu hắn tưng ra đầu sờ côn lờ nóng lên sự hoảng sợ vừa rồi quét cái sạch trơn mà thay vào đó là sát ý ngất trời thay vũ khí cận chiến phối hợp ba ba mệnh lệnh này sờ côn lờ dường như dùng hết sức lực toàn thân gầm lên mấy quan giáp còn lại n ố n nháo lấy ra vũ khí cận chiến của mình chỉ thấy bọn họ lấy ba cái quan giáp làm thành tiểu tổ ba tiểu tổ vây thành một hình tam giác xông tới t i ể m hộ chống đỡ đối mặt con xích vi thú này thường là ba cái quang giáp cùng lao lên hỗ trợ tác chiến tiến thoái cực bài bản diệp trung ẩn mình trong chỗ tối nhìn tới mức mê say không ngờ mấy cái quang giáp này sau khi lấy ra vũ khí cận chiến lại mau chóng vãn hồi được thế yếu một điểm này vượt xa ý liệu của hắn có thành tựu i thâm hậu đối với kết cấu của quang giáp diệp trung tự nhiên có thể vừa nhìn liền nhận ra toàn bộ tất cả mấy quang giáp này đều là quang giáp viễn chiến quang giáp viễn chiến lại cùng cận chiến mà chiếm tiện nghi làm sao có thể làm người ta không cảm thấy kỳ quái cẩn thận nhìn diệp t r u n g lúc này mới phát hiện sự ảo diệu trong đó mấy cái quang giáp này sở dĩ có thể vãn hồi thế yếu có quan hệ trực tiếp với loại phối hợp chiến thuật đặc biệt này bọn họ lấy ba cái quang giáp làm đơn vị khi mỗi cái quang giáp tiếp xúc với xích vĩ thú hai cái quang giáp còn lại hoặc là tấn công từ bên hông hoặc là tấn công từ trên dưới ngươi tiến ta lủi phối hợp khá ăn ý mà điều quan trọng nhất là mỗi cái quang giáp chiến đấu chính diện với con xích vi thu này lại không chút hoảng sợ ngược lại thậm chí có thể nói là d ũ n g cảm tiến tới trước cũng chính là cách đánh liều mạng này đã dành được thời gian cho hắn cho đồng bạn ở bên cạnh có đủ thời gian chi viện mà sau khi ba cái quang giáp sáp lá cả với con xích vi thu đó tiểu đội quang giáp này hoàn toàn là liều mạng quấn dịch lấy tiểu đội k h á c liền mau chóng tới chi viện quả nhiên là b ầ y lang sói đối với mấy quang giáp này diệp trùng đưa ra đánh giá cực cao tuy kỹ xảo chiến đấu của bọn họ với cái nhìn của hắn hoàn toàn không đáng cười chút nào nhưng cách đánh hung hãn thế này lại cần có đủ dũng khí hoàn cảnh của s í c h vĩ thú đã có chút không ổn diệp t r u n g nhìn thấy rõ ràng vừa rồi nó bị ba cái quan giáp g c u ấ n lấy cách đánh của đối phương quả thật quá hung hãn trong ba cái quan giáp g có hai cái quan giáp g bị trọng thương ngoài ra một cánh tay của một cái cũng bị cái đuôi tên sắc bén của nó tiêu hủy mạch quang bên trong bị lộ ra trong vũ trụ trọng thương thế này đối với quan giáp mà nói cực kỳ nguy hiểm có khả năng nổ bất cứ lúc nào nhưng sư sĩ của cái quang giáp này hoàn toàn coi như không thấy ngược lại điên cuồng dùng cánh tay máy còn lại tấn công xích vi thú chính sự phát huy xuất sắc của tiểu tổ này đã tạo ra cơ hội cực tốt cho mấy người khác đồng bạn của bọn họ không lãng phí cơ hội mà ba sư sĩ này dùng tính mạng của mình tạo ra bốn tiểu tổ gần nhất đã hoàn thành hợp vây con xích vi thú từ b ố n phía và ảnh một cái quang giáp trọng thương đột nhiên phát nổ một đám lửa rực rỡ nở rộ trong vũ trụ sóng sung kích do vụ nổ sinh ra giống như trọng chú y mạnh mẽ đánh c h ú n g xích vĩ thú xích vĩ thú không giữ được thân hình ngã vào trong vòng vây do mười hai cái quan giáp g vừa mới tới hình thành cùng lúc này hai cái quan giáp g còn lại cũng đồng thời hóa thành hai đám lửa khổng lồ chiếu sáng mảng tình không này thật ác diệp t r u n g nhìn mà liễu lơi không thôi hạng hung hãn không hề hiếm gặp nhưng tên hung hãn thế này lại ít ỏi vô cùng điều khó có nhất là tất cả mọi người của tiểu đội quan giáp này hình như đều như vậy điều này mới đáng sợ a lần này s í c h vĩ thú chịu khổ rồi quả nhiên s í c h vĩ thú giống như chui vào trong vũng bùn khó mà vùng vây chút nào ưu thế tốc độ của nó hoàn toàn không phát huy ra được nếu như không phải phản ứng của nó linh hoạt mà cái đuôi tên đó lại không gì không phá được nó chỉ e đã sớm bị đám quang giáp dùng vũ khí cận chiến bình thường nhất này đánh thành một đống bùn thịt rồi chỉ trong thoáng chốc mười mấy cái quang giáp còn lại đã tiến vào vị trí chiến đấu thích hợp nhất hai mươi sáu cái quang giáp giống như một cái lồng vây chặt con xích vĩ thú này ở giữa bọn họ bắt đầu từ từ mà chắc chắn ép vào giữa xích vĩ thú vô luận hướng về phía nào cũng đối mặt với công kích luân phiên của mấy cái q u a n giáp tình hình xích vĩ thú cực kỳ nguy cấp chính trong thời gian không tới nửa phút này trên người nó đã nhiều thêm mấy vết thương mới minh điều khiển hàm ra sử dụng thủy thủ siêu cấp có chứa đa côn thạch tốn hết sức lực suýt nữa mất mạng thì mới không dễ dàng gì tạo được một vết thương trên người con xích vĩ thú này Bây giờ mấy giờ quang giáp viện chương i chiến ế n dùng cận bình vũ khí h t toàn thân.、Quả、nhiên, đánh hội đồng mới là、Vương、đạo a, Diệp Trung nhịn không được bốn g trăm n vẫn g chưa cảm khái sáu này, tình mươi ế n lại một lần nữa ra biến Trường ra hóa. xảy 461, sở côn l không c a m l ò n g cái đôi tên màu đỏ tươi giống như tia chớp màu đỏ rạch nát hư không xuyên vào phần eo của một cái quan g giáp hợp kim cứng rắn không mang lại bất cứ ngăn cản nào đối với nó thân đuôi chân bóng rung một cái cái quang giáp này liền vỡ ra thành vô số mảnh vỡ bắn ra xung quanh đánh lên người quang giáp xung quanh tiếng lột buộc giống như mưa rơi đây đã là cái quang giáp thứ chín nó đánh chết dáng vẻ hiện giờ của nó cũng chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung thâm tím mình mẩy mình đầy thương tích vết thương cắt ngang s ẻ dọc nhìn thấy mà phát hoảng vẻ bóng láng của cơ nhục và làn da đã có chút khô quắt càng thêm ảm đạm chỉ duy nhất còn cái đuôi tên màu đỏ tươi đó giống như bởi vì sau khi uống máu mà trở nên càng thêm tiểu diễm trong tinh không tối đen trói mắt nổi bật vô cùng hai bên đánh tới giờ đã đỏ cả mắt mức độ kịch liệt của chiến đấu làm diệp trùng ẩn mình ở một bên cũng không khỏi biến sắc tiểu đội quan giáp g đó tất cả đều là quan giáp g viễn chiến tuy phương thức phối hợp có vài chỗ đặc biệt nhưng rốt cuộc không sở trường cận chiến bọn họ có thể b ứ c con xích vĩ thú này tới mức này hoàn toàn là dựa vào khí thế hoàn toàn không sợ chết đó đánh tới hiện giờ cảm thụ này đối với diệp trùng càng thêm mạnh mẽ bọn họ hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng con xích vĩ thú này cũng bị kích thích bản tính thay đổi cách đánh né tránh vừa rồi mà cũng giống như con trâu điên đâm ngang ngủi dọc trong vòng vây của con giáp mà cái đôi tên màu đỏ không gì không phá được đó của nó chính là chỗ r ử a lớn nhất của nó trên người mỗi khi dính thêm một vết thương quan giáp chế dưới cái đôi tên của nó sẽ thêm một cái chiến đấu lâm vào trạng thái bế tắc nhưng trận chiến vẫn dữ dội vô cùng số lượng quang giáp của một bên đang giảm mạnh số lượng vết thương trên người bên còn lại mau chóng tăng lên bây giờ chỉ xem ai có thể kiên trì được đây không chỉ là so đo dũng khí kỹ xảo chiến đấu đồng thời còn là so đo ý chí và sự kiên nhẫn phục phần bụng xích vĩ thú lại thêm một vết thương dài không dưới nửa mét khoe mắt đỏ tươi của xích vĩ thú giật một cái h i ể n thị ra nó đang nhịn đau kịch liệt không lùi mà tiến thân thể cố sức cản cái quang giáp đó cái đuôi tên sau lưng bóng bắn ra giống như rắn hổ mang phát hiện ra con mồi mau lẹ bắn vọt ra chỉ lưu lại trên v ó n g mạc mọi người một tàn ảnh n h ạ t nhạt cái đôi tên mềm mại lúc này lại giống như một cây lao s ắ c bén hoàn toàn xuyên thủng cái đôi tên màu đỏ tươi lộ ra một khúc từ sau lưng quan giáp g nhưng điều làm nó không ngờ là quan giáp g bị xuyên thủng đột nhiên bông u vũ khí trên tay xoay người ôm chặt lấy xích vĩ thú hai bên quả thật cách nhau quá gần mười ngón tay trên hai cánh tay máy của cái quan giáp g này nắm chặt lấy đôi tay của xích vĩ thú một thú một giáp dán chặt vào nhau dáng vẻ buồn cười nói không ra lời lúc này lại không có ai có thể cười được đám người sờ côn lờ ai nấy mắt căng muốn rách mười mấy cái quang giáp còn lại đột nhiên thay đổi phong cách đánh dây dưa liều chết vừa rồi bất ngờ bay ra ngoài mười mấy cái quang giáp vây một vòng vây khổng lồ mà ở trung tâm lại là một cái quang giáp cô độc và xích vi thú dán sát vào nhau xích vĩ thú liều mạng d â y g i a hết cách thể lực của nó quả thật chẳng còn dư bao nhiêu tứ chi mềm nhũn vô lực thứ duy nhất nó có thể dựa vào hiện giờ chỉ có cái đuôi tên ở sau lưng đó cái đuôi tên màu đỏ điên cuồng hết lần này tới lần khác xuyên thủng tên người thép c u ố n chặt lấy mình mỗi một lần xuyên thủng của cái đuôi tên màu đỏ đều mang theo một đám linh kiện bắn ra như mưa cái quang giáp đó đã giống như một cái bánh bị đập tan ra từng mảnh nhưng điều làm người ta cảm thấy không thể tin được là một cái quang giáp đã hoàn toàn có thể coi như là vứt đi thế này cánh tay máy của nó vẫn tóm chặt lấy đôi tay của xích vĩ thú diệp trung ở trong bóng tối không khỏi k í n h trọng đối với vị sư sĩ này buồng lái của cái quang giáp này đã bị cái đuôi tên của xích vi thu xuyên thủng không dưới ba lần xác suất sư sĩ bên trong ngay cả một phần trăm cũng không tới nhưng hắn trước lúc chết vẫn vì chiến hữu của mình mà sáng tạo một cơ hội cực tốt không phải nói là cơ hội trí mạng đồng tử của diệp trung bắt đầu co lại tay từ từ thọ về phía bàn điều khiển hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp hơi thở chậm dài làm hắn rất mau liền tiến vào trạng thái chiến đấu Tim một tiết trên trong tầm soát một mỗi chi kiểm đợi, đợi hội màn nằm bình hình lặng như nước, hắn. Hắn đang chờ chờ của cơ đều xích vĩ thú đã cảm giác được mười ngón tay thép tóm chặt lấy mình đó đã có chút thả lỏng cái đôi tên của nó càng liều mạng khuấy động bên trong q u a n giáp nó biết chỉ cần cho nó chút thời gian nó sẽ có thể đánh nát tên người thép này thành một đống nát vụn nhưng sờ côn lờ lại không định cho nó cơ hội này xông lên sờ côn lờ bình thường trông khá trầm mặc ít lời đã lâm vào trạng thái cuồng nhiệt triệt đề tác phong và kỷ luật trước giờ đều giữ nghiêm giờ này đã bị hắn thô bạo quăng đi cơ bắp toàn thân gồ lên liều mạng quát lớn dẫn đầu điều khiển quan giáp x ô n g về phía xích vĩ thú toàn thân quan giáp giãn ra kích hoạt vũ khí cận chiến dối thẳng giống như một cây lao vì nghĩa quên thân lao về phía con xích vĩ thú tuy h kênh trình theo thứ tự, giống như xích thú. Phục! e o trong sao lao tiếng quát tiếng quát tề, tự, rớt tận tới liên Mười cái giáp giống mười ngôi người giáp giữ lớn này côn vang lên sông lên. quang vẫn băng xuống, lẫn quang lờ, lạc mấy mấy của cả sờ vĩ bổ xích vĩ thú cố sức tránh đáng tiếc tên người thép đáng chết sau lưng đó đã ảnh hưởng di động của nó cho dù cái quang giáp đó đã bị nó phá hoại gần như chỉ còn dư lại nửa người nhưng chính nửa người này vẫn liều chết nắm chặt lấy nó Kiếm hợp kim giáp hợp trên tay quang giáp sở cũng ô n lên bụng của sích vi thú. Máu bắn ra. Phần bụng vừa nóng lên, cơn đau dữ dội tiếp đó giống như thủy triều đập vào nó.、Vết、thương này、so、với bất cứ vết thương nào lúc trước của nó đều nghiêm trọng hơn nhiều.、Chỉ、cần sâu thêm 5cm, nó hiện toan bụng lờ lúc dạch dữ dội của sích cứ trước của Chỉ 5cm, rách c thú. thủy thêm bọt bất bị giờ ra. vừa đau so sâu vi vào Vết với vết tiếp triều rồi. Máu đều đập đó đã không biết là vì lần bị thương này hay là cảm giác tử vong mạnh mẽ kích thích tiềm năng của s í c h vi thú lại một lần nữa bùng phát cặp mắt đỏ ké bỗng rực rỡ giống như chảy ra máu vậy mà cái đôi tên càng hiện ra màu đỏ yêu dị. Thân thể yêu càng hiện xích màu ra đỏ dị. vai ĩ thú đột nhiên giống như trái bóng bắt đầu phồng lên, cơ trở nên đáng sợ dị thường, mạch máu toàn thân có thể thấy được rõ ràng, mặt thị nhiên như phông nhục mạch như nhăn hiển núm đầu đáng được đã đ giống bóng lên, nên ràng, nó gần như đã nhăn lại, hiển thị cơn lại, rõ máu có cơ sợ dị u chịu khổng lồ mà nó cũng đang lồ mà được. đ ô vai của nó hơi co lại nửa thân trên của cái quang giáp đang bám chặt lấy nó đó gây ngang ở giữa giống như dây rán eo con một cái suýt soát tránh một cái quang giáp lao thẳng tới nó với tốc độ cao cũng trong lúc này một cái đôi u tên màu đỏ nâng cao giống như con rắn bông cử động b i n h một tiếng trầm muộn vang lên trên người cái quang giáp kể vai lướt qua xích vi thú để lại một vết lõm rõ ràng không để ý tới cái quang giáp đó xích vi thú nhẹ nhàng gỡ bỏ hai cánh tay máy tóm lấy đôi tay của nó tiếp đó con xích vĩ thú này làm cho diệp trùng vừa mới tiến vào trạng thái bình tĩnh cả kinh động tác của nó mau như tia chớp hoàn toàn nhìn không ra chút mệt mỏi nào trừ cái quang giáp đầu tiên đã tạo thành vết thương không nhỏ đó quan giáp g khác căn bản không đụng được một sợi lông của nó hoàng bét vừa chuẩn bị xuất kích trong lòng diệp trùng châm xuống điều quan trọng nhất mà đám quan giáp g này vừa rồi có thể rằng co với s í c h vi thu chính là dựa vào loại phối hợp chiến thuật đặc biệt đó của bọn họ với lại lúc đó s í c h vi thu bị bọn họ thành công vây trong vòng cây ưu thế tốc độ và linh hoạt không phát huy được nhưng giờ đây chỗ dựa lớn nhất vừa rồi của bọn họ bây giờ đã không còn nữa s í c h vĩ thú có đủ không gian hoạt động căn bản không phải thứ mà mấy quan giáp g viễn chiến này có thể ứng phó càng húng chi tới tận bây giờ đám quan giáp g này tổn thất thê thảm bây giờ chỉ còn lại m ộ ư ơ i năm cái quan g giáp chỉ còn một nửa lúc đầu dưới tình trạng thế này kết quả thế nào không nói cũng rõ trong lòng diệp trùng không có chút vội vã nào ngược lại hắn vẫn như trước chăm chú quan sát cả chiến trường đám người này cuối cùng là sống hay chết không hề nằm trong phạm vi quan tâm của hắn mặc dù đối với bọn họ trong lòng hắn vẫn có chút hơn thưởng chỉ là nhiều năm thế này hắn đã sớm quen với sống chết chết ở trên chiến trường đối với một sư sĩ mà nói vô nghi là kết quả tốt nhất hắn hiện giờ cũng không có thời gian đi quan tâm mấy người này toàn bộ tất cả sự chú ý của hắn đều đặt trên người s í c h vĩ thú hắn đang tìm cơ hội tìm cơ hội ra tay cho dù s í c h vĩ thú hiện giờ trông chiếm hết ưu thế sán lạn vô cùng nhưng diệp trùng lại cảm thấy khả năng ngoài mạnh trong khô của nó càng lớn hơn trải qua truy kích nhiều ngày thế này của mình s í c h vĩ thu đã cực kỳ mệt mỏi lại trải qua một trận đại chiến thế này toàn thân vô số vết thương lớn nhỏ nếu như vẫn có thể giữ được mạnh như rồng như cọp điều đó qua trái lẽ thừng rồi s í c h vĩ thu không có lớp lớp quan giáp g áp bức giống như manh thu ra khỏi lồng hung ác khó cản phối hợp chiến thuật ba ba vừa rồi ép nó tới mức chật vật không thôi bị nó đánh cho thất linh bắt đảo tốc độ siêu cấp đổi hướng linh hoạt vô bì cái đuôi tên màu đỏ không gì không phá nó có đủ khu vực hoạt động là khắc tinh của tất cả quan giác g trong nháy mắt lại có sáu cái quan giác g bị nó xuyên thủng lần này nó cũng học tốt rồi lần nào cũng vừa tiếp xúc liền rời đi cách đánh lấy mạng đổi mạng của đối phương hoàn toàn không có hiệu quả trên chiến trường xích vĩ thú chiếm hết thượng phong diệp t r u n g không chút dao động hắn giống như một thợ săn quan sát tỉ mỉ con mồi của hắn quả nhiên tốc độ của xích vĩ thú đã bắt đầu giảm xuống từ từ mấy người sờ côn l ờ tuy cảm nhận không được nhưng trong mắt kẻ cực kỳ mẫn cảm đối với tốc độ như diệp trùng đây là một tín hiệu mất sức không ngừng của xích vĩ thú lại có sáu cái quang giáp bị tiêu diệt tốc độ của xích vĩ thú trở nên chậm hơn dần dần cũng có chút trì trệ so với nhẹ nhàng tự nhiên vừa rồi thì thua kém không biết bao nhiêu lần này không chỉ là diệp trùng ngay cả sở côn l cũng nhìn ra con xích vĩ thú này đã là cung mạnh hết đà nhưng nhìn lại bên mình chỉ còn lại ba cái quang giáp đáng thương trong lòng sở côn l l lạnh b ư ớ c cái tên nọ không ngừng mất sức này tuy không xuyên nổi vải trắng nhưng cũng không phải thứ mà tờ giấy trắng như mình có thể cản được một chút chỉ thiếu một chút trận chiến này bọn họ sẽ có một kết quả khác s ơ côn lờ nắm chặt nắm tay trong lòng đầy sự bất cam chương 462, bóng lưng lốm đốm nhìn xích vĩ thú đang đuổi theo hai đồng bạn còn lại của mình một sự đau thương dâng lên từ trong lòng gã cứng cỏi này vì trận chiến này mỗi người bọn họ đều dùng hết toàn lực vì trận chiến này bọn họ thậm chí không tiếc thêm vào tính mạng của mình nhưng chỉ thiếu chút xíu thôi à nhìn quanh chiến trường khắp nơi trôi nổi linh kiện tàn chi của q u a n giáp g sự điêu tàn đầy trong mắt ở chỗ này mấy đồng bạn đó của mình yên nghỉ ở chỗ này mình cũng sẽ yên nghỉ ở chỗ này thôi lúc này lại không có ai chú ý tới một cái quan giáp g im hơi lặng tiếng lẻn tới sau lưng quan giáp g sở côn lờ sở côn l không chú ý thấy xích vĩ thu đang đuổi theo hai cái quan g giáp cũng không chú ý thấy nhìn thấy tên sơ u si đó đang đuổi theo bỡn c ậ n đồng bạn của mình sơ côn lở l ử a dẫn bốc cao n g h ĩ cũng không nghĩ nhấc súng năng lượng lên bắn về phía con xích vĩ thú đó chúng năng lượng chính xác bắn chung trên cái mai đen bóng trên lưng xích vĩ thú bắn ra từng điểm sáng rồi biến mất trong tinh không còn sau lưng con xích vĩ thú đó hoàn hảo không tổn hại không thấy chút thương tích nào một cú này không thể nào tạo ra bất cứ thương hại nào cho xích vĩ thú nhưng lại thu hút sự chú ý của nó xích vĩ thu xoay người lại mở to cặp mắt đỏ ké hung ác nhìn cái quan giáp g sau lưng này sờ côn lờ không chút sợ hãi nhìn con quái vật xấu xí này lao bổ về phía mình nhưng không hề có chút ý né tránh cái đuôi tên đỏ tươi ở trong tinh không tối đen lại sáng rực rỡ như vậy cái đuôi không gì không thủng của nó đã khắc sâu trong chỗ sâu nhất đáy lòng mỗi người hai bên càng lúc càng gần thân hình xích vĩ thu ở trong mắt sờ côn lờ mau trong phong lớn điều bất ngờ là trong lòng sờ côn lờ lúc này cũng không có chút hoảng loạn đáy lòng hắn bình tĩnh trước giờ chưa từng có có lẽ lần này mình sẽ yên nghỉ ở đây rồi một nụ cười mịm yên lặng nở rộ nơi khỏe miệng hắn nhưng hắn không hề định bỏ qua cơ hội tấn công này mặc dù hắn biết chỉ dựa vào một mình hắn hoàn toàn không thể nào tạo ra chút thương hại nào cho con xích vi thú mạnh mẽ này nhưng là một sư sĩ chết trong chiến đấu có ý nghĩa bó tay chịu chết rất nhiều tin tức bọn hắn gặp phải xích vi thú hắn đã truyền về trung tâm quân đoàn trưởng hẳn vạ lúc này chắc là đã nhận được tin tức này rồi một điểm này làm lòng hắn hơi an ủi điều cần làm đều đã làm rồi vậy bây giờ chiến đấu tới chết đi trong mắt sở côn lờ bùng phát q u a n mang nhìn xích vĩ thú càng lúc càng gần sơ côn lờ không có bất cứ hành động gì trừ cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình hắn đang đợi đợi khoảnh khắc xích vĩ thú và mình tiếp xúc đó trước mặt tốc độ của xích vĩ thú bất cứ né tránh nào của quan giáp g đều tốn công vô ích sơ côn lờ căn bản không biết ở sau lưng quan giáp g hắn lại có một cái quan giáp g đang dán sát sau lưng ngay cả tư thế cũng giữ giống y chang Diệp t r ý nghĩ này lóe lên rồi mất trong đầu diệp t r ủ n g hắn không hề có thời gian đi suy nghĩ vấn đề đối với hắn mà nói không hề quan trọng này tất cả đầu góc của hắn toàn bộ đều dùng trên người con xích vi thú đang mau chóng tới gần tốc độ giảm cực kỳ dữ dội vẻ lấp lánh toàn thân cũng mau chóng ảm đạm cơ nhục căng p h ò n g cũng có dấu vết co lại cực kỳ rõ ràng trạng thái tinh thần cũng rõ ràng không như vừa rồi đây chắc là hậu di chứng phán đoán của mục và suy đoán trong lòng diệp trùng cực kỳ trùng khớp dưới cơ chế sinh lý hưng ơ phấn cưỡng chế tạm thời hậu di chứng thông thường đều khá nghiêm trọng ừ các loại chỉ số của nó đều đang giảm Diệp、trung、đối với điểm Trung quan này từ từ càng hướng chi bây giờ đối với hắn mà nói đã là cơ hội khó mà gặp được nhìn xích vĩ thú càng lúc càng gần đồng tử của diệp trung bắt đầu từ từ co lại hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lén ánh mắt s ờ côn lờ lờ đờ, trong lòng lại bình tĩnh vô cùng thứ hắn hiện giờ bày ra là tư thế chiến đấu tiêu chuẩn cái khiên tay trái bảo vệ trước người tay phải cầm kiếm hơi bung phong thân hình quang giáp hơi cong tốc độ của xích vĩ thú quả thật quá nhanh so với quang giáp của hắn nhanh không phải một hai phần cho dù s ờ côn lờ chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi xích vĩ thu xông tới trước mặt tốc độ quá nhanh vẫn mang lại cho hắn cảm giác sung kích cực lớn đường nét quanh rịa thân thể xích vĩ thú bởi vì tốc độ quá nhanh mà trở nên có chút mơ hồ điều này làm nó trông ra có vài phần cảm giác như giả như thật chính là lúc này sờ côn lờ quát lớn một tiếng mắt giận trợn tròn động tác huấn luyện cực khổ vô số lần này g thường lần này không chút cản trở được hắn sử dụng trong buồng lái tiếng cảnh báo đ ô n g văng lên ánh sáng đỏ chớp chớp làm cả buồng lái xem ra tràn đầy nguy hiểm quan giáp của mình đã bị đánh thủng rồi uy lực của cái đuôi tên quả nhiên kinh người nhưng đã sớm đem sống chết đặt ở bên ngoài sờ côn lờ căn bản không để ý tới một loạt động tác của hắn một hơi liền hoàn thành không có bất cứ ngập ngừng nào tay trái đột nhiên hơi thu vào trong tiếp đó cái khiên liền giống như cái lò so bị nén lại bóng bật ra vô vào mặt xích vĩ thú mà ở phía dưới tấm khiên là mũi kiếm hợp kim im hơi lạng tiếng tung mặt khiên của cái khiên mạnh mẽ đập trúng xích vĩ thú sờ côn lờ mừng rỡ trong lòng một cú này chính là phương pháp hắn vắt hết ó c mới nghĩ ra nhưng tấm kiên không thể nào tạo thành vết thương trí mạng cho s í c h vĩ thú sắt chiêu thật sự lại là thành kiếm hợp kim ở dưới sự hiểm hộ của tấm kiên sự mừng rỡ vừa rồi vẫn chưa lắng lại nhưng trên kiếm hợp kim lại không có bất cứ s u n g lực nào truyền lại giống như từ đỉnh núi đạp xuống đáy vực trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo đầu góc trống rông đâm hột rồi đây là cơ hội duy nhất của hắn nhưng lại thất bại rồi mặt sờ côn lờ mặt sáng quét trong lòng thất lạc nói không ra lời hắn không hề để ý cái chết của mình nhưng hắn lại muốn dùng tính mạng của mình có thể tạo ra cơ hội sống sót cho hai đồng bạn khác của mình nhưng hắn thất bại rồi hắn có chút ngơ ngẩn nhìn màn hình lúc này cho dù hắn vẫn muốn cố gắng chút gì đó khác nhưng lý trí nói cho hắn mọi thứ đều vô ích phản ứng của s í c h vĩ thú quả thật quá nhanh kiếm hợp kim của mình vừa rồi chính là dán sắt vào phần eo của nó mà đâm vào khoảng không sau khi chịu một kích nặng như thế con s í c h vĩ thú này lại vẫn có thể tránh được một kích kín đáo như vậy sở côn l cảm thấy mình bại mà không thể nói gì liếc nhìn màn hình hai mắt sở côn l đột nhiên t r ợ n tròn hắn b ỗ n g dựng thẳng người nhìn dán vào màn hình trên mặt đầy vẻ không thể tin tưởng nhìn mọi thứ trước mắt đầu góc hắn trống rỗng hắn không biết đôi tay hắn nắm mép bàn điều khiển bởi vì quá dùng sức mà trắng bệnh làm sao có thể thất thanh lầm bầm nói với mình đầu góc sở côn l đã đ o ạ n mạch triệt đề hắn làm sao cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở chỗ không xa hắn con xích v i thú vừa rồi hay còn cường hãn tới mức không ai sánh được đã trở thành bảy tám miếng tay chân vụn trôi nổi trong vũ trụ đầu của nó vừa may đối diện sờ côn lờ cặp mắt thậm chí không kịp nhắm lại cặp mắt đỏ ké từ từ ảm đạm mất đi ánh sáng vết cắt của mỗi một khối thi thể đều cực kỳ chân bóng vừa nhìn liền biết là bị vũ khí cực kỳ sắc bén cắt thành rốt cuộc là chuyện gì thế giới này rốt cuộc sao thế này sờ côn lờ ngơ ngác nhìn xung quanh ở bên cạnh hắn hắn không phát hiện bất cứ vật súng nào t hướng ủ lĩnh. h Mau xem, núi tên lạc nhiên tới tiếng kêu gấp, gấp bốn g trong giọng nói của hắn mươi bốn độ phương thức quan sát phương thức quan g học sờ côn l có chút ngơ ngẩn điều khiển trên bàn điều khiển không chút để ý tới tiếng cảnh báo điên cuồng trên màn hình một cái quang giáp cực kỳ đặc biệt dùng tốc độ kinh người bay ra xa Khoảng cách nhìn thấy được của phương thức quang học quang được của lần ạ lại c cụ của cái này, chỉ Mục, hậu không hề hắn nhìn hình thể nhỏ quang xíu dáng này, bóng lưng lồn giáp làm l mà một đốm. rõ để này chúng ta cuối cùng có thức ăn rồi trải qua bay nhiều ngày như vậy cho dù thức ăn của hàm g i a t ổ n chữ phong phú nhưng cũng đã thấy đ â y rồi nếu như không được bổ sung chắc chắn phải đói chết trong vũ trụ mênh mông này vừa rồi trước khi rời khỏi chiến trường này diệp trung đã tìm thấy hộp cất giữ thuốc dinh dưỡng từ trong đống mảnh vụn trôi nổi điều này cũng làm hắn thở phào một hơi hơn nữa vừa rồi đã giải quyết mối họa trong lòng cũng làm tâm tình của hắn vô cùng tốt ừ m nhưng mà diệp tử chúng ta cần mau chóng tìm thấy c h â có thể bổ sung tiếp tế gần đây ngoài ra còn phải mau chóng làm rõ vị trí cụ thể hiện giờ của chúng ta mục nói đâu vào đấy cho nên ngươi cần cái này thứ diệp trùng chỉ là mấy khối linh kiện quang giáp hỏng quấn mấy sợi thân mềm ở ngoài bên trong mấy món linh kiện hỏng hiện giờ gần như không khác gì sắt vụ này lại có tư liệu diệp trùng và mục cần chúng từng là quang não bên trong quang g i á c đúng vậy diệp tử bất quá điều chúng ta phải làm đầu tiên là cần ngươi tách con chịp bên trong da tách nhìn khối linh kiện hư hỏng lớn này trong bụng lại xác nhận lại một lần nữa với mục mục, ngươi nói là cần tách con chịp từ bên trong da quang não là một trong những bộ phận phức tạp nhất của cả cái quang g i á c tháo bỏ cần kỹ xảo rất cao cách nói chính xác không có bất cứ thiết bị nào không có bất cứ công cụ nào chỉ có thể dựa vào cánh tay máy thô to của quan giáp g mà hoàn thành công việc tỉ mỉ này tuy rất khó khăn nhưng diệp tử chúng ta không có lựa chọn mục bình tĩnh phi thường chỉ ra diệp trùng than vãn không có chút giá trị nào lập tức bổ sung một câu vì tăng thêm tỷ lệ thành công cho nên ta vừa rồi kiến nghị ngươi thu thập thêm mấy khối dùng để luyện tay điều đáng để tán thưởng là ngươi đã chấp nhận kiến nghị của ta nhìn linh kiện hư hỏng phức tạp bên ngoài lại nhìn cánh tay máy thô to vụng về của hàm r a chán diệp trùng không khỏi nổi lên vài sợi tơ đen ừ m đúng rồi diệp tử có một tin tức tốt ta cảm thấy phải nói cho người biết tin tức tốt gì điều diệp trùng hiện giờ nghĩ đ ầ y trong đầu là làm sao dùng cánh tay máy thô to vụng về của hàm r a t á c h con c h ị m yêu ớt từ trong những linh kiện hư hỏng này đáp án của hắn có chút tư tưởng không tập trung công việc chỉnh đốn của thương lập tức sẽ hoàn thành kế hoạch đổi ca chúng ta đã đạt được hiệp nghị trong khoảng thời gian 153 n g à y sau khi hắn tỉnh lại sẽ thuộc về thời gian hắn lên mạng hy vọng các người có thể sống vui vẻ mục đây thật sự là một tin tức xấu diệp t r u n g h i ể u s u rên rỉ vừa nghĩ tới thương đầu đã có chút đau của hắn càng thêm đau nhức chương 463, hồi cốc công tác chỉnh đốn của thương vẫn chưa hoàn thành diệp t r u n g hiện giờ cũng không cần đối mặt vấn đề này điều hắn hiện giờ cần đối mặt trực tiếp là một nan đề có tính kỹ thuật cực cao dưới tình huống không có bất cứ công cụ nào lấy con chịp quang nao ra một cách hoàn hảo từ trong linh kiện hư hỏng đây đích x á c là một vấn đề có độ khó cực cao nhưng đối với diệp t r u n g mà nói vấn đề có tính kỹ thuật dường như thường không thành khó khăn với hắn mà chỉ có mấy vấn đề giữa người và người đó mới làm hắn đau đầu vô cùng lần này cũng không ngoại lệ sau khi hai món linh kiện hư hỏng vứt đi diệp t r u n g đã thành công lấy ra con chịp quang nao từ món linh kiện hư hỏng thứ ba trong quá trình này gai xương nhỏ nhọn ở đầu mút xúc tu thỏ ra sau lưng hàm da có tác dụng cực kỳ quan trọng nó là công cụ chủ yếu nhất xúc tu mềm mại làm sao chỉ huy như ý điều này tốn sạch gân não của diệp trùng bất quá trải qua mày mò nhiều ngày như vậy cũng làm hắn tổng kết được một bộ kinh nghiệm làm sao điều khiển xúc tu diệp trùng có một thói quen vô luận là cái gì hắn thường sẽ lập tức gắn kết nó với chiến đấu sau khi tách con chim hắn liền suy nghĩ làm sao làm phương thức tấn công của xúc tu càng thêm phong phú mục đang bận rộn phá giải lớp bảo hộ bên ngoài của con chim này bọn họ cần lấy được tin tức từ trong này thật ra phương pháp càng trực tiếp hơn là bắt sống ba kẻ may mắn sống sót đó nhưng diệp trùng không hề làm như vậy nguyên nhân lương hắn cũng không biết tại sao công việc phá giải của mục thực hiện khá thuận lợi trước mặt năng lực tính toán siêu mạnh của hắn mức độ bảo vệ này không hề coi là gì rất mau hắn liền thành công phục chế toàn bộ tin tức trong con chim diệp tử ta đã biết chúng ta ở đâu rồi mục cắt ngang suy nghĩ của diệp trùng diệp trùng hoàn hồn lại từ trong suy tư ở đâu ngươi đã tìm thấy bản đồ hành tinh rồi sao ừng ư ơ i xem cùng lúc này trên màn hình liền bắn ra một bức bản đồ hành tinh phía trên răng đ ầ y các loại tinh thể lớn nhỏ không đ ề ở địa hình nơi này rất đặc biệt diệp trùng nhìn nửa ngày bình luận như vậy từ bản đồ hành tinh mà xét hoàn cảnh nơi này đích sắc không giống chút nào với thứ diệp trùng từng thấy qua trước đây tinh thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt trên bản đồ hành tinh cho biết nơi này có người sinh sống xung quanh bị chấm nhỏ kín mít màu xám nhạt bao vây diệp trung vừa nhìn liền nhận ra đây chính là vành đai toái tinh tử vong khu vực do mấy hành tinh có người sinh sống này cùng tạo thành này nằm ở phần bụng của vành đai toái tinh tử vong xung quanh nó hoàn toàn bị vành đai toái tinh tử vong bao vây diệp trung có chút tò mò người đầu tiên phát hiện ra nơi này là ai mà lại có thể tìm thấy một khu vực tràn đầy sức sống thế này trong vành đai toái tinh to lớn có tên là tử vong chúng ta hiện đang ở đây ở ria khu vực liên hợp do mấy hành tinh này tạo thành cũng chính là chỗ giao nhau của nó và vành đai toái tinh tử vong một điểm màu lam đột nhiên sáng lên chỗ đó chính là vị trí hiện tại của bọn họ chúng ta cách hành tinh gần nhất bao xa diệp chúng hỏi việc khẩn cấp trước mắt của bọn họ là tìm thấy một chỗ có thể cung cấp tiếp tế cho bọn họ ở phương diện năng lượng hàm g i a vì sử dụng lệ thạch làm động lực ngược lại không có vấn đề lớn ấn gì nhưng mục thương lại cần bổ sung năng lượng diệp t r u n g cũng cần thực hiện một lần kiểm tra lớn với hàm g i a bay trong vành đai toái tinh tử vong nhiều ngày như vậy mang lại cho hàm g i a thương hại không nhỏ vành đai toái tinh tử vong không hổ là một trong những nơi nguy hiểm nhất bên trong tiềm phục đủ loại nguy cơ vòng xoay toái thạch cỡ nhỏ diệp t r u n g từng gặp được không dưới sáu lần nếu như không phải tính năng của hàm g i a xuất sắc kỹ xảo điều khiển của diệp trùng cao siêu thêm vào cảnh báo trước của mục thì hắn đã sớm toi mạng rồi tuy hiện giờ sống sót đi ra nhưng hàm gia cần thực hiện gấp một lần kiểm tra toàn diện khoảng cách chừng mười tám ngày bay mục tính toán một phen rồi đưa ra đáp án hàm gia không có chức năng bước nhảy không gian chỉ có thể bay bình thường còn có thông tin ở phương diện khác không diệp t r ù n g hỏi ở một nơi xa lạ này bất cứ chút thông tin nào cũng đều rất có khả năng có giá trị cực lớn Ừm. từ tin tức khác lấy được từ con chị mà xét khu vực liên hợp do 19 h à n h tinh và năm giải hành tinh tạo thành này chắc là hồi cốc mục đưa ra một kết luận rất có tính c h ấ n nhiếp hồi cốc diệp t r u n g lẩm bẩm một mình cái tên hắn vừa tiến vào thiên hà hà việt liền nghe thấy này lại không ngờ là chỗ thần bí mà hắn dùng loại phương thức trước mắt này hồi cốc trong mắt gần như tất cả mọi người của thiên hà hà việt đều là đại danh t ử thần bí trong thế gia mà mọi người đều vô cùng kiêng rẽ khác ở đó đều là những con chuột mà mọi người đều chửi mắng người của hôi cốc cực ít ra ngoài cho nên bên ngoài cực ít biết về bọn họ dân chúng thiên hà hà việt còn như vậy càng đừng nói cái tên gần như cách tuyệt với xã hội như là diệp t r u n g này ấn tượng duy nhất của hắn đối với hôi cốc chính là thai họa bệnh độc lần đó bác quảng chiến đấu dữ dội còn có căn cứ dưới đất đó nữa không ngờ mình lại tới một nơi xa lạ diệp t r u n g có chút á khẩu nhiều năm như vậy mình gần như là phiêu giặt từ một nơi này sang một nơi khác s á t x u ấ t thành công chúng ta quay lại đường cũ là bao nhiêu diệp t r ú n g hỏi theo như tính toán thấp cỡ ba hai đáp án của mục triệt để đập nát ý định trở về đường cũ của diệp trùng còn có một thông tin cực kỳ quan trọng cái gì hồi cốc hiện giờ đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn bọn họ cũng gặp phải tấn công của s í c h vĩ thú cho nên diệp tử chúng ta cần cẩn thận chút nhắc nhở của mục làm diệp trùng run dày trong lòng bọn họ cũng chịu tấn công của s í c h vĩ thú diệp t r u n g vội vắng hỏi mục nói ừ n tiểu đội quan giáp g mà chúng ta vừa mới gặp phải đó là một đội trinh sát của quân đoàn thứ hai tiêu g i a quân nhiệm vụ của bọn họ là thực hiện lục soát khu vực quanh đây để xác định có t ố t xích vi thú thâm nhập tới chỗ này hay không thật là gay diệp t r u n g có chút đau đầu một khi một nơi tiến vào trạng thái chiến đấu đối với hắn mà nói không phải là tin tức tốt đẹp gì với lại còn có xích vi thú nếu như quân đoàn tông ủi của tang ra ở chỗ này hắn đương nhiên không sợ chút nào nhưng trước mắt hắn và mấy người tang phổ hoàn toàn mất đi liên lạc nếu như lúc này gặp phải một đám xích vĩ thú trừ hốt hoảng bỏ chạy ra hắn quả thật nghị không ra có biện pháp tốt gì bay đường dài khô khan vô cùng nhưng diệp t r ú n g đã sớm quen như thường hắn vẫn như trước ở trong buồng lái suy nghĩ vấn đề của mình mục tiêu của diệp t r ú n g và mục là một hành tinh tên là hino đây cũng là hành tinh gần bọn họ nhất trong hành trình bay mười tám ngày diệp t r ú n g đã gặp được mấy đội chính thám may m à có hệ thống quét hình của mục với lại hệ thống chống quét hình của hàm gia cũng cực kỳ xuất sắc bọn họ mới không gặp phải phiền phức mấy tiểu đội quang giáp trinh thám này phần lớn đều lấy ba mươi cái làm thành một biên đội từ tần suất xuất động của mấy tiểu đội quang giáp này mà xét sau khi diệp trùng và mục trải qua một phen thảo luận cho rằng c ụ c thế của hành tinh hì nở chắc không hề coi là khẩn trương ít nhất không phải là tiền tuyến diệp trùng không muốn chui đầu vào tiền tuyến vô luận tiền tuyến của chiến tranh nào đều là cái máy xay thịt đúng như tên gọi sức chiến đấu của mình có mạnh mẽ cũng chẳng qua chỉ là một con trâu trấu trong máy say thịt muốn thoát cũng không nhất định có thể thoát được hàm da cần tiến hành sửa chữa sau khi diệp trùng kiểm tra hàm da xong đưa ra kết luận ở rất nhiều chỗ n ú i quan trọng của hàm da đều đã xuất hiện vết nước nhỏ xíu mấy vết nước này tuy hiện giờ không hề có bất cứ ảnh hưởng nào đến tính năng của hàm da nhưng là mầm họa không hơn không kém một va chạm dữ dội thì cực có khả năng làm cho chúng n ở lớn r a nhưng trước mắt hắn không chỉ không có vật liệu xương ngay cả công cụ sửa chữa cũng không có đây là một vấn đề làm hắn rất đau đầu bọn họ hiện giờ ở trong một công xưởng bỏ hoang của hành tinh hình n có khả năng là do chiến tranh người chủ của công xưởng này đã rời khỏi đây máy móc thiết bị ở chỗ này phần lớn cũng đã bị phá hoại không có giá trị gì nhưng đối với diệp trùng mà nói đây không hề là vấn đề xuất thân từ hành tinh r á c hắn ở phương diện này có kinh nghiệm rất phong phú xoay sở nửa ngày dưới sự chắp vá diệp trùng cuối cùng đã tạo được một máy chuyển hoán quang năng nó có thể chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời chiếu tới chỗ này thành năng lượng dưới trạng thái tiêu chuẩn sau khi kết nối máy chuyển hoán quang năng với mục diệp trùng không khỏi thở phào trong phân xưởng bỏ hoang bừa bộn mục không chút động đậy bổ sung năng lượng ở đó hiệu suất chuyển đổi của máy chuyển hoán quang năng này không hề cao muốn làm đầy năng lượng cho mục cần 36 giờ trong 36 giờ này mục sẽ ở trong trạng thái hoàn toàn bất động thế này mục và hàm ra xếp hàng đứng diệp trung ngồi trên mặt đất ngẩn g mặt nhìn hai cái quang giáp nhất thời lại có chút xuất thần ánh chiều tà chiếu vào từ khung cửa sổ lẫn lộn với màu sắc l ố m đốn của hàm da tỏa ra quang mang mê người toàn thân mục tỏa ra quang mang nhàn nhạt gần như không thể thấy được ánh chiều tà màu vàng quất chiếu nó thành màu vàng tranh lộ ra khí chất nói không ra lời chỉ là cánh tay g ã y đó vẫn cứ trói mắt như thế nhìn thấy cánh tay g ã y của mục diệp trung liền nghĩ tới lam bạc tật là t ỷ n ụ m lam với số lượng đáng kể trong con tàu vũ trụ để lại ở tinh khu tự do đó lúc đó hắn chính là vì nghĩ tới việc sửa chữa mục thương nên mới mạo hiểm lớn như vậy để lấy loại quặng kim loại quý hiếm này đáng tiếc tàu vũ trụ đó cuối cùng không rơi vào tay hắn không biết là đứa trẻ đã phái người mang đi hay là vẫn đáp dưới đáy biển bên cạnh vương g i a thôn của hành tinh thoát mục bây giờ thông đạo đi tới tinh khu tự do chỉ còn lại một cái nằm trong tay tuyết lai tộc hai cái khác đều đã bị nổ tung rồi diệp t r u n g không cho rằng mình và tuyết lai tộc có giao tình gì mà có thể làm họ cho mình mượn đường đứa trẻ tuy sống chung với mình cũng không tệ lắm nhưng trong loại việc lớn này diệp t r u n g không tin một đứa trẻ có thể có quan trọng gì trong đó càng húng chi nó còn là do mình bắt về suy đi nghĩ lại diệp t r u n g cảm thấy ý nghĩ này rất không phù hợp thực tế liền quăng nó ra sau đầu đứng dậy hoạt động tứ chi một chút mục vẫn cần hơn ba mươi giờ mới có thể hoàn thành bổ sung năng lượng công việc sửa chữa hàm ra hiện giờ cũng chỉ có tạm thời đ ể đó không có tài liệu không có công cụ các loại phương án sửa chữa trong đầu hắn đều không sao làm được chính ngay lúc này hắn đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh ồn ào từ ngoài truyền vào chương 464, lý luận của thương diệp t r u n g giấu mình sau bức tường đổ im lặng thò đầu nhìn ra ngoài mười mấy cái quang giáp màu vàng kim vẻo vẻo bay qua không trùng mà âm thanh này chính là do chúng và không khí ma sát kịch liệt sinh ra tốc độ của mấy cái quan giáp g này làm trong lòng diệp trùng hơi hoảng sợ tốc độ này chỉ e không dưới 1 7 hz phải biết đây chính là ở trong tầng khí quyển nếu như ở trong vũ trụ tốc độ mấy cái quan giáp g này muốn tăng tới 2 0 hz là một việc cực kỳ đơn giản không ngờ mình vừa tới hôi cốc thì đã nhìn thấy quan giáp g cao cấp của bọn họ nhìn quan giáp g đã trở thành điểm đen nhỏ ở phía chân trời diệp trùng có chút xuất thần đáng tiếc tốc độ mấy quan g giáp này quá nhanh hắn không nhìn rõ hình dáng cụ thể của chúng nhưng màu vàng kim trói mắt đó lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn trở lại bên cạnh mục và hàm g a trong lòng diệp t r ù n g vẫn nhớ mãi không quên mấy cái quang giáp màu vàng kim vừa rồi đó nhưng hắn rất mau liền bỏ đi tạp nghiệm lại bắt đầu suy tư vấn đề chiến thuật vẫn luôn đang suy nghĩ mấy ngày này không khí trong phòng chỉ huy ngưng trọng bọn họ đã nhận được tin tức sờ côn lờ truyền về trong tin tức nói bọn họ ở phụ cận vành đai toái tinh tử vong đã gặp được một con xích vi thú cường đại với lại tình hình đối với bọn họ cực kỳ bất lợi vừa nhận được tin tức này ả n vã liền ra lệnh một đội ngũ cứu viện do ba trăm cái quang giáp tạo thành hỏa tốc đi cứu viện nhưng một mạch tới tận bây giờ b ặ t vô âm tín trong lòng ả n vã ở nước có dự cảm không hay điều này làm hắn có chút bồn u trồn xích vĩ thu xuất hiện ở chỗ g i a o của hôi cốc và vành đai toái tinh tử vong việc này có ý nghĩa gì một mạch tới giờ hắn đều lo lắng mấy quái vật này lẻn vòng vào từ bên cánh vậy thì phiền p h ứ c rồi trước mắt liên minh của tất cả thế lực hôi cốc nằm dưới sự đàm phán của tổ nghiên cứu cục thế chiến trường ở chính diện đã được khống chế hữu hiệu mấy ngày trở lại đây cường độ tấn công của xích vi thu đã bắt đầu xuất hiện xu thế suy kiệt mặc dù vẫn không sao tiến vào đám xương tím xuất hiện đầu tiên đó nhưng gần như mỗi người đều tràn đầy niềm tin có thể chiến thắng đúng a có gì đáng để lo lắng chứ bọn họ sĩ khí dâng cao vật tư không thiếu chiến sĩ không thiếu tổ nghiên cứu còn không ngừng hỗ trợ các loại lực lượng kỹ thuật Các phe s u ố trên thực tế ngay cả bản thân hắn cũng thiếu chứng cứ đầy đủ để chứng minh suy đoán của mình đại chiến đánh tới hiện giờ thương vong của đám xích vĩ thú là thực sự bọn chúng không hề giống con người có bổ sung liên tiếp không ngừng lúc này kiệt lực là biểu hiện bình thường vô cùng xuất phát từ cẩn thận ạn vạ vẫn phái ra lượng lớn đội trinh thám về phía hông không ngờ hôm nay lại nhận được tin tức gặp phải xích vĩ thú nhưng điều làm hắn cảm thấy rất bất ngờ là tiểu đội trinh thám lại bị con xích vi t h ú này b ứ c vào tuyệt cảnh sơ côn lờ l à một sư sĩ khá xuất sắc dưới tay hắn năng lực của hắn không cần phải nghi ngờ tiểu đội mà hắn dẫn theo lại bị một con xích vĩ thú bức vào hiểm cảnh điều này thế nào không làm hắn cả kinh trường quan đội cứu viện đã tập hợp với tiểu đội trinh thám thứ mười ba bọn họ sẽ trở về căn cứ trong vòng năm giờ báo cáo của nhân viên liên lạc cắt ngang sự trầm tư của án vạ nhưng nhân viên liên lạc có chút ngập ngừng án vạ không khỏi nhữ mày nhưng thế nào theo báo cáo truyền về của đội cứu viện chỉ có ba cái quang giác may mắn sống sót nhân viên liên lạc lắp ba lắp bắp nói đột nhiên trong phòng liên lạc trở nên yên lặng ba mươi cái quan giáp g chỉ có ba cái may mắn sống sót tỷ lệ tử vong cao tới 90% đây rốt cuộc là một trận tao nộ g chiến thế nào mỗi người trong phòng chỉ huy nhìn nhau sắc mặt mỗi người đều có chút trắng bệnh năm giờ sau đội cứu viện thành công trở về căn cứ mà khi ba cái quan giáp g thương tích d à y đặc đáp xuống căn cứ mọi người cuối cùng mới hiểu chiến đấu có tỷ lệ tử vong cao tới mức 90% rốt cuộc là thảm liệt tới mức độ nào ba sư sĩ sở côn lở vừa mới từ buồng lái bước ra liền bị gọi tới phòng chỉ huy nhìn ba gương mặt đầy mệt mỏi bi thương còn có vẻ hoảng sợ trước mắt ạn vạ lặng lẽ không nói gì mọi người cực khổ rồi ngồi xuống trước đi ạn vạ ấm áp nói với ba thủ hạng vốn di theo như quân quy bọn họ cần đứng báo cáo với trưởng quan hắn mở máy liên lạc dặn dò bên ngoài lập tức đưa ba phần thức ăn vào đây ừng phải n n g đó nói xong hắn liền ngồi trở lại vị trí của mình ba sư sĩ vẻ mặt cảm kích nhìn trưởng quan của mình qua nửa phút thức ăn đã được đưa vào ản vạ ra d ấ u tay các ngươi ăn trước đi ăn xong rồi hay báo cáo với ta ba người quả thật cũng đói meo rồi một trận càn quét như hổ như sói ba người ăn rất mau chẳng bao lâu thì dĩa đã thấy đáy sắc mặt bọn họ trông cũng tốt hơn vừa rồi nhiều ba người bỏ đĩa xuống ngồi ngay ngắn lại đợi ản v ạ hỏi được rồi bây giờ các ngươi cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì ạn vạ gật đầu với sở côn l ở ra dấu hắn nói trước diệp tử đã lâu không gặp a thật là có chút người a trong ngữ khí đáng tiếc của thương nghe không ra chút mùi vị nhớ mong nào diệp t r ù n g thế nào cũng không ngờ vừa bổ sung năng lượng xong người bước ra lại là thường điều này làm hắn có chút đau đầu chúng ta hiện giờ ở đâu diệp t r ù n g không muốn lãng phí thời gian hỏi thẳng t h ư ờ n g ừ diệp tử ngươi vẫn không chút hứng thú như vậy ai chúng ta lâu vậy không gặp mặt ngươi lại không định ôn lại chuyện xưa với ta chật chật thương hơi có xu hướng huyên thuyền không ngừng chán diệp t r u n g nổi lên tơ đen hắn quyết định không thấy tên này điều may mắn duy nhất bây giờ của hắn là cái tên phiền phức này có thể ra ngoài hay không vẫn nằm trong bàn tay của mình nếu không điều này làm hắn hoàn toàn không sao tưởng tượng được không chút do dự diệp t r u n g liền gọi thương trở về công tắc không gian diệp tử người quá không có tính người rồi ngươi lại quăng ta vào cái nơi mà chim không thèm địa này giọng nói của thương đầy sự oán hận diệp t r u n g giống như không nghe thấy mà chui vào trong hàm ra mở hệ thống quét hình tìm kiếm thành phố gần nhất thương vẫn đang lầm bầm không nghĩ bất quá diệp t r u n g đã định hoàn toàn không để ý tới rất mau diệp t r u n g liền có kết quả ở chỗ 320 km phía tây bắc có một thành phố không chút do dự hàm ra lao ra khỏi công xưởng bỏ hoang bay thẳng về phía tây bắc thương dường như biết cứ thế này không tốt cho mình chút nào lập tức thay đổi đề tài diệp tử ngươi cho rằng chúng ta sau khi tới thành phố bước đầu tiên nên làm gì làm quen hoàn cảnh đáp án của diệp trùng rất đơn giản ừ quá đúng diệp tử cách nói của ngươi ta vô cùng ủng hộ ngữ khí của thương khá khoa trương hắn lập tức lại hỏi tiếp vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào để làm quen với hoàn cảnh tuy có chút nghi hoặc tại sao thương lại hỏi mấy thứ này nhưng chỉ cần là thảo luận việc chính diệp trùng vẫn vô cùng vui vẻ điều nghiên địa hình nhớ kỹ địa hình các nơi loại phương pháp này diệp t r u n g đã sử dụng rất nhiều lần căn bản là tới một nơi hắn đều sẽ lập tức làm việc này sự thật cũng chứng minh đây là một phương pháp khá hữu hiệu rất nhiều lần chính là do quen thuộc trước với hoàn cảnh làm cho diệp t r u n g thường có thể chạy thoát từ trong nguy hiểm không sai không sai loại phương pháp này đích sắc có thể mang lại rất nhiều hỗ trợ cho ngươi nhưng diệp tử này thứ ngươi nghĩ tới chỉ có mấy thứ này thôi sao thương lúc này giống như một gã đàn ông rảo hoạt cầm kẹo que c ơ vòng vòng rụ rỗ ừm còn có gì sao cách hỏi của thương làm cho diệp trùng hứng thú lần đầu tới một nơi xa lạ việc cần làm rất nhiều quen thuộc hoàn cảnh mà diệp tử ngươi nói là một trong số đó nhưng trừ thứ này ra tính trọng yếu của một số việc khác cũng không cho phép xem thường thí dụ phân bố thế lực ở c h ỗ đó quan hệ tổng quát giữa các thế lực điều này có thể tránh làm ngươi xa vào trong tranh đấu thế lực điều đó rất nguy hiểm thí dụ một vài phong tục đặc biệt của nơi đó phải biết là m ộ thương vài p o nào n g tục một của đó địa số p h đối với người bên ngoài mà nói, bên mà r ấ thao có k ả năng tồn tại nguy tại hiểm. s u hiểu nếu huống khi khi hình và bố cục thành thị ở nơi đó, ta đề nghị chức phương án bỏ trốn. Như thế nếu như một khi có tình huống đột nột, có thể nơi ngươi vài giúp ngươi rõ ra trốn. ra địa đó, đề đột đưa đ ta án nột, phán và bố bỏ cục có một ở có lập á n càng thao ê m hữu hiệu. Thương h t thao bất tuyệt nói như nước chảy diệp trùng suy nghĩ cặn kẽ nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý ngươi nói tiếp đi nghe thấy phản ứng của diệp trùng thương mừng rỡ trong lòng điều hắn sợ nhất chính là diệp trùng không để ý tới hắn điều đó quả thật là quá trắng án chỉ như vậy vẫn không đủ diệp tử sư tử trong b ầ y cựu thương là rất nổi bật người khác có thể vừa nhìn liền nhận ra sự khác biệt của ngươi và người bình thường điều này sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho ngươi người có lòng cảnh giác thường sẽ thăm dò ngươi xem ngươi có nguy hiểm hay không không thể không nói diệp tử điều này đối với ngươi mà nói chính là một bắt đầu của phiền phức nói tới chỗ này thương cũng có chút không biết làm sao với cái nhìn của hắn diệp t r u n g và mục tuyệt đối là loại suy nghĩ thẳng luật phong cách làm việc cũng giống như vậy bọn họ dường như hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là vòng vo đây hoàn toàn là cái thứ lô mang a ngươi nói đúng lời của thương cũng làm diệp t r u n g đồng cảm vô cùng rất nhiều nguy hiểm hắn gặp phải lúc trước đều là bắt đầu như vậy hi hì diệp tử đ ừ n g gấp đ ừ n g g ấ p trên thế giới này trừ tính toán ra còn có phương pháp khác ai có lẽ ngươi có thể hiểu thành một loại tính toán tình hình khác trong lòng thương đầy đ ắ c ý một loại tính toán tình hình khác diệp trung tự nói với mình trong lòng như có ý tưởng thương tiếp tục nói cho nên lần đầu tới một nơi xa lạ điều quan trọng nhất là phải dung nhập vào trong hoàn cảnh nơi đó một con sư tử ở giữa bảy cựu đương nhiên nổi bật nhưng nếu như ngụy trang mình thành một con cựu vậy có phải là càng an toàn hơn không ừ đúng diệp trung suy đi nghĩ lại đồng ý với cách nói này thương thay đổi ngữ khí đương nhiên bảo đảm an toàn bản thân không hề chỉ có một loại phương pháp này sư tử ở trong bầy cừu nếu như nó thể hiện ra sức mạnh không gì địch lại của nó với bầy cừu bầy cừu cũng không dám xâm phạm nó đây là c h ấ n nhiếp mà chúng ta từng nói lúc trước tiếp đó ngữ khí của hắn lại thay đổi nhưng không thể không nói diệp tử hiện giờ bầy cừu rất ít hầu hết là bầy sói một con sói có lẽ đối phó không được sư tử nhưng một bầy sói lại đủ làm gọi sư tử càng húng chi vừa tới một nơi ngươi rất khó phán đoán trước mặt ngươi rốt cuộc là bảy cửu hay là bảy sói thí dụ của thương rất rõ ràng diệp trùng cảm thấy có đạo lý cực kỳ ngươi cảm thấy ta vừa mới nói có đạo lý hay không thương hỏi có đạo lý diệp trùng đưa ra trả lời khẳng định vậy thì ta kiến nghị dùng loại phương pháp đầu tiên để vào thành ngươi cảm thấy thế nào trong lời thương có một loại cảm giác quái quái được suy đi nghĩ lại diệp trùng gật đầu đồng ý chương bốn trăm sáu mươi lăm nguy trang cũng không phải là việc dễ dàng diệp t r u n g nước nhìn thành phố trước mắt một loại cảm giác quen thuộc đông sinh ra trong lòng nơi này quả thật là quá giống thành phố hiện đại hóa của năm thiên hà lớn tòa nhà cao trọc trời trên không bay lượn các loại hình quan giác g với các nơi khác của thiên hà hà việt hoàn toàn là hai thế giới đi vào thành phố loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được quảng cáo màn hình nổi vô số quan giác g v è o v è o len lỏi giữa những tòa nhà đầy chất kim loại ngay cả người đi đường có thần sắc vội vã trên đường cũng cực kỳ tương tự thành phố của năm thiên hà lớn nơi này là hôi cốc thương có chút kỳ quái hỏi diệp t r u n g nhún n ú n mai ta cũng cảm thấy rất kỳ quái thứ diệp t r u n g mặc trên người là bộ đồ tác chiến ở giữa đám đông không hề nổi bật trên đường tới thành phố này thương vẫn luôn thảo luận với hắn vấn đề liên quan tới phương diện tâm lý học đương nhiên kết quả cuối cùng không nghĩ cũng biết diệp t r u n g thua trắng đ ú n g diệp trung lúc này mới phát hiện mình ở phương diện này lại yếu ớt như vậy hiện giờ hắn vô luận là võ thuật điều khiển q u o n g g i á c hay là điều bồi thậm chí duy tu chế tạo q u o n g g i á c hắn đều có trình độ cực cao nhưng chỉ duy ở phương diện tâm lý học xã hội học lại là một mảng t r ố n g không thương đã dùng lượng lớn lý luận để luận chứng địa vị trọng yếu trong chiến đấu của tâm lý học đương nhiên diệp trung đã bị thuyết phục muốn nói cho diệp trung phục là một việc đơn giản mà lại khó khăn chỉ cần lý luận của ngươi có đủ đạo lý diệp trùng tự nhiên sẽ thừa nhận nhưng nếu như đề nghị của ngươi không có sức thuyết phục vậy vô luận quan hệ của ngươi và hắn có thân thiết cỡ nào muốn nói hắn phục đều không thể nào diệp trùng đang đi trên đường lúc này hoàn toàn là một người bình thường không nổi bật không có ai nhìn hắn lâu màn hình trên quảng trường lộ thiên đang phát tin tức trừ câu chữ chiến tranh xuất hiện không ngừng trên tin tức nơi này gần như nhìn không thấy bất cứ dấu tích chiến tranh nào diệp tử nơi này xem ra cũng không tệ thương hơi hưng phấn diệp trùng nhìn xung quanh sau đó tiếp lời tình huống trước mắt vẫn không sáng sủa cần hiểu biết thêm một bước diệp trùng tùy ý đi trên đường nhìn như không có mục đích kỳ thật trong lòng lại đang thầm ghi nhớ từng con đường góc phố của nơi này bất quá bọn họ rất mau liền đối mặt một vấn đề quan trọng bọn họ không có tiền kiếm tiền vẫn luôn là vấn đề khá đau đầu của diệp trùng đồng thời cũng là hạng mục yếu kém của hắn nhưng lần này may mà có thương hắn không hề lo lắng khi ở năm thiên hà lớn tiền ma mục có thể sử dụng quả thật là giống như vô cùng vô tận để lại ấn tượng sâu sắc cho diệp trùng thương nghĩ chắc là cũng không tệ ừ n nếu như có thể xâm nhập mạng mô phỏng tiền tai đích sắc không phải vấn đề thương nói nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại tuyên cáo sự sụp đổ của suy nghĩ này của diệp trùng nhưng diệp tử điều đáng tiếc nuối là chúng ta tạm thời không có năng lực đó vừa rồi ta đã thử xâm nhập mạng mô phỏng của bọn họ nhưng lại thất bại rồi thất bại rồi tại sao trong giọng nói của diệp trùng lộ ra vẻ kinh ngạc năng lực tính toán của thương tuy hơi kém mục nhưng cũng vẫn cường hãn từ trải qua lúc trước mà xét thương trước giờ đều chưa từng làm không xong lần này thế nào lại thất bại chứ trong giọng nói của thương lộ ra vẻ kinh ngạc mạng mô phỏng của chỗ này có chút kỳ quái thuật toán của nó và thuật toán chúng ta đã biết hoàn toàn khác nhau điều này cũng làm ta hoàn toàn không sao ra tay được thật là một nơi kỳ quái á ừ có một điểm suýt nữa quên nói ta vừa mới tiến vào mạng mô phỏng đã kích c hoạt ả người h họ. h báo bọn của c n ú ta mau cần chóng bây giờ cần phải dùng tốc độ giống như bình thường biểu tình như bình thường thong thả rời khỏi chỗ này như vậy mới không dẫn tới sự chú ý của người khác ngươi chẳng lẽ muốn mỗi người vừa nhìn thấy ngươi liền suy đoán ngươi rốt cuộc đã làm việc gì xấu xa sao chân diệp trùng vừa muốn ra sức liền gắng gượng dừng lại cho dù hắn đối với việc khống chế sức mạnh đã đạt tới mức độ lô hỏa thuần thành nhưng lần này vẫn làm hắn cảm thấy nhộn nhạo trong lòng nhẹ nhàng thò chân phải ra diệp trùng lúc này lại khôi phục dáng vẻ đi đường lúc bình thường biểu tình của hắn không có chút thay đổi đương nhiên đây không hề là công phu che giấu của hắn có cao siêu gì mà hoàn toàn là phần mặt của hắn vẫn luôn thiếu biểu tình ngươi càng biểu hiện bình thường người ta thường sẽ càng dễ sao nhãng ngươi tuy lúc này ngươi đích sắc tồn tại nhưng ngươi lại tương đương với việc đang ở trong vùng mù nhìn không thấy của người ta thương đĩnh đ ặ t nói mà chính ngay lúc này trước mặt đi tới một đám người mặc áo khoác đồng phục màu vàng thật là kỳ quái vừa rồi lại vang lên tiếng cảnh báo không phải nói ở chỗ này sao ta tại sao cảm thấy một người khả nghi cũng không có một người trong đó nói một đồng bạn khác của hắn nhún nhún vai ta cũng không phát hiện nhân vật khả nghi nào có lẽ tên đó đã sớm rời khỏi rồi làm sao có thể nhanh như vậy một người khác có chút không tin khi tiếng cảnh báo vang lên mấy người chúng ta vừa may ở chỗ này cũng không phát hiện người khả nghi gì nếu ta nói a chắc hẳn là mấy báo l ầ m đúng đúng đúng ta cũng đoán vậy việc này lại không phải chưa từng xảy ra một đoàn người cứ ở trước mặt kề vai lướt qua diệp t r ù n g trong mấy người bọn họ có người liếc nhìn diệp t r ù n g rồi lập tức thu ánh mắt lại không ngờ lý luận của thương quả nhiên có ích nếu như là hắn lúc trước vừa rồi co i ò chạy như điên nhất định sẽ làm mấy người này chú ý vậy thì một trận chiến sẽ khó mà tránh khỏi dường như biết diệp trùng đang nghĩ cái gì thương đắc ý nói kỳ hỉ diệp tử ta đã nói rồi trên đời này không có gì hữu hiệu hơn t h â m ảo hơn vận dụng tâm lý tuy cách nói tuyệt đối này của thương diệp trùng không cho là đúng nhưng hắn cũng từ từ xem trọng tâm lý học diệp tử chấu ngụy trang vừa rồi của ngươi cần cải tiến vẫn có không ít thí dụ sức lực bước chân của ngươi phía sau phải nặng hơn phía trước còn có nhịp tim tần suất trong ngươi Nếu như trong đám người hấp hô của v.v. v đám ừng a rồi đó có h â n viên i á n đ i ệ p chung y ê n h nhất định thành dính i ngươi biết ệ p tỏng. Nguy trang thành công cần bị sẽ lạnh i tới rất nhiều phương diện, lõi đối với việc kích Diệp ễ u rất cốt tâm Thương Trùng thường có sự thích phương nó chính học. kích ưa mà m là của có lý đả sự mẽ. Ừ. Diệp nhạt g l ạ n n h đáp lại bắt đầu không ngừng điều chỉnh rất mau hắn lại khôi phục tới trạng thái gần như hoàn toàn giống với vừa rồi hì hì không tệ không tệ sức l ĩ n h nộ của diệp tử ngươi quả nhiên rất mạnh Bất quả, ngươi hiện giờ, người giờ, kỳ h nhìn thì thể nhận thực không Nghiêng hỏi, hô hấp á c có có lực Bước của ngươi đều cực vừa ra sao? dàng ngươi người Trung tần ngươi một tồi. tại suất dễ Diệp là đi, k đầu đều chính xác. Phải i b ế thật là, bước c â n tần suất hô hấp của ngươi bình thường đều chỉ là giao động trong và vi là suất một t đều hấp hô chỉ phạm khái. Khi của giao đại diệp tử ngươi có điều kiện ngụy trang trời sinh thể hình của ngươi không hề coi là cường tráng thế này rất dễ cho người ta ảo giác yêu ớt đôi tay của ngươi cũng nhìn không ra dấu vết huấn luyện tuy so với đôi tay mảnh mai của mấy mỹ nữ vẫn không bằng nhưng vẫn khó là non nà phải biết là mấy thứ này đều là chỗ khó che giấu nhất thương hiện giờ vô cùng hưng phấn có thể tìm thấy trò chơi thú vị thế này quả thật là quá hạnh phúc rồi lúc trước mục lập các loại kế hoạch huấn luyện cho diệp t r ù n g mình chỉ có thể ở một bên lại nhìn diệp t ử không chút so sót hoàn thành tất cả huấn luyện bây giờ hắn mới biết loại cảm giác này quả thật quá tuyệt đi hắn cũng hoài nghi mục có phải là cũng có thú vui này cho nên mới cố ý vạch ra lượng lớn kế hoạch huấn luyện như thế ừ m xem ra mình phải bắt đầu hoàn thiện làm phong phú kế hoạch huấn luyện một lần nữa rồi vừa nghĩ tới kế hoạch huấn luyện với danh mục phong phú mục lập ra cho diệp trùng thương liền định lập ra một kế hoạch càng thêm khổng lồ do v â y mà sự đau khổ của diệp trùng đã bắt đầu tư thái hô hấp bước chân ánh mắt thậm chí cơ nhục phía dưới quần áo diệp trùng chưa từng cảm thấy có khóa huấn luyện nào có độ khó cao hơn huấn luyện mà mình đang làm trước mắt cùng động tác chiến thuật nào đó làm đi làm lại một trăm l ầ n đối với diệp t r u n g mà nói có thể thoải mái hoàn thành nhưng nếu như giữ ánh mắt lơ đãng mười phút thì diệp t r u n g cảm thấy trong lòng không ngừng có một cái trống nhỏ đang gõ mình không cần nói mười phút lúc vừa mới bắt đầu chỉ năm phút này hắn cũng cảm thấy cực kỳ chậm chạp không tập trung chú ý trong năm phút điều đó đủ để mình chết mấy lần mỗi lần ý nghĩ này thường lại không tự chủ được mà dâng lên ngược lại phía sau có mấy hạng mục càng khó hơn diệp trùng trái lại có thể dễ dàng hoàn thành thí dụ tất cả vẻ sắc bén trong ánh mắt đều phải thu lại nhưng lại ngấm ngầm phải giữ cảnh giác bất cứ lúc nào diệp trùng hiện giờ có cảm giác phải thổ huyết hắn trước giờ chưa từng nghĩ ngụy trang thành một người bình thường lại khó khăn như vậy phản ứng của hắn cực kỳ nhạy bén mà loại mẫn cảm này chính là phiền phức lớn nhất của ngụy trang thí dụ hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng hắn liền không tự chủ được mà làm ra động tác cảnh giác loại bản năng chiến đấu này đã ăn sâu vào xương tùy hắn gần như đều sắp thành bản năng của hắn một phen khổ sở thể lực tiêu hao lớn vượt xa tưởng tượng của hắn điều quan trọng nhất là tinh thần của hắn cực kỳ mệt mỏi loại huấn luyện này khác hẳn bất cứ huấn luyện nào mà hắn từng làm qua lúc trước dọc đường diệp t r ú n g vẫn không ngừng làm các mục huấn luyện dùng lời của thương mà nói mấy huấn luyện này không hề có động tác biên độ lớn cho nên cho dù trong lúc đi đường cũng có thể thực hiện chỗ tốt của ngụy trang thành người bình thường không cần thương nói diệp trung cũng có thể nghĩ ra cho nên hắn mới không t i ế t sức như vậy mà tiến hành huấn luyện ngụy trang diệp trung có một ưu điểm một khi hắn cho rằng kỹ năng nào đó cực kỳ có tác dụng với mình thì sẽ tận hết sức lực mà đi học tập bất quá tới trước mắt hắn vẫn không phát hiện mình ở phương diện này có thiên phú gì diệp trung đột nhiên dừng bước ngẩng mặt nhìn màn hình khổng lồ trên quảng trường chiêu mộ gấp huấn luyện viên sư sĩ cận chiến tổ nghiên cứu một hàng chữ lớn đơn giản vô cùng không có bất cứ hiệu ứng âm thanh hình ảnh hoa hoa nào phía dưới lại là một hàng chữ nhỏ viết một địa chỉ quảng cáo này dừng lại ở trên màn hình tới tận năm phút ừ đây là một phương pháp tốt để kiếm tiền giọng nói của thương vang lên trong lòng diệp t r u n g ta cũng cảm thấy diệp t r u n g gật đầu tán đồng bọn họ hiện giờ không có xu nào trên người đây là một vấn đề không được phép né tránh thương hiện giờ không sao tiến vào mạng mô phỏng vậy chỉ có thể dựa vào mình thôi ý ban đầu của diệp t r u n g là định tìm một tiệm sửa chữa hoặc là tiệm lắp ráp quang ráp để kiếm chút tiền nhưng huấn luyện viên sư sĩ cận chiến cái này cũng có thể thử xem chương 466, phản ứng không tốt nhìn quảng cáo trên màn hình diệp trùng có chút xuất thần hắn vẫn nhớ lúc mình chạy thoát khỏi hành tinh r á c lúc đó hắn vẫn vừa mới tiếp xúc với quang giáp không lâu lúc đó quang giáp viên chiến là dòng chính của năm thiên hà lớn người dùng quang giáp cận chiến cực ít bây giờ vậy mà lại gặp phải quảng cáo tuyển dụng quang giáp cận chiến hắn rất mau liền thu hồi tâm tình quyết định đi thử việc hỏi đường này đối với diệp trùng mà nói tiền lệ thành công lúc trước đếm trên đầu ngón tay bất quá dưới sự chỉ điểm của thương diệp trùng lại phát hiện mọi thứ tiến hành thuận lợi dị thường thái độ ngữ khí lịch sự giọng nói nhu hòa cơ nhục toàn thân thả lỏng v â n v â người n bị hỏi đường rất sảng khoái chỉ phương hướng không chỉ như vậy còn nhiệt tình đề nghị có cần dẫn đường không hoàn thành mọi việc này thương đắc ý nói diệp tử đây chính là sức mạnh của xã giao rất nhiều lúc nó có í t hơn vũ lực rất nhiều diệp trung yên lặng thương nói không sai so với việc hắn nắm cổ người khác hỏi đường thứ trước mắt tiện lợi mà hữu hiệu hơn nhiều huấn luyện của diệp trung cũng càng lúc càng nghiêm túc hơn điều này trực tiếp làm cho khi hắn tới địa điểm chiêu mộ thì đã m ệ t tới mức sắp ngủ luôn rồi quá lãng phí tinh thần tất cả ngụy trang thương đều có một yêu cầu đó chính là tự nhiên điều này đối với người bình thường mà nói không hề là vấn đề lớn lao gì đối với diệp t r u n g mà nói lại là vấn đề lớn nhất hắn đã quen chính xác và tính toán hắn có thể làm cho sai sót mỗi lần hô hấp chính xác không vượt quá một giây nhưng lại không sao làm được tự nhiên như thường nói nhịp tim tự nhiên hô hấp tự nhiên bước đi tự nhiên trạng thái cơ nhục tự nhiên tư thế tự nhiên ánh mắt tự nhiên biên độ mấy động tác huấn luyện này có thể nhỏ tới mức không kể tới lại cực kỳ hao tổn tinh thần diệp trung cố hết sức làm đi làm lại phản ứng không hay rất mo liền xuất hiện b ợ r ằ n h è m đánh giá thiếu niên không chút tinh thần ở trước mặt này lông mày lập tức n h u lại loại người này lại cũng tới ứng tuyển huấn luyện viên cận chiến hắn cười lạnh trong lòng chiêu mộ xưa nay của tổ nghiên cứu khoa học vẫn chưa từng có người tới làm loạn tên này gan cũng không nhỏ tình hình gần đây vô cùng cấp bách sư sĩ cận chiến chính là một trong những nghề nghiệp thiếu hụt nhất ở trong này chiến đấu ở tiền tuyến đánh như dầu sôi lửa bỏng n ở h v đút ng ở ờ dưới loại tình huống này bọn họ vẫn nhận được cấp trên yêu cầu bọn họ lập tức chiêu mộ một đống sư sĩ cận chiến gần như lập tức Bờ r ằ n h ẻ m đã xếp diệp trùng vào hạng thanh niên lưu manh làm loạn trẻ thế này trừ vài thiên tài danh tiếng vang dội đó ra hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể có bản lĩnh làm huấn luyện viên đối với người trước mắt này thân thể yếu ớt tư thế đứng liêu siêu hai mắt vô thần biểu tình đơ đỡ đẫn nếu như nói loại người này có thể làm huấn luyện viên bờ r ằ n h ẻ m cảm thấy mình cũng có thể làm quân đoàn t r ư ở n g rồi giọng nói bờ r ằ n h ẻ m cực kỳ nghiêm khắc nơi này đang tuyển huấn luyện viên cận chiến nhân viên không liên quan mời ra ngoài thiếu niên trước mắt đó vẫn không chút động đậy không hề có ý đi ra ngoài vẫn dáng vẻ mể vải như thế d i ệ p trung cảm thấy quả thật quá mệt rồi loại mệt này không giống mệt mỏi của thân thể lúc trước mà là mệt mỏi trên tinh thần h ắ n từng cho rằng có một mình khác đang hủy diệt mình chẳng trách thương nói mệt mỏi của thân thể không hề coi là gì mệt mỏi tinh thần mới làm người ta muốn sống không được muốn chết không xong thương còn lấy ra một loạt dẫn chứng thí dụ tra khảo chỉ có tìm thấy lô thủng về mặt tâm lý và tinh thần của đối phương mới càng dễ dàng có được thứ người m u ố n quả nhiên là như vậy a diệp t r u n g hiện giờ cảm thấy trong đầu mình có chút ngấm ngầm đau đớn toàn thân cũng mềm n ũ n không có chút sức lực trạng thái càng lúc càng tệ trong đại sảnh chỉ có sáu người tuy trạng thái hiện giờ của diệp t r u n g không hề tốt nhưng hắn vẫn lập tức nhìn thấu vị trí của mình hắn nghe thấy lời của nhân viên chiêu mộ cao nhất đó nhưng hắn căn bản không ngờ đó là lời nói với mình diệp trung phát hiện sự chú ý của mình bắt đầu càng lúc càng t à n mạn nhân viên không liên quan mình là tới để dự tuyển đương nhiên không phải nhân viên không liên quan diệp trung lập tức liền để ngoài thai lời của vợ i à n h ẹ m ngươi tới tham gia tuyển mộ ư nhân viên tuyển mộ ngầm mang theo ngữ khí bất thiện làm diệp trung hơi khó hiểu hắn ngược lại không tức giận bất quá hắn hiện giờ cũng quả thật không có sức để mà tức giận đúng diệp trung nịu xịu thốt ra một chữ rồi lập tức ngậm miệng không nói yêu cầu đối với tinh thần của mấy huấn luyện này rất cao à, ngay cả đầu của mình cũng ngấm ngầm đau đớn trạng thái tinh thần của mình không ngừng tệ hại tư duy cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thấy thiếu niên này nhìn cũng không nhìn mình sắc mặt b ợ r ằ n hẻm tái mét tiếp đó cũng không phí lời mà đưa cho diệp t r u n g một tấm thẻ có số hai trăm ba mươi mốt đây là số của ngươi ngươi chỉ cần nhận kiểm tra thực chiến thông qua rồi người liền có thể được tuyển chọn b ợ r ằ n hẻm lạnh nhạt nói ừ thiếu niên ừ một tiếng rồi nhận lấy tấm thẻ trên tay hắn xoay người đi vào trong đi vào khu thực chiến nhìn thấy nhiều người xếp thành đội đông như thế ở trước mắt diệp t r u n g liền tùy tiện tìm một góc nhắm mắt nghỉ ngơi hắn quả thật quá mệt rồi cấp bách cần nghỉ ngơi thương cũng không ngờ kế hoạch huấn luyện mình vạch ra lại tiêu hao thể lực to lớn như vậy hiện giờ đang bận rộn thực hiện chỉnh sửa kế hoạch huấn luyện đối mặt khảo hạch lập tức sẽ tiến hành chạy tới một bên ngủ tính chất tồi tệ của việc này nhưng phạm là nhân viên chiêu mộ nhìn thấy hành vi của diệp trùng ở hiện trường ai nấy đều phẫn nộ và p h u ầ n lúc nào tổ nghiên cứu khoa học tuyển người lại bị người ta coi nhẹ như vậy ở h ô i cốc thế lực lớn nhỏ không đều nhiều không kể x i ế t nhưng chỉ có tổ nghiên cứu khoa học mới là chủ nhân thật sự bọn họ gần như nắm tất cả kỹ thuật tiên tiến lần này nếu như không phải tổ nghiên cứu khoa học đứng ra liên minh đang chiến đấu với xích vi t h ú hiện giờ hoàn toàn không cách nào hình thành trước giờ mỗi lần tuyển mộ của tổ nghiên cứu khoa học đều là phong vân hội tụ vô luận người có cuồn vọng vào tài năng hơn cũng tuyệt không dám khiêu chiến quyền uy của tổ nghiên cứu khoa học hành động giống hôm nay của người thanh niên này nếu như bất cứ người nào của hộ vệ đoàn dưới quyền tổ nghiên cứu khoa học có mặt bọn họ dám khẳng định người này nhất định sẽ bị quăng ra bên ngoài người có thể tiến vào tổ nghiên cứu khoa học không ai không phải là hạng k ế t xuất ai nấy mắt cao trên đỉnh đầu mấy năm trở lại đây thế mạnh của tổ nghiên cứu khoa học ở hồi cốc càng làm bọn họ ngang tảng như mặt trời giữa trưa lần chiêu mộ này trong tổ nghiên cứu khoa học có rất nhiều người phản đối nhưng bởi vì tình hình chiến sự của tiền tuyến cấp bách cho nên mới không thể không hạ thấp mà yêu cầu chiêu mộ lượng lớn cao thủ cận chiến nhân viên cận chiến đã thiếu hụt tới mức ngay cả người làm giáo quan cũng rất khó lấy ra bọn họ hiện giờ cần chiêu mộ gấp một đống huấn luyện viên sau đó bắt đầu huấn luyện sư sĩ mới để chuẩn bị cho tác chiến về sau lý luận trường kỳ kháng chiến vô luận là bên trong tổ nghiên cứu khoa học hay là bên trong liên minh đều vẫn luôn tồn tại hơn nữa hiện giờ có xu thế càng lúc càng mạnh mẽ chính là xuất phát từ suy nghĩ này tổ nghiên cứu khoa học mới quyết định lập tức tổ chức huấn luyện cận chiến hồi cốc không hề thiếu người nhưng không giống nơi khác sư sĩ loại hình v i ệ n chiến chiếm ưu thế tuyệt đối bất quá may mà nơi này cho dù là người bình thường thông thường đều có cơ sở không tệ chỉ cần tiến hành huấn luyện thời gian thích hợp thì có thể là lực lượng chiến đấu bổ sung liên miên không ngừng cho chiến đấu sau này nhưng quan giáp g cận chiến ở tiền tuyến đều giống như bà bối bị bọn bản bọn bọn biết định mỗi một thế lực cất giấu, muốn từ làm viên, mới mộ chỗ giấu, viên điều tới viên, rồi. chiêu ngoài, giao trời thế cất từ rút Trong lòng hắn đã định chủ ý tuy thể thủ thể tên đất họ nhân huấn không nghĩ Chính như hắn chủ họ không hắn nhưng họ khác, hấn không lực luyện lần lòng căn cần có có có cao quăng nên này. vẫn đoạn ra ra vì vậy đã ý diệp à này y thật tốt. d t r u n g không ngờ hắn trong lúc vô ý đã đắc tội mấy nhân viên chiêu mộ này nhưng cho dù hắn biết hắn hiện giờ cũng tuyệt không vì vấn đề này mà b u ồ n b ự c trạng thái của hắn hiện giờ cực kỳ tệ hại chưa từng trải qua luyện tập ở phương diện này như hắn cường độ huấn luyện lần này rõ ràng có chút quá mức rồi điều này cũng trực tiếp gây ra một loạt tác dụng phụ diệp t r u n g buồn bực phát hiện hắn hiện giờ vô luận thế nào cũng rất khó tập trung tinh thần trong đầu giống như có sâu bỏ đang chui bên trong vậy cho dù hắn đã nhắm mắt nhưng làm sao cũng không sao tiến vào trạng thái nghỉ ngơi tinh thần mệt mỏi cực độ nhưng không sao tiến vào trạng thái nghỉ ngơi đây là việc rất đầy đọa người ta nếu như lúc này có người tập kích hắn diệp trùng có thể tránh hay không hắn không nắm bắt chút nào không ngờ huấn luyện ngụy trang này còn có mấy tác dụng phụ phiền phức này diệp trùng chỉ có cười khổ trong lòng may mà vẫn còn có thương nếu không mình lúc này không có chút năng lực phản kháng nào ánh mắt t à n mát cơ nhục phần mặt cứng nhắc diệp trùng lúc này xem ra giống như sắc khâu ngàn năm mỗi một người đi qua bên cạnh hắn ai nấy đều lộ ra ánh mắt coi rẻ khinh thường Số 231. Số 231. mời lập tức tới khu khảo hạch thực chiến tiến hành khảo hạch thực chiến nhân viên tuyển mộ lớn giọng quát thương nhắc nhở nói diệp tử tới lượt ngươi rồi ừng diệp trung huệ phải ừ một tiếng lảo đảo đứng dậy nhân viên chiêu mộ lại lần nữa quát lớn số hai trăm ba mươi mốt đâu rồi ở chỗ nào ở đây một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên trong góc x o ặ t tất cả ánh mắt ở hiện trường đều quét về phía giọng nói một thanh niên lười biếng lộ vẻ mệt mỏi nửa dựa vào tường đ ố i sức giơ tay phải nửa rời quá tuyệt rồi diệp tử quá tuyệt rồi trong giọng nói của thương đầy sự hưng phấn khi chất hiện giờ của ngươi tuyệt đối có thể nhòm ngóng ô i vị thanh niên sầu muộn nhất của năm nay thanh niên sầu muộn nhất đây là trò đáng chết gì đây trong lòng diệp trùng cười khổ cũng không kịp hắn chỉ cảm thấy đầu góc mình trống rỗng người và vật nhìn thấy trước mắt dường như đều có một phần không chân thật như thế hậu di chứng do bộ não sử dụng quá độ quả nhiên rất nghiêm trọng vô luận ở đâu vô luận lúc nào sắt khí của diệp trùng đều rất khó bị che lấp nhưng lúc này lại trong lúc vô ý hoàn thành ngụy trang hoàn mỹ nhất thương hưng phấn không giảm diệp tử ngụy trang hiện giờ của ngươi quá tuyệt rồi chật chật không ngờ sức l ĩ n h nộ của ngươi lại cao như vậy ngụy trang khí chất chính là một trong những kỹ xảo cao cấp nhất trong ngụy trang a Hi hi, diệp tử, nếu như bây giờ có một người đẹp nhìn thấy ngươi, tuyệt đối sẽ mặc kệ mọi thứ định thương. Diệp giờ người ngươi, đối mọi ngươi. Diệp Trung đã dẹp tuyệt kệ đẹp Tử, một Trung trả nếu bây bổ bỏ lời có mặc mà đã sẽ vào lao ý hắn hiện giờ ngay cả động tác đơn giản vô cùng là mở mắt r a n à y cũng cảm thấy tốn sức ánh mắt nóng rực xung quanh toàn bộ đều tập trung trên người hắn khinh thường coi rẻ kỳ quái còn lềm mề gì đó mau chút sắc mặt nhân viên chiêu mộ phụ trách gọi số trở nên có chút khó coi bóng người xung quanh lắc lư diệp trùng cảm thấy mình giống như đang ở trong một cảnh mộng không chân thật dưới chân mềm mại giống như đạp lên mây mỗi một bước hắn đều cảm thấy mình giống như có thể té ngã bất cứ lúc nào trong mắt người khác bước chân thanh niên đầy vẻ sầu mượn mệt mỏi lộ rõ này bồng bềnh không có tinh thần cặp mắt dường như khó mở ra được những người tham gia chiêu mộ có mặt khác ai nấy đều nhao nhao thầm lắc đầu người thế này tới tham gia tuyển chọn quả thật là buồn cười võ thuật là tố chất phải có của sư sĩ cận chiến cho nên phạm là sư sĩ cận chiến bước chân có sức ánh mắt c h ầ m ngưng người trước mắt này vừa nhìn liền biết là thứ lộ r ỏ g không vừa mắt cũng chẳng vừa lòng sắc mặt nhân viên tuyển mộ có mặt càng khó coi thêm vài phần với cái nhìn của bọn họ người thế này tới tham gia tuyển mộ của bọn họ là sỉ nhục bọn họ 50 m é t ngắn ngủi từ trong góc tới khu khảo hạch thực chiến diệp trùng lại cảm thấy xa xôi vô cùng phù cuối cùng đã tới diệp trùng chưa từng nghĩ mình lại có một ngày thảm tới mức độ này chỉ 50 m é t lại làm mình tốn sức thế này trên thực tế tư duy của diệp trùng lúc này đã bị trì trệ nếu như tư duy bình thường hắn lúc này nhất định sẽ từ bỏ tuyển mộ đầu góc c h ố n g giống diệp trùng ngây ngô đứng trong khu thực chiến chương 467, b ả n năng taylor có chút kỳ quái nhìn tên không chút tinh thần trước mắt hắn là một sư sĩ cận chiến có kinh nghiệm phong phú ánh mắt tự nhiên độc đáo vô cùng hắn rất buồn b ự c tên có trình độ thế này cũng tới tham gia khảo hạch không muốn sống sao khảo hạch thực chiến chủ yếu chia thành hai bộ phận một là khảo hạch võ thuật cái khác chính là thực chiến quan giáp hai bộ phận khảo hạch này đều có tính nguy hiểm khá cao khảo hạch võ thuật đang thực hiện trước mắt chính là thế này nếu như thực lực không đủ bị thương là chuyện nhỏ mất mạng cũng không phải không thể nào các hạ xác định muốn tham gia khảo hạch tay l o r tò mò nhắc nhở một câu tay l o r thể hình khôi ngô tướng mạo hung ác tâm địa lại không hề xấu đối phương nhắm mắt không có chút phản ứng dáng vẻ đó ngược lại giống như đang ngủ tay l o r nhúm mày trong lòng lại có chút không thoải mái hắn vốn xuất phát từ lòng tốt không ngờ đối phương lại không chút để ý tới hư lạnh một tiếng chân bước ra dấn người tới trước tay phải thành trào trào hướng về phía vai diệp trùng thấy đối phương không chút phản ứng taylor đã quyết định dứt khoát quăng nó ra khỏi sân cú này vừa đánh ra nhân viên tham gia chiêu mộ đứng xem ở dưới ai nấy đều thầm khen trong lòng ra tay dứt khoát trôi chảy nhanh như tia chớp phong phạm cao thủ thể hiện ra hết taylor có thể làm quan khảo hạch bản lĩnh của hắn tự nhiên không cần nói nhiều vừa rồi hắn vẫn luôn chủ trì khảo hạch võ thuật thực lực thế nào mọi người dưới đài cũng quá rõ ràng mỗi người dưới đài đều tin tưởng thiếu niên m ệ t m ỏ i muốn ngủ đó lập tức sẽ bị ném ra ngoài sân ngược lại trong lòng nhân viên phụ trách chiêu mộ khác có chút bất mãn bọn họ không muốn dễ dàng như vậy đối với cái tên đáng ghét này bất quá bọn họ cũng biết rõ người phụ trách chiêu mộ tay lơ tâm địa thành thật cũng không biết làm sao nhưng tình huống trên sân dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người lại xảy ra biến hóa kinh người tình huống của diệp trùng không hề có chuyển biến tốt nào yêu cầu huấn luyện thương đặt ra và tư duy đã sớm hình thành của hắn có xung đột nghiêm trọng thêm vào tinh thần tiêu hao cao độ làm cho đầu góc của hắn mất đi tư duy lầm vào sự chống d i ô n g tạm thời nhưng cho dù hiện giờ trạng thái của hắn tệ hại vô cùng hắn vẫn có một thứ không bị mất đi bản năng bản năng do huấn luyện khắc khổ ngàn vạn lần chui rèn sinh tử một lần lại một lần mà hình thành bắt đầu từ hành tinh giác chiến đấu vẫn luôn bầu bạn với sự trưởng thành của diệp trùng nhiều năm như vậy điều này đã sớm trở thành bản năng dung nhập vào trong máu da của hắn cho nên khi nhận ra khí tức nguy hiểm thân thể diệp trùng đã cử động theo bản năng toàn thân bất động vai phải hơi trúng xuống tay phải vốn dĩ bung thóng đột nhiên giống như một con rắn mềm mại không xương nhấc đầu thẻ lưỡi như tia chớp c u ố n lấy tay phải của tay lơ khống chế cơ nhục độc bộ thiên hạ bí mật bất c h u y ể n của họ lam ở cửu n g u y ệ t hiện ra cao vút một khi bị tay phải của diệp trùng c u ố n lấy tay phải của tay lơ liền khó thoát vận rủi bị c u ố n thành ra vớt đi biến cố đột nhiên này làm tất cả mọi người dưới đài n g ứ người cặp mắt tay lơ lóe lên h à n quang Cổ tay phải lật phải một cái, phải vừa đúng đụng phải bàn tay, tay phải diệt tiếng a tay y p h ả diệp i trùng. Bụt. t va chạm trong c h ẻ o vang vọng trong cả khu khảo hạch không giống âm thanh quyền cước va chạm ngược lại có chút giống vung roi âm thanh trong vắt này cũng giống như âm thanh đầu tiên của một khúc nhạc bột bột bột bột không chút chuẩn bị một loạt tiếng va chạm d à y đặc giống như mưa bão vang lên không lớt mỗi người đứng dưới biểu tình ngơ ngẩn nhìn vào sân bọn họ hoàn toàn không ngờ sự phát triển của sự việc lại khác dự tưởng của bọn họ nhiều như thế hai bóng người quấn lấy nhau tốc độ quá nhanh làm cho rất khó mà nhìn rõ mỗi một lần công kích của bọn họ công kích của tay lơ giống như đụng vào sợi dây đàn nào đó của diệp trùng dưới kích thích từ bên ngoài thân thể của diệp trùng làm ra phản ứng tự nhiên nhất phản kích trên sân kịch liệt dị thường tan ảnh do không ngừng thực hiện di động tốc độ cao trong phạm vi nhỏ mà sinh ra che phủ toàn bộ thân hình hai người người ở dưới chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ở trong một đám ảnh s á m nhưng tiếng quyền c ư ớ c giao nhau vang lên không ngừng đó làm cho trong sân càng thêm sôi động quyết đấu đặc sắc thế này bình thường nào có thể nhìn thấy được mỗi người đều cố sức nghiêng tới trước mắt mở to chỉ sợ bỏ sót một chi tiết từ hiện trường mà xét hai người cờ c h ố n g tương đương khó phân cao thấp nhưng thực lực cao siêu hai bên biểu hiện ra làm mỗi người xem đều cực kỳ chấn động taylor trình độ gì vừa rồi khi hắn khảo hạch mấy người khác mọi người đã có suy đoán đại khái đối với thực lực của hắn nhưng bây giờ xem ra khảo hạch vừa rồi tên này chắc hẳn là đã ẩn tàng thực lực ngay cả mấy nhân viên vừa rồi thông qua khảo hạch vừa rồi lúc này cũng mặt vàng như đất trong lòng thầm kêu mình may mắn không thôi thực lực tay lơ cường đại thế này tuy làm người ta cảm thấy có chút không thể tin được nhưng mọi người vẫn có thể hiểu được dù sao người ta là quan khảo hạch nếu như không có chút trình độ làm sao làm quan khảo hạch điều càng làm người ta chấn kinh chính là số 231 đang giao thủ với tay lơ vừa bắt đầu mỗi người cho rằng hắn chẳng qua chỉ là tên lưu manh tới quậy phá không ngờ lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ mấy trăm người trong sân lại không có ai nhìn ra ngụy trang của hắn thanh niên không nổi bật thế này có thể đánh không phân cao thấp với tay lơ loại thực lực này dưới sân không ít người nhìn mà sắc mặt biến đổi mạnh b ợ rằn h ẻ m chính là một người trong đó nghĩ tới ngự khi nói chuyện với thiếu niên này của mình vừa rồi trong bất chi bất giác trên lưng đã ướt đẫm ngón tay cổ tay khuy tay vai đầu gối chân mỗi một bộ phận của thân thể thiếu niên này hình như có thể tùy ý văn mẹo định lý tồn tại trên người bình thường ở trên người hắn lại hoàn toàn không có chút tác dụng chiến đấu cự kỳ ngắn vẫn luôn là một trong những kỹ xảo sở trường nhất của taylor hắn làm sao cũng không ngờ mình có một ngày lại bị người ta dùng thủ đoạn giống như vậy mà áp chế chặt chẽ áp chế từ này hắn không hề dùng sai tuy với cái nhìn của người ngoài hai người cờ c h ố n g tương đương không phân cao thấp nhưng là người trong cuộc taylor lại có khổ tự mình biết hắn đã hoàn toàn bị đối phương áp chế rồi công kích đối phương vi phạm lẽ thường thường có thể ra tay từ góc độ ngụy dị nhất không chỉ như vậy lực bạo phát của thanh niên này cực kỳ kinh người chiến đấu trong phạm vi nhỏ thế này mỗi một lần ra tay của hắn đều tràn đầy sức mạnh đôi tay của tay lơ hiện giờ đã cảm thấy có chút tê dại thân thể ngụy dị công kích ngụy dị điều ngụy dị nhất lại vẫn là biểu tình của tên này đơ đẫn mà không có chút dao động nào cặp mắt màu xám nhạt tản mát vô thần mỗi lần hướng về phía cặp mắt của hắn taylor đều cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên từ cuộc sống hắn đầu óc trống rỗng diệp trùng không hề biết mình hiện giờ đang làm gì tinh thần tiêu hao quá độ làm hắn lâm vào một trạng thái thất thần tạm thời tất cả hành vi của hắn hiện giờ hoàn toàn xuất phát từ bản năng hình thành dưới sự huấn luyện chiến đấu trường kỳ của thân thể trạng thái hiện giờ của hắn cực kỳ đặc biệt bởi vì tất cả động tác của hắn hoàn toàn là xuất phát từ bản năng nếu như một khi thân thể hắn cảm thấy nguy hiểm thì sẽ lập tức có phản ứng tốc độ này nhanh không cần suy nghĩ cũng chính vì vậy dưới sự xối dục của bản năng động tác của diệp trùng càng thêm nhạy bén phản ứng càng thêm nhanh nhạy cũng là dưới trạng thái này tốc độ tay rất lâu chưa có đột phá của diệp trùng lại một lần nữa có được đột phá tốc độ tay của diệp trùng vốn dĩ đã tới một giá trị khá là đáng sợ mà hiện giờ càng thêm mạnh mẽ tay lơ giới công kích như c ồ n g phong bạo vũ thế này chỉ có sức chống đỡ trong lòng kêu khổ không thôi chỉ là hắn không ngờ người chỉ có sức chống đỡ là hắn bởi vì sự nguy hiểm giảm đi cường độ công kích phải chịu liền lập tức giảm nhỏ với biên độ lớn phán đoán ra tay mỗi lần của diệp trùng đều là kích thích của nguy hiểm bên ngoài đối với hắn tính nguy hiểm của tay lơ chỉ có sức chống đỡ giảm mạnh dưới sự xối d ụ n g của bản năng cường độ công kích của diệp trùng cũng giảm mạnh tuy không rõ huyền cơ bên trong nhưng tay lơ thở phào thật mạnh kinh nghiệm phong phú hắn rất nhanh liền phát hiện ra quy luật ở trong đó chỉ cần hắn không chủ động tấn công, công kích của đối phương sẽ mau chóng giảm xuống mấy lần hắn từ từ giảm bớt tấn công quả nhiên áp lực tấn công hắn của đối phương liền nhỏ đi rất nhiều có một lần trong lòng hắn máy động đầu tiên là tấn công chậm lại rồi sau đó đột nhiên là một s á t chiêu cú tập kích này suýt nữa làm hắn mất mạng s á t chiêu của mình vẫn chưa đụng tới góc áo của đối phương đối phương giống như biết trước vậy cường độ tấn công đ ộ n g nhiên tăng mạnh nếu như không phải sớm có chuẩn bị hắn đã tiêu tùng rồi nhưng mấy lần quyền phong sửa sát qua mặt hắn d ạ c h cho má hắn đau đớn làm hắn toát mồ hôi lạnh đầy người thiếu niên ngụy dị này giống như một nhím không đụng được chỉ cần người không đụng hắn thì không có gì nguy hiểm nếu như ngươi không cẩn thận đúng phải hắn gai s á c nhọn nhất định sẽ đâm ngươi một cú tận tim thiếu niên khủng bố trước mắt làm tay lơ cảm thấy có vài phần không bình thường bất quá trong lòng hắn cũng thầm chúc mừng mình may mà hắn không bình thường nếu không mình hôm nay sẽ xui xẻo rồi điều quan trọng nhất hiện giờ là làm thiếu niên kỳ quái này ngừng tay một mặt cố sức chống đỡ công kích không ngớt của đối phương tay lơ lại suy nghĩ trong lòng hắn hiện giờ căn bản không dám mở miệng nói chuyện bất cứ chút khe hở nào trước mặt cao thủ như đối phương này đều cực kỳ trí mạng đ ú n g trong lòng hắn lóe lên ý tưởng nghĩ ra một biện pháp không tồi do vậy mọi người dưới sân nhìn thấy một màn cực kỳ kỳ quái tốc độ hai người từ từ chậm lại tàn ảnh vây xung quanh bọn họ biết mất tầm mỗi một lần bọn họ ra tay cũng không còn khó nắm bắt mà càng lúc càng rõ ràng hai người càng đánh càng chậm chẳng bao lâu đã chậm tới mức giống như hai ông lao đánh quyền mọi người dưới sân nghẹt mặt ra trong lòng buồn b ự c đây là đang diễn trò gì vậy a trái tim lơ lửng của tay lơ từ từ bỏ xuống động tác trên tay nhẹ nhàng như đang đổi mũi sợ bất cứ chút kích thích nào cũng lại làm thiếu niên trước mắt này sẽ phát điên không ngờ một chiêu của hắn quả nhiên có hiệu quả hắn chủ động làm cho động tác của mình trở nên nhẹ nhàng gần như lập tức cường độ công kích của đối phương giảm đi mấy bậc liếc thấy một cơ hội tay lơ bông rút người lui ra dáng vẻ đó giống như con thỏ trắng bị hoảng sợ mà hắn vừa rời khỏi phạm vi tấn công của thiếu niên thiếu niên liền đờ người đứng tại chỗ nhìn chằm chằm thiếu niên đứng đơ ở trước mặt sau khi tay lơ xác định đối phương sẽ không ra tay cuối cùng thở dài một hơi quệt mồ hôi lạnh một cái dư quang nơi khỏe mắt vừa đúng liếc thấy mọi người vẻ mặt ngạc nhiên ở dưới sân gương mặt đen không khỏi đỏ lên may mà độ dày ra mặt hắn và kinh nghiệm của hắn tương ứng với nhau lập tức dưỡng cổ số 231 t thông qua khảo hạch võ thuật tiếp theo tiến hành khảo hạch thực chiến quang giáp còn may mình chỉ phụ trách khảo hạch võ thuật a nếu như là thực chiến trong lòng tay lơ lập tức run rẩy chương 468, s ư s ĩ không có con g i á c diệp t r u n g cuối cùng hoàn hồn lại chút ít nhưng trạng thái hiện giờ của hắn không hề tốt miệng lưới khô khốc đầu đau muốn vỡ sự chú ý không sao tập trung điều này làm hắn sau đó chỉ có c ư ờ i khổ mình làm sao bước lên sân đấu vừa rồi lại xảy ra cái gì hắn ở nước như biết chút gì đó nhưng không hề rõ ràng mời số 231 t i ế n vào khu khảo hạch thực chiến q u a n giáp số 231 không phải là mình sao nhìn xung quanh diệp trùng kỳ quái phát hiện ánh mắt mỗi người nhìn mình đều có chút kỳ quái kính sợ hay là còn có thứ gì khác thương vừa rồi đã xảy ra cái gì diệp trùng không khỏi hỏi thương trả lời rất sơ sài không có gì ngươi vừa rồi đã thông qua khảo hạch võ thuật ừng diệp trùng ngừ một tiếng rồi quăng vấn đề này sang một bên thông qua khảo hạch nằm trong dự liệu của hắn nếu như là điều này vậy quả thật không có chỗ nào đáng để kinh ngạc nếu như không thể thông qua khảo hạch điều đó mới không bình thường đáng chết đầu lại bắt đầu đau rồi thương đầu ta rất đau diệp trung đã dùng ngữ khí nhấn mạnh thương giải thích có chút thiếu tự tin diệp tử đây là phản ứng bình thường qua một lát sẽ tốt thôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục như lúc đầu bảo đảm không có bất cứ hậu di chứng gì ha ha diệp tử ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi lâu dài nào cho thân thể của ngươi ừ n ta đã thực hiện cải thiện kế hoạch huấn luyện không sao không sao qua một lát thì sẽ tốt lời của thương diệp t r ú n g nghe thế nào cũng không có chút lòng tin sự tồi tệ của tên này đã sớm liệu trước nhưng vừa nghĩ tới mình đồng ý thực hiện huấn luyện này diệp t r ú n g liền có vài phần á khẩu quả nhiên vẫn là mục đáng dựa dẫm hơn một chút ta bất quá thương lần này nói dường như là thật cảm giác của diệp trùng hiện giờ so với hồi nãy tốt hơn rất nhiều tuy vẫn không sao tập trung sự chú ý nhưng đau đầu đã có giảm bớt khá nhiều điều này cũng làm hắn thở phào một hơi trước giờ hắn đối với ý chí và sức bền của mình vẫn luôn cực kỳ có lòng tin nhưng loại đau đầu vừa rồi đó hắn tuyệt không muốn lại trải qua một lần nữa điều đáng sợ nhất vẫn là một trận thất thần đó mình hoàn toàn mất đi k h ô n g chế đối với thân thể điều này quả thật quá nguy hiểm rồi điều này mới là việc diệp trùng không cách nào khoan nhượng được nhất bất kể thế nào cũng tuyệt không thể tiến vào trạng thái nguy hiểm đó diệp trung cũng biết thương khẳng định cũng không biết huấn luyện này sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy nếu không nó nhất định sẽ không để mình thử cố gắng kéo lê bước chân nặng nề trong lòng diệp trung lại cười khổ một trận bước chân của mình nào từng không có sức như thế này có lẽ là một phen hoạt động của thân thể này diệp trung có thể cảm thấy mình đang mau chóng hồi phục điều này làm trong lòng hắn hơi an lòng trạng thái trước mắt nếu như một khi xảy ra nguy hiểm gì vậy thì mình sẽ thiếu năng lực ưng biến một khoảng trống lớn khác tách biệt hoàn toàn khu khảo hạch thực chiến quan giáp g và khu khảo hạch võ thuật diệp chung dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác đi vào khu khảo hạch quan giáp g vừa đi vào khu khảo hạch liền nhìn thấy hai cái quan giáp g đang đánh lột bột không ngừng cảnh tượng sôi s ụ p dị thường vợ dằn h è m hôm nay dường như may mắn không tốt chút nào vừa bắt đầu đã gặp phải ông lớn giả heo ăn thịt hổ này mà mình lại có mắt không biết thái sơn không nhận ra lời nói có nhiều chỗ va chạm chính trong lúc trong lòng thấp t h ỏ g đột nhiên nhận được nhiệm vụ hắn phụ trách hướng dẫn số 231 vừa mới thông qua khảo hạch võ thuật tiến vào khu khảo hạch thực chiến quan giáp muốn khóc mà không có nước mắt ta hắn ngay cả ý muốn chết cũng có tuy hắn sớm tiến vào tổ nghiên cứu khoa học nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên công tác địa vị thấp kém đắc tội một người thế này ngày tháng sau này sẽ không sống tốt như thế rồi cầu xin các vị thần linh trên trời dọc đường hắn mặt tù mày h ê cẩn thận đi cùng với d i ệ p trùng sợ có bất cứ sai sót nào không dễ dàng gì đưa tới nơi hắn liền giống như đít bị l ư t vậy chân như bôi mờ tránh đi diệp tử ngươi hiện giờ còn có thể chiến đấu sao thường có chút lo lắng hỏi hậu di chứng này tới nhanh đi cũng nhanh diệp trùng cảm thấy thân thể đang m à u t r ó n g khôi phục thử hoạt động tứ chi một chút diệp trùng mới trả lời chắc không có vấn đề gì đương nhiên không có vấn đề gì mà hắn nói ở đây chẳng qua chỉ là vấn đề an toàn ý là hắn hiện giờ ít nhất có sức lực tự bảo vệ mình bất quá cách trạng thái thông thường lúc bình thường vẫn còn thua rất xa vừa nghĩ tới trạng thái thất thần tạm thời vừa rồi đó diệp trùng tới giờ vẫn có chút sợ hãi trong lòng tuy hiện giờ không hề là trạng thái tốt nhất nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội này dễ dàng như vậy trên người hắn hiện giờ không có một xu trừ phi hắn muốn ăn thuốc dinh dưỡng nếu không hắn cần lập tức có được một món tiền muốn rời khỏi hôi cốc hắn cần thăm dò tin tức mà tất cả mọi thứ tiền bạc chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đó hướng ánh mắt vào trong khu khảo hạch diệp trung bắt đầu chú ý quan giáp g của quan khảo hạch đây là một cái quan giáp g hình người mang tổ hợp kiếm khiên truyền thống bản thân không hề có chỗ nào quá đặc biệt nhưng thực lực của vị quan khảo hạch này khá mạnh mẽ quan giáp g cận chiến phổ thông nhất này dưới sự điều khiển của hắn ôn hòa nhã nhặn đánh lui chắc chắn nhưng cực kỳ có cảm giác áp bức sư sĩ đối mặt đó của hắn dưới cách đánh tiểu áp bức này của hắn cực kỳ chật vật khổ cực chống đỡ hoàn toàn không có dấu hiệu phản kích Cách đánh chắc chắn hạch chiếm chậm, nước, có chất cứng chóng đánh đoán. thế khảo tình huống chiếm hết thế, vẫn không nhanh không chậm, không lọt giọt nước, hoàn toàn không có khe hở、nào. Kinh nghiệm phong phú, phàn đau đầu, đưa này người quan này vẫn toàn nào. rắn, trong lòng trùng ta rất lọt giọt tố tâm làm lý mau dưới ưu Diệp ra vị đối với loại sư sĩ này nếu như bình thường hắn có rất nhiều phương pháp có thể thử nhưng trạng thái hiện giờ của bản thân rất thành vấn đề rốt cuộc có thể phát huy trình độ cao cỡ nào trong lòng hắn cũng không nắm chắc loại sư sĩ này người căn bản không cần dựa vào hy vọng hắn sẽ chủ động phạm sai lầm tới tận trước mắt diệp trùng vẫn chưa phát hiện cái quang giáp kiếm khiên trên đài đó lộ ra khe hở nào trên khán đài xung quanh không ít thanh niên vẻ mặt hưng phấn nhìn trong khu khảo hạch âm thanh bàn luận của bọn họ truyền rõ ràng tới thai diệp trùng đang ở không xa vị quan khảo sát này thật lợi hại đối thủ của y hoàn toàn không có sức đánh trả ai nếu y có thể làm giáo quan của chúng ta thì tốt biết bao nào dùng được mấy người tới chiêu mộ hiện giờ ngươi xem mấy người tới tham gia ứng tuyển này đều là trình độ gì n g ư ơ i có thể thông qua ngay cả mười người cũng không tới hơn nữa không có ai có thể đánh thắng được giáo quan n g ư ơ i nói là một thanh niên tóc đen đồng bạn bên cạnh thanh niên tóc đen không cho rằng đúng nói ngươi đừng nằm mơ giáo quan người ta chính là vừa về từ tiền tuyến đó xích vĩ thu chết dưới tay hắn đều hơn mười con làm giáo quan của chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ nghe nói hắn có thể làm giáo quan đều là do cấp trên phí rất nhiều công sức mới mời được đó so với việc nằm mơ giữa ba ngày như thế chi bằng n g h ĩ xem tham gia lớp của vị giáo quan nào còn hiện thực hơn thanh niên tóc đen cũng biết mình nói không thực tế tây thanh ngươi n g h ĩ kỹ là sẽ tham gia vị giáo quan nào chưa thiếu niên được gọi là tây thanh này mái tóc màu vàng kim dưới mái tóc là một gương mặt tỏ rõ có chút trưởng thành sớm nhưng tính trẻ con vẫn vừa nhìn liền có thể nhận ra số 79 c có thể đắn đo một chút cách đánh của y rất đặc sắc không biết là y có thật lòng dạy chúng ta hay không ừ m số một trăm bốn mươi cũng còn t ạ m được vai ngươi thì sao thanh niên tóc đen gãi gãi đầu ta vẫn chưa nghĩ kỹ ta vẫn cảm thấy giáo quan lợi hại nhất tây thanh lắc đầu vai ngươi hay là tập trung trên người mấy người tới ứng tuyển đó đi nếu không ngươi tới lúc đó sẽ chẳng được gì nhưng khi hắn nhìn thấy vai tập trung tinh thần nhìn khảo hạch đang tiến hành hắn liền biết là người bạn này của mình không cho lời hắn lọt vào thai thiếu niên trên khán đài xung quanh giống bọn họ thế này cực kỳ nhiều đám thiếu niên chốc chốc lại thấp giọng giao lưu với nhau mấy thiếu niên này đều là sư sĩ thiếu niên sẽ tham gia lớp huấn luyện do tổ nghiên cứu khoa học tổ chức bọn họ được cho phép quan sát trực tiếp cả quá trình tuyển mộ giáo quan từ đó chọn giáo quan mà mình thích tổ nghiên cứu khoa học vì lớp huấn luyện lần này đã bỏ ra lượng lớn sức người sức của gần như mỗi một thành thị hơi có chút quy mô của cả hôi cốc đều có lớp huấn luyện thế này Mà tổ nghiên cứu không o khao phong a tham gia quang học những thiếu huấn luyện này đã cung cấp khao thưởng phong phú, thí dụ như quang giáp cao cấp, mà mỗi người có thể thuận h cung cấp cao cấp, có đối đã với niên giáp mỗi người lợi luyện này t mà dụ qua qua huấn luyện toàn thông qua khảo bộ h rồi ạ chỉ cuối cùng, khen thưởng có thể nhận được càng c khen thưởng nhận phong、phú. Không thể thêm phú. h như vậy tổ nghiên cứu khoa học còn tổ chức lượng lớn tuyên truyền đắp lên rất nhiều hình tượng sư sĩ anh hùng ở tiền tuyến đưa ra khẩu hiệu bảo vệ hồi q u ố c bảo vệ quê nhà bảo vệ người thân chính là dưới ảnh hưởng sâu rộng của một loạt biện pháp này vô số thanh niên nhiệt huyết xôn xao tham gia vào trong cuộc chiến bảo vệ h ô i cốc chưa từng có tiền lệ này sức ảnh hưởng to lớn của tổ nghiên cứu khoa học ở h ô i cốc được thể hiện rõ ràng vào giờ phút này mà một loạt hành vi thực hiện chính xác càng làm hình tượng trong lòng mọi người ở h ô i cốc của nó càng trở nên chính diện hóa trong số bọn họ có vài người là vì vinh quang có vài người là vì bảo vệ người thân của mình có vài người là vì khao thưởng phong phú do tổ nghiên cứu khoa học đưa ra nhưng mặc kệ thế nào bọn họ đều sẽ mang tương lai của mình cống hiến cho chiến trường cái gì ngươi không có q u a n giáp nhân viên công tác trong sân không thể tin được nhìn diệp t r u n g diệp t r u n g mặt không chút biểu tình gật đầu ừng mấy cái quang giáp trên tay hắn đều có quá làm người ta chú ý hàm ra tự nhiên không cần nói toàn cốt quang giáp một khi lấy ra phiền phức theo sau đó khẳng định không ngừng thương diệp t r u n g phủ quyết đầu tiên trong túi ngược lại vẫn còn một cái quang giáp hăng quang nhưng loại quan giáp g này có phong cách thiên hà hà việt rõ ràng một khi lấy ra không khác gì là nói rõ cho người khác biết mình là người tới từ bên n g o à i sao hết cách hắn chỉ đành nói mình không có q u a n giáp g xem ra phải nghĩ cách khác rồi diệp t r ú n g đã định xoay người rời đi chương ú thích, nhân vật Tây Thanh trong nhân h c này được ghi là Tây được ghi t ố n h ư n g m ấ y chương s a u đều dùng、Tây、Thanh, nên sửa thành Tây Thanh Tây Tây t sửa r ư ớ c có nếu gì thay đ ổ i sẽ sửa lại sau. lại c h ư ơ n g 469, quan g giáp thử nghiệm đợi đã đột nhiên một giọng nói kêu diệp t r u n g lại một người trung niên đi về phía bên này người trung niên hơi mập mạp này chính là người phụ trách cao nhất của lần chiêu mộ này ào kẹo chuyện gì trong giọng nói của kẹo mang theo vài phần không vui hắn vừa rồi nhìn thấy người ứng tuyển số 231 m b t giường như định rời khỏi hắn liền vội vàng đi tới nếu như không phải vừa rồi đi qua khu khảo hạch võ thuật mà lại vừa đúng lúc nhìn thấy sự bạo phát đột nhiên của thiếu niên mệt mỏi muốn ngủ này ào tuyệt sẽ không tự mình chạy tới một mạch tới tận giờ một màn kinh tâm động phách nhìn thấy ở khu võ thuật vừa rồi đó vẫn ở trong đầu góc hắn đuổi cũng không đi hai hư ảnh giao thoa với nhau tiếng quyền cước va chạm giống như mưa đánh lên lá chuối không ngừng vang lên bên thai đó làm hắn lúc đó bị sợ n gây ra diệp trung không hề biết trong khi chiến đấu với hắn taylor đã tốn hết tinh thần khảo thạch tiếp đó không thể không đề nghị đổi quan khảo hạch b a o kéo đặc ý trưng cầu ý kiến của taylor kết luận có được làm hắn vốn dĩ cực kỳ kinh ngạc càng thêm kinh ngạc taylor không chút giấu giếm cho p a o heo biết trong cả quá trình hắn đều ở vào thế giới hoàn toàn nụ cười khổ của taylor hắn tới giờ vẫn nhớ rất rõ ràng tuy hắn đối với chiến đấu không hiểu biết tí gì nhưng hắn lúc này ở nước cảm thấy mình đã câu được một con cá lớn hắn bây giờ chính là chuyên môn chạy tới xem khảo hạch thực chiến quan giáp g của số 231. không ngờ không dễ dàng gì mới tới lượt số 231. số 231 làm người ta có vài phần nhìn không thấu này lại định bỏ đi điều này thế nào không làm hắn kỳ quái nhân viên công tác vội vàng thuật lại tình hình một lượt không có quan giáp g b ào kẹo cũng nhớ ra hắn làm sao cũng không ngờ lại là tình huống này một sư sĩ lại không có quan giáp g của mình đây quả thật là có chút làm người ta khó mà tiếp nhận bất quá hắn không hề muốn dễ dàng như vậy mà để diệp chúng đi nghĩ một lát c h m ngâm nói trong kho chúng ta còn có quan giáp g mới không ừng thứ ta nói là quan g giáp cận chiến quan giáp cận chiến mới chỉ có một cái quan giáp thử nghiệm ngoài ra chỉ có một vài quan giáp viễn chiến và một vài quan giáp bỏ đi nhân viên công tác đối đáp trôi chảy quan giáp thử nghiệm b ao kéo n h ư mày nó đã để đó có lẽ đã năm sáu năm nghe nói là đồ thí nghiệm khá thất bại nhân viên công tác có chút ấp úng b ao kéo lúc này mới bừng tỉnh ngộ thì ra là hàng lỗi trong tổ nghiên cứu khoa học tiến hành sáng tạo và cải tạo các loại quan giáp vẫn luôn không ngừng tiến hành điều này cũng sinh ra lượng lớn tác phẩm thất bại mấy thứ hàng lỗi này thường chất đống trong khó như vậy không ai hỏi qua ngươi nguyện ý thử một lần không chúng ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi cái quan giáp g này b ao kéo ngập ngừng một lát nhưng vẫn hỏi một câu bất quá tới tận bây giờ hắn đã không có bất cứ kỳ vọng gì có ai lại ngốc tới mức đi điều khiển một cái quan g giáp thử nghiệm thất bại được ra ngoài ý liệu của mọi người diệp trùng gật đầu đồng ý với cái nhìn của diệp trùng tại sao lại không thử chứ điều này đối với mình hoàn toàn không có chút tổn thất nào đông dưng có thêm một cơ hội đây chính là một việc cực kỳ may mắn b ao kèo nớ ra lập tức mang theo vài phần tán thưởng t ố t hắn sẽ dẫn ngươi đi tới kho lựa chọn cái quan giáp g thử nghiệm đó dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác diệp trùng đi tới kho nhà kho rộng lớn chống không chỉ có trong góc chất mấy cái quan giáp g linh tinh nơi này lúc trước đều đầy á p chỉ là áp lực tiền tuyến gần đây khá lớn quan g giáp nơi này cũng đều đã bị đưa tới tiền tuyến hiện giờ chỉ còn lại mấy cái quan giáp g thử nghiệm thế này nhân viên công tác giới thiệu nói diệp t r u n g theo sau lưng nhân viên công tác đi về phía mấy cái quan giáp g ở trong góc đó ừ quan giáp g cận chiến chỉ có một cái này ngươi có thể thử xem nhân viên công tác chỉ cái quan giáp g dính đầy bùi đất ở chỗ sâu nhất trong góc đó cái quan giáp g này đã đặt ở đây năm năm nó yên lặng đứng ở trong góc không nổi bật bình thường cũng không có ai tới quét dọn cho nên khi diệp t r u n g nhìn thấy cái quan g giáp này lần đầu tiên trên quang giáp tích lũy một lớp b ụ i dày cuộn nhân viên công tác đồng hành với diệp trùng đó hoàn toàn không có ý định tới gần dừng chân ở xa xa diệp trùng ngược lại không hề để ý nhớ năm đó hắn lăn lộn ở trong núi rác nơi đó càng dơ hơn nơi này phí khá nhiều sức lực hắn mới quét sạch b ụ i đất trên bề mặt cái quang giáp thử nghiệm đó b ụ i đất tung mù lan ra trong cả căn nhà kho nhân viên công tác đó vội vàng lùi ra khỏi nhà kho dù sao trong căn nhà kho này cũng không có thứ gì đáng để lưu ý toàn bộ là vài thứ sắt vụn quang giáp được diệp trùng quét đi lớp bụi cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật của nó chủ thể quang giáp trắng đen sen kẽ thể hiện ra phong cách đặc biệt không hề có vẻ kim loại lấp lánh trói mắt của quang giáp thông thường mà là một loại chất cảm nội liễm cái quang giáp này và mỗi cái quang giáp diệp trùng từng thấy qua lúc trước đều không giống nhau thông thường mà nói thân thể chính và tứ chi của quang giáp hình người sẽ có một tỷ lệ cơ bản như vậy xem ra mới khá là tự nhiên nhưng trên cái quang giáp này tứ chi khoa trương dị thường giống như một người bình thường đã mọc ra đ ô i tay và đôi chân có cơ nhục quá mức cường tráng lực lưỡng trừ cái khiên nhỏ hình chữ v trên tay trên người nó căn bản nhìn không thấy vũ khí nào khác diệp t r u n g lập tức có vài phần hứng thú là một kỹ sư chế tạo q u a n giáp đối với các loại quang giáp cổ quái hiếm lạ hắn cực kỳ có hứng thú tiến vào buồng lái của q u a n giáp bàn điều khiển chính hình tam giác cũng không hề giống bàn điều khiển chính từng thấy lúc trước mà sự phân bố nút bấm phía trên càng làm diệp t r u n g có vài phần không biết làm sao nó và sự phân bố nút bấm của bàn điều khiển chính tiêu chuẩn có sự khác biệt quá lớn bất đắc dĩ diệp t r u n g chỉ đành tiến vào trình tự hướng dẫn của q u a n g não dưới sự chỉ dẫn của q u a n g não bắt đầu tiến hành điều khiển từng bước từng bước một tốn trọn vẹn một giờ diệp t r u n g mới hiểu rõ về tổng thể nên điều khiển thế nào điều này cũng làm hắn biết tại sao cái quan giáp g này lại đặt ở nơi này năm năm mà hoàn toàn không có ai tới đụng vào nó đây là một cái quan giáp g cực kỳ đặc biệt cho dù diệp t r u n g đã thấy qua vô số q u a n g giáp nhưng cái quan giáp g này vẫn có thể dùng từ đặc biệt này để hình dung đây là một cái quan giáp g chuyên môn thiết kế vì chiến đấu nói nghiêm khắc hơn đây là một cái quan giáp cực đoan chuyên môn thiết kế vì chiến đấu cận chiến trên mặt đất phạm vi sử dụng của nó vô cùng chật hẹp chỉ thích hợp chiến đấu cận chiến trên mặt đất chính vì như vậy từ lúc vừa bắt đầu xác định ý tưởng thiết kế của nó thì cũng đã quyết định vận mệnh rất khó được người ta coi trọng của nó rồi thiết kế của nó cực kỳ cực đoan nó chỉ có một động cơ bay điều này có thể cho nó thực hiện bay bình thường nhưng năng lực đổi hướng không gian của nó cực kỳ tệ hại chỉ thích hợp bay đường thẳng điều này cũng quyết định nó không cách nào thực hiện chiến đấu trong không trung mọi người đều biết cận chiến trong không trung cần đổi hướng linh hoạt nhưng cái quang giáp này trong mắt diệp trùng không hề không chỗ sử dụng ngược lại với hắn mà xét chỉ cần dưới hoàn cảnh thích hợp nó có thể phát huy uy lực cường đại toàn bộ động cơ hỗ trợ khác của nó đều được sắp xếp trên bốn chi của q u a n g giáp điều này làm sức mạnh tứ chi của nó trở nên khủng bố dị thường thiết kế đặc biệt cũng quyết định phong cách chiến đấu đặc biệt của nó nó cần phải thông qua lực bạo phát của đôi chân mà tăng tốc mà không phải dựa vào động cơ điều này có chút giống với con người hoàn toàn không giống quan giáp g bình thường một điểm này tồn tại quá nhiều khiếm khuyết mỗi một bước của nó đều cần điểm mượn lực thí dụ là mặt đất mà đối với hầu hết sư sĩ mà nói đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được bọn họ quen làm các loại đổi hướng đa biến linh hoạt trong không trung nhắm vào phương thức tác chiến đặc biệt này người thiết kế quan giáp g đã tiến hành ưu hóa có mục tiêu đối với bản điều khiển chính mà một điểm này cũng làm cho càng nhiều sư sĩ nhìn mà lùi bước rất nhiều sư sĩ vào lúc trước khi chưa hiểu được thực lực chân chính của cái quan giáp g này thì đã bị bản điều khiển chính khác lạ này dọa chạy chính là mấy nguyên nhân này trực tiếp làm cho cái quan giáp g này không ai nói hoài chỉ có thể đặt trong góc xa xôi nhất trong nhà kho nhưng diệp trùng còn phát hiện rất nhiều chỗ lấp lánh của cái quan g giáp này người thiết kế quang giáp này nhất định là một hôi vực l ĩ n h giả xuất sắc ít nhất ý ở phương diện thuật toán quang não có thành tựu cực kỳ nồng hậu cái quang giáp này ở phương diện tính toán trọng tâm và hệ thống cân bằng tự động là xuất sắc nhất mà diệp trùng từng thấy qua mỗi động tác của nó quang não đều trong thời gian ngắn nhất tính toán ra vị trì trọng tâm của cả cái quang giáp rồi làm ra điều chỉnh tương ứng đây là cái quang giáp có cảm giác cân bằng tốt nhất mà diệp trùng từng sử dụng qua cho tới tận bây giờ không chỉ như vậy do sức mạnh bốn chi có được sự tăng cường với biên độ lớn nếu như một khi bị nó quấn lấy sát người đối với đối thủ của nó mà nói tuyệt đối là một cơn ác ngộng nó giống như một đại lực sĩ nếu như đối thủ bị đánh trúng một cái không chết cũng tàn p h ế ở phương diện vũ khí vì bảo đảm tính linh hoạt của nó nó không hề lựa chọn vũ khí có trọng lượng lớn nhưng vũ khí tiểu xảo đủ kiểu đủ dạng vẫn làm cho diệp trùng cảm thấy có vài phần cảm giác dối mắt gai cận chiến kiếm laser phi tiêu năm cánh cước để nhận đao dưới đáy chân khiên bảo vệ tay c h ú ý khuỵu tay kiếm kiểu đầu gối tự động bắn ra đây hoàn toàn là binh khí hình người a thiết kế của mỗi một chỗ vũ khí đều vô cùng xảo diệu từ ngoài mặt căn bản nhìn không ra chút đầu mối nào diệp trung nhịn không được mà cảm khái người thiết kế cái quan giáp g này là một thiên tài cũng là một tên điên hơn nữa là một tên điên cực đoan cái quan g giáp này cần người điều khiển nó có lý giải thâm hậu đối với cận chiến bằng cơ thể con người điều cơ sở nhất trong đó chính là kỹ xảo phát lực làm sao thông qua đôi chân để có được tốc độ mà điều này đối với diệp trùng mà nói lại càng thích hợp vô cùng hắn không chỉ có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp trong cận chiến hơn nữa kỹ xảo của họ làm ở cựu nguyệt làm hắn đối với sức mạnh có lý giải về bản chất với lại trong mắt diệp trùng cái quang giáp này có điểm giống với phiên bản phóng lớn của thủ hộ vấn đề duy nhất đặt trước mặt hắn hiện giờ chính là bàn điều khiển chính quái dị này thói quen thao tác hình thành lâu ngày không phải một sớm một chiều thì có thể thay đổi được trong chiến đấu bất cứ chút ngập ngừng nào đều có thể lấy đi tính mạng của bản thân đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tại sao sư sĩ khác lại kính nhi viết chi kính sợ đứng đằng xa nhìn đối với cái quang giáp này mọi người đã quen với bàn điều khiển chính tiêu chuẩn quen thuộc lại với một loại bàn điều khiển kiểu mới cần quá nhiều thời gian thói quen thật sự là một thứ chết người a không có lựa chọn diệp trùng chỉ đ á n h bắt đầu làm quen với cái quang giáp này may mà hắn đối với bản thân cái quan giáp g này không hề có tâm lý bài xích gì hơn nữa mấy năm gần đây số lần hắn điều khiển quan giáp g không hề ít điều này làm cho tính thích ứng của hắn tăng mạnh một cái quan giáp g có tứ chi cường tráng tới mức quá thể bắt đầu vụng về làm các loại động tác đơn giản nhất trong nhà kho khổng lồ lảo đảo liêu siêu giống như trẻ sơ sinh học đi chương 470, vụng về ra trận mấy tiếng đồng hồ dùng để quen thuộc một cái quan giáp g còn là một cái quan g giáp đặc biệt thế này khẳng định là còn lâu mới đủ nếu như là quan giáp g bình thường tuy không thể phát huy toàn bộ thực lực của quan giáp g nhưng ứng phó hoàn cảnh thế này vẫn không thành vấn đề nhưng vấn đề là cái quan giáp g này không chỉ phương thức chiến đấu khác xa quan giáp g bình thường mà ngay cả phân bố nút bấm của bàn điều khiển chính đều hoàn toàn không giống năm tiếng đồng hồ diệp trùng chẳng qua chỉ vừa quen với một vài động tác thông thường nhất bất quá diệp trùng cũng biết một điểm này nhưng hắn vẫn cố hết toàn lực luyện tập là sao điều khiển cái quan giáp này đối với việc chiêu mộ hắn đã sớm không còn kỳ vọng rồi trình độ sư sĩ quan khảo hạch vừa rồi đó hắn nhìn thấy rõ ràng nếu như điều khiển hàm ra mà thân thể lại bình thường diệp trung ngược lại có đủ tự tin chiến thắng đối thủ nhưng hiện giờ đây rõ ràng là một mục tiêu không hiện thực không còn gánh nặng tâm lý gì diệp trung ngược lại giống như có được một món đồ chơi cực kỳ tập trung khai quật thực lực chân chính của cái quang giáp này theo sự quen thuộc không ngừng diệp trung đã mẫn cảm cảm giác được uy lực mà cái quang giáp này có Quang quang quang đều sau chiêu nguyên tay ra, ai, lựa trên hắn hiện không này, chọn không Hắn định lẻn nhà này Nhà này nhân không có đặt vật phẩm gì, căn bản cũng không có ai chống coi, càng đừng nói lực lượng bảo vệ. Kế hoạch này cũng được thương tán đồng. giờ gì, rắp hợp rắp cướp rắp phẩm thích một tệ. kết thúc đặt vật lấy chú khi kho kho hoạch cái đợi cái đi. bởi ai coi, vệ. đã được Kế có có có lực là lẽ vào mộ, ý, vì bảo một khi diệp trùng cực kỳ tập trung công việc nào đó hắn thường rất khó phát giác thời gian trôi qua cũng không biết là bởi vì tinh thần thả lỏng hay là thật sự giống như thường nói qua một khoảng thời gian thì sẽ không có gì tinh thần của diệp trùng khôi phục với tốc độ kinh người hắn hiện giờ đã cảm giác bình thường về cơ bản mãi tới khi nhân viên công tác vẫn luôn thủ ở ngoài cửa tiến vào nhắc nhở diệp trùng sắp tới lượt hắn diệp trùng mới hoàn hồn lại khi trở lại khu khảo hạch thực chiến quan g i á c diệp trùng mới phát hiện thời gian đã trôi qua tới tận năm giờ liếc thấy đồ ăn được cung cấp ở một bên đã sớm chống r ô n g trong bụng hắn vội vàng chạy tới nhân viên công tác đi cùng một bên quả thật nghị không ra tại sao lại coi trọng thiếu niên không hề nổi bật như vậy này mà sau khi nhìn thấy sức ăn và dáng ăn của diệp trùng hắn nhìn không được hơn nữa quay đầu sang một bên trong mắt lộ ra vẻ khinh thường sau một trận càn quét sạch sẽ như h ổ sói diệp trùng mới rời sự chú ý tới khảo hạch đang tiến hành trên sân trên đài đã đổi một vị quan khảo hạch quan giáp vị quan khảo hạch này điều khiển cao cấp hơn của vị quan khảo hạch vừa rồi không ít vô luận là tốc độ hay là tính linh hoạt đều cao hơn không ít mà cách đánh của hắn cũng càng có tính hân thường hơn một chuỗi đổi hướng và hư chiêu có độ khó cao làm cho tiếng reo hò c h ó i thai của đám thiếu niên trên khán đài vang lên không ngớt quan giáp của vị quan khảo hạch này cũng là một quan giáp hình người nhưng so với quan giáp kiếm khiên của vị quan khảo hạch vừa rồi thì đẹp hơn nhiều đường biên kim loại màu tím lấp lánh rực rỡ quan giáp cao dài chắc đ ị c h mà quyên nhận lưới đao nắm tay hình trăng lưới liềm bằng laser tỏa ra quang mang màu vàng của đôi tay càng làm trước mắt người ta sáng lên diệp t r u n g lại không khỏi lắc đầu thực lực của vị quan khảo hạch này tuy cũng không tồi nhưng trong mắt hắn so với vị quan khảo hạch vừa rồi lại tệ hơn rất nhiều hiện giờ khe hở trong công kích của vị quan khảo hạch này tuy cũng không nhiều thường chỉ có hai ba chỗ nhưng bởi vì nguyên nhân tốc độ vừa lóe lên liền mất độ khó nắm bắt rất cao nhưng so với vị quan khảo hạch điều khiển quan giáp g kiếm khiên vừa rồi đó lại thua kém mấy phần trong công kích của quan giáp kiếm khiên cực kỳ chặt chẽ làm người ta có vài phần cảm giác không chỗ ra tay ngay chính diệp trùng muốn thắng cũng phải phí một phen sức lực tây thanh trên khán đài cũng lắc đầu động tác này trùng hợp bị vai ở bên cạnh nhìn thấy vai kỳ quái hỏi tây thanh sao thế không có gì chỉ là cảm thấy quan khảo hạch này so với quan khảo hạch vừa rồi tệ hơn không ít ta rất lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giáo quan được tuyển phía sau tây thanh lạnh nhạt trả lời a tây thanh ngươi tại sao lại có loại cảm giác này ta cảm thấy vị quan khảo hạch này cũng rất lợi hại a người xem bước chân của hắn quá phiêu giật quá tuyệt đi còn có đổi hướng của hắn quả thật có thể nói là n g u y dị nếu như có một ngày ta có thể có trình độ thế này của hắn thì tốt rồi vai vẻ mặt ngưỡng mộ thầy thanh không nói gì thêm hắn biết a i căn bản sẽ không nghe liền chỉ đành tiếp tục cổ vũ mình quan sát khảo hạch đang tiến hành trong sân hắn vẫn không tìm thấy một vị quan khảo hạch làm hắn hoàn toàn vừa ý cho nên mới có băn khoăn vừa rồi chính ngay lúc này q u a n g giáp của nhân v i ê n ứng tuyển trong s â n đó đổi bị một cú hai ư ớ n g cực kỳ h o lệ trăm ba h ư ơ i mốt mời vào s ê n miên bất tuyệt, làm tây tuyệt, thanh thuận tay ú i đ viết hai lên số hiệu của người ứng trăm u y t ba m ư ờ i ứng tuyển số 231 m ờ i vào sân. t â y tay Thanh thuận tay viết 231 vào i ế t 231 v sổ rồi rời ánh mắt vào sân Hào ở chỗ cao nhất của khán đài nơi này là vị trí tốt nhất quan sát trận chiến cuối cùng đã tới hắn trong đầu không khỏi lóe lên một màn kinh người nhìn thấy ở khu võ thuật đó trong lòng không khỏi dâng lên một tia hưng phấn bất quá hắn rất mau bình tĩnh lại trong lòng không tự chủ lắc đầu một sư sĩ ngay cả quan g i ắ p cũng không có lại có thể làm ra kỳ vọng gì chứ nếu như không phải nhìn thấy biểu diễn kinh người ở khu võ thuật của hắn à khẳng định sẽ không cho hắn cơ hội này nhưng cho dù như vậy một tia mong chờ ẩn ước trong lòng đó vẫn làm hắn ung dung thản nhiên ngồi thẳng người rời ánh mắt vào trong sân điều khiển cái quang giáp thử nghiệm đó vào trong sân cái quang giáp kiểu dáng quái dị này vừa mới ra trận liền khơi nên một trận cười rộ không chút kiêng r ẻ của đám thiếu niên trên khán đài dáng vẻ của nó quả thật có chút kỳ quái giống như thân hình con nít lại mọc ra chân và tay của người thành niên mà không giống quang giáp khác bay vào trong trường nó ầm ầm đạp mặt đất mà tiến vào trong sân tư thế tuyệt đối không liên tưởng gì với từ đại loại như tiêu sái xem ra cực kỳ hoặc kê khi vẽo nhìn thấy cái quang giáp này lập tức có chút ngạc nhiên hắn thế nào cũng không ngờ cái gọi là quan giáp g thử nghiệm lại là có dáng vẻ này nếu như hắn sớm biết tuyệt sẽ không đề nghị số 231 đi thử tây thanh lại một lần nữa lắc đầu tỷ lệ giữa các bộ phận của cái quan giáp g này hoàn toàn không cân xứng quan giáp g thế này bút của hắn dừng trên 231, đang chuẩn bị vạch một dấu chéo hơi do dự một lát hắn vẫn quyết định xem trước rồi nói trên khán đài vẫn có một đám người không phát ra tiếng cười rộ bọn họ vẻ mặt mong chờ nhìn vào trong sân mấy người này đều người ứng tuyển có số xếp sau diệp t r ù n g số 231 dáng vẻ kỳ lạ này một loạt biểu diễn kinh người ở khu võ thuật đó đã khắc sâu trong lòng bọn họ bọn họ tin tưởng một người có thực lực võ thuật mạnh mẽ thế này nếu như hắn tham gia lần ứng tuyển này điều đó chỉ có thể nói rõ hắn ở phương diện quang g i ắ p cũng có đủ thực lực bọn họ hiện giờ chỉ muốn nhìn vị số 231 có thể mang lại cho người ta bất ngờ này lần này lại mang tới cho bọn họ sự kinh hỉ thế nào trong sân diệp t r u n g đã khôi phục trạng thái bình thường bình tĩnh đến bất ngờ ngồi trong buồng lái k i a sáng trên màn hình chiếu gương mặt hắn trắng như tuyết mà mỗi một đường nét rắn rỏi trên gương mặt hắn đều được khắc họa hết sức rõ ràng nếu như là vị quan khảo hạch điều khiển quan giáp g kiếm khiên vừa rồi diệp t r u n g không cho rằng mình có thể có khả năng chiến thắng nhưng sau khi nhìn thấy mấy trận chiến đấu trước mắt của quan khảo hạch này hắn lại từ trong đó tìm được một tia cơ hội có thể chiến thắng đẹp m à không thực đây là đánh giá diệp t r u n g dành cho vị quan khảo hạch này vị quan khảo hạch này dường như có yêu thích khoe khoang không biết là chịu kích thích của ánh mắt sùng bái nóng bỏng của mấy thiếu niên trên khán đài hay là bản tính của hắn chính là như vậy nhưng với cái nhìn của diệp trùng loại thói quen hoàn toàn không cần thiết vô ích tác dụng phụ cực kỳ mạnh này chính là một chỗ có thể lợi dụng với lại vị quan khảo hạch này dường như cực kỳ yêu thích đổi hướng nhưng đối với diệp trùng mà nói đây cũng là một loại phương thức tác chiến mà hắn quen thuộc nhất hắn rất sớm lúc trước thì đã hoàn thành tất cả huấn luyện ở phương diện đổi hướng mà mục vạch ra cho hắn đây cũng là phương pháp mà hắn đã thường dựa vào để chiến thắng trải qua chiến đấu không ngừng về sau diệp trùng càng thêm sâu sắc đối với lý giải về đổi hướng cái quang giáp này xem ra thì tay chân v ụ về tứ chi thô to giống như bốn cục sắc to lớn không có chút mỹ cảm trong buồng lái mà mọi người nhìn không thấy bàn điều khiển hình tăng rác một đôi tay hơi xa lạ đặt hờ ở phía trên Ánh mắt chầm ngưng Trùng bình tĩnh người hoảng chầm mắt mức làm tới ta của Diệp s ợ Bắt tên đầu. Quang giáp đối Quang diện giống như giáp rời côn u quang muốn quyết. quang xấu n thẳng Trùng. phương ràng chiến này g giáp giáp lao phía Tốc tốc tốc h về Diệp xí đối Cái rõ độ k g hề làm vọng ị quan khảo hạch này. Chú ý, thứ hắn biểu cung ra này hắn hiện hiện hoàn toàn không Trùng khảo hạch chú Thứ vào ý. đặt mắt. giờ Diệp v Sự vọng của quan khảo hạch không hề làm cho tình cảm của diệp trùng có bất cứ dao động nào hắn bình tĩnh như thường sườn trái khớp gối phải đầu góc diệp trùng mau trong tính toán nếu như thứ hắn điều khiển hiện giờ là hàm ra hắn có 90% n năm chắc có thể đánh trúng bất kỳ một chỗ nào đó trong hai chỗ trong hiệp đầu tiên hai bên gặp mặt chỉ cần hắn đánh trúng bất kỳ chỗ nào trong đó trận chiến này sẽ có thể tuyên bố kết thúc đáng tiếc thứ hắn điều khiển hiện giờ là cái quang giáp thử nghiệm được gọi là hàng lỗi này điều quan trọng là hắn hiện giờ trừ một vài động tác bình thường ra động tác hơi có độ khó cao chút đều rất khó dùng ra được hắn đối với cái quang giáp này quả thật quá xa lạ vốn dĩ một cơ hội ra tay cực tốt diệp trùng lại chỉ có mở to mắt mà bỏ qua không có nản lòng điều kiện trước mắt đã không đủ vậy đây không phải là cơ hội đôi tay liên tục nhập vào vài chỉ lệnh trên bàn điều khiển chính một cách xa lạ chỉ thấy cái quan giáp g này h à n h cái đôi chân đạp một cái đôi tay thô to vô bỉ làm ra tư thế võ thuật bảo vệ chỗ yếu hại tây thanh trên khán đài không khỏi lại một lần nữa lắc đầu động tác này của hai trăm ba mươi mốt ngay cả hắn cũng cảm thấy có vài phần trúc chắc ngay cả tây thanh cũng có thể nhìn ra một vài người ứng tuyển khác thế nào lại nhìn không ra trong lòng mọi người ngạc nhiên một trận lúc nào chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa học ngay cả người mới học cũng có thể tới chứ diệp trung lại không hề để ý tới hắn đã chuẩn bị phòng thủ tại chỗ sẵn sàng biên độ động tác phòng thủ tại chỗ của quang giáp khá nhỏ có lợi cho điều khiển nhưng yêu cầu đối với ý thức và dự đoán chiến đấu khá cao mà một điểm này đối với diệp trung mà nói hoàn toàn không thành vấn đề mau chóng lập ra phương án tác chiến Quang giáp trong h nghiệm giống như ôm chặt một khối sát, chờ đợi đối phương đánh、tới. Chương ử giống bàn văn đợi đối tới. ôm một sát, 471, à sát. quá chết ta thật Ha ha! Ha ha cười chết ta rồi! ồ Quả u b cười trao hôi trao h k n đ ư ợ cả bụng Trong ta đau quá, ha ha! quá c khu khảo hạch thực chiến chiến quang giáp vang lên không ngớt từng trận rồi lại từng trận cười dữ dội mấy thiếu niên trên khán đài đó càng khoa trương hơn có vài người đã cười tới mức không thẳng được lưng ngay cả ở trên khán đài cao nhất cũng không khỏi mỉm cười cảnh tượng này đích sắc là cực kỳ có ý tứ quan khảo hạch không ngừng đi xung quanh tấn công cái quan giáp g quái dị vô bì này nhưng cái cục sắt đó lại thường có thể dùng các loại động tác kỳ quái tránh thoát nếu như chỉ là một chút kỳ quái thì cũng thôi đi nhưng phối hợp với bản thân cái quan giáp g này thì có đôi chút quái lạ cả cảnh tượng hoạt kê nói không nên lời chỉ thấy nó đột nhiên chân trái và tay trái tiếp đất ý đồ làm một cú lăn sang bên né tránh công kích của quan khảo hạch một tên người thép tứ chi thô to vô bì tay chân vụng về lăn sang bên không nói trong quá trình lăn sang bên lại còn vì trọng tâm không ổn định mà buộc cái ngã lăn ra đất tên to lớn thế này đột nhiên ngã ra trên đất đó chính là đẩy núi vàng s ô trụ ngọc vay một tiếng dữ dội đ u ô i bằm bắn tung lên làm cho quan giáp của quan khảo hạch mặt mũi đầy bụi Chú thích, ngọc cực chi ngọc. Tục ngữ nói, dưới gối nam nhi có ngọc cực thứ nhi hoàng kim, không thể nghi núi núi từ tới trụ tùy tiện trụ một vàng, vàng, vàng, là là nói ngữ nói, nam xuống. xuống giá, gối xưa dưới đã Đẩy loại lễ nghi cực kỳ kim, kỳ quý quý quý sô cực kỳ quý giá không dễ dàng sử dụng cho nên nam nhi quỳ xuống giống như đẩy núi vàng s ô trụ ngọc long trọng chấn động thoáng cái tiếng c ư ờ i rộ trên khán đài hoành cái vang lên đám thiếu niên vẫn luôn ôm bụng cũng không nhịn thêm được nữa lại một trận c ư ờ i rộ chỉ là vẻ đau khổ trên mặt có thể thấy được sự đau đớn của cơ nhục phần bụng bọn họ diệp t r u n g ở trong buồng lái lúc này cũng có chút chật vật chỉ lệnh hắn nhập vào vừa rồi vốn dĩ là nghiêng người sang ngang ai biết quang giáp lại làm cái lăn người sang bên mà bởi vì đột ngột không kịp phong bị diệp t r u n g lại nhập sai một chỉ lệnh điều này cũng làm cho trọng tâm cân bằng đã điều chỉnh xong của bản thân quang giáp xảy ra sai lệnh cuối cùng làm cho trọng tâm mất cân bằng mà té ngã một loạt sai sót giống như vậy diệp t r u n g từ lúc bắt đầu thì đã xuất hiện rất nhiều lần hắn cũng cực kỳ b ỏ tay phân bố nút bấm của bàn điều khiển chính và thói quen sử dụng của hắn hoàn toàn khác nhau trong chiến đấu đây là nhược điểm cực kỳ trí mạng hắn có thể chống tới hiện giờ vẫn không bại trận chỉ là bởi vì hắn thường có thể phán đoán trước ý đồ tấn công của đối phương từ đó lựa chọn ứng phó thế nào đương nhiên trong này còn bao hàm vài phần may mắn nếu không hắn đã sớm bại trận rồi chỉ là cho dù là như vậy hắn vẫn hoàn toàn ở vào thế bị động vị quan khảo hạch này cũng buồn bực vô bì vô luận từ góc độ nào mà xét hắn đều chiếm hết ưu thế số 231 đáng chết này không có bất cứ sức trả đòn nào nhưng điều làm hắn điên tiết là may mắn của khối sắt c ổ n g kênh này lại tốt đến bất ngờ mỗi lần tuy đều t r ậ t vật không thôi nhưng lại thường có thể hóa hiểm thành an làm hắn gần như tức tới sắp thổ huyết bất quá hắn đã định dùng sát chiêu để giải quyết trận chiến làm hắn gần như sắp điên này h ừ ta không tin ngươi ngay cả chiêu này cũng có thể tránh được trong mắt lóe lên vẻ nghiêm khắc trong buồng lái quan khảo hạch rõ ràng có chút xấu hổ thành giận đôi tay ở trên bàn điều khiển chính mau chóng nhập chỉ lệ v quan giáp không tiến mà ngược lại l ạ i lùi mau chóng kéo giãn khoảng cách với diệp trùng trong bùn g lái diệp trùng vẫn sắc mặt cứng nhắc nhưng trong cặp mắt lạnh lùng giống như băng lạnh vạn nằm đó lại lộ ra chút vẻ ngưng trọng thế nào rồi khảo hạch hiện giờ tiến hành thế nào một giọng nói tùy ý từ sau lưng ẻo truyền tới ào xoay đầu lại chỉ thấy một tráng hán trung niên để trần nửa thân trên đi về phía hắn đầu vai tùy ý vắt một cái khăn lông trên cơ nhục cường tráng vẫn dính rất nhiều giọt nước không lau khô suy đi nghĩ lại ào eo nói khá thú vị tráng hán trung niên đặt mông ngồi bên cạnh b à o kẹo trên mặt mang theo v à i phần kinh ngạc có thể làm cái tên cứng nhắc n g ư ờ i đây nói là thú vị vậy khẳng định rất có ý tứ ừ người coi thì biết b à o kẹo nhìn xuống khu khảo hạch phía dưới nhép miệng ha ha vậy thì phải xem rồi miệng nói vậy nhưng hắn lại không có ý muốn xem nào mà lại dùng khăn lông lau mái tóc ướt hào thu ánh mắt của mình lại đặt trên người đại hán ở bên cạnh này ngự a khí chân thành nói a đồng lần này thật sự c ả m ơn ngươi đại hán tên i gọi là a đồng này chính là vị quan khảo hạch trong quang giáp kiếm kiến đó hắn bị phái tới nơi này làm nhiệm vụ vừa đúng lúc ở chỗ này nhận được khảo hạch giáo quan tiến hành huấn luyện lực lượng dự bị do đó liền tiếp đón một đám quan khảo hạch a đồng không để ý phẩy phẩy tay chút việc nhỏ này không có gì ghê gớm từ tiền tuyến tới lâu như vậy cũng không có cơ hội ra tay nào lần này ngược lại đã q u y ể n tình hình tiền tuyến rốt cuộc thế nào ngươi cũng biết tin tức hậu phương thường thật giả khó phân làm người ta không rõ ràng ao kéo ngồi thẳng người nhìn thẳng a đồng a đồng lắc đầu tình huống không tốt lắm tới tận bây giờ vẫn ở trong trạng thái răng co tiền tuyến mỗi ngày đều có nhân viên thương vong hiểu biết của chúng ta đối với chúng quả thật quá ít ngừng một lát thấy xung quanh không có ai hắn sấn tới trước mặt ao kéo đệ thấp giọng trước đây không lâu đội trinh thắng của ản vạ ở chỗ cách đây không xa cũng chính là khu vực giao giới của vành đai toái tinh đã gặp phải một con xích vi thu có thực lực cường hãn ba mươi người chỉ có ba người may mắn sống sót Cái gì? sắc mặt eo biến đổi bất quá rất mau liền tỉnh ngộ nhìn một vòng xem có làm người khác chú ý hay không lại sấn tới trước mặt ga đồng giọng nói mang theo chút rung dày ý ngươi là nói hai người nhìn nhau thân s ắ c ga đồng trang trọng gật đầu thấp giọng nói ừ m cho nên cấp trên hoài nghi có phải là có nhóm nhỏ xích vi t h ú đã từ phương hướng k h á c lẻn và o hồi cốc sắc mặt eo trang bệnh h ắ n tới cùng là một nhân viên phi chiến đấu không có kinh nghiệm trận mạc lập tức bị dọa không nhẹ a đồng thấy vậy nhẹ nhàng vỗ vai b ạ c kẹo an ủi nói ngươi cũng không cần quá lo lắng cho dù thật sự có cũng tự nhiên sẽ có nhân viên chiến đấu chắn ở trước mặt nói xong còn không quen bổ sung thêm một câu mấy tin tức này ngươi đừng nói với người khác quân sự cơ mật hì hì bất quá trông dáng vẻ của hắn cũng không hề đặt cái gọi là cơ mật quân sự này trong lòng đột nhiên trong sân dậy lên tiếng h ò reo vang trời lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai người hai quỹ tích ánh sáng màu vàng nhạt hóa thành từng điểm lấp lánh trên không tiêu tan không thấy bóng dáng Mà đầu mút của hai quỹ tích màu vàng nhạt này chính là đôi quần nhận lưới đao nắm tay laser tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt trên tay quan giáp quan khảo hạch đó trong buồng lái trong mắt quan khảo hạch đầy vẻ không thể tin được không không đánh chúng làm sao có thể đây là ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng hắn động tác chiến thuật hắn sử dụng vừa rồi có độ khó cực cao nhưng đồng dạng lực s á t thương cực kỳ kinh người động tác chiến thuật này hắn đã luyện tập rất lâu nhưng tới tận bây giờ tỷ lệ thành công vẫn không cao cho nên thực chiến bình thường hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng nhưng đối thủ lần này hoàn toàn không có bất cứ uy h i ế nào mà mình lại vẫn cứ công mãi mà không hạ được dưới sự xấu hổ thành r a giận hắn mới quyết định sử dụng sát chiêu này không ngờ động tác bình thường tỷ lệ thành công cực thấp lần này lại thuận lợi tới không ngờ điều này làm hắn vui mừng dị thường hắn tin tưởng chỉ cần động tác chiến thuật có độ khó cao này hoàn thành đối phương bại là cái chắc còn là chết là sống vậy thì không ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn nữa rồi nhưng đánh hụt rồi rốt cuộc xảy ra việc gì hưng phấn hoàn thành sát chiêu vừa rồi vẫn chưa biến mất hắn liền bị r ộ i lên đầu một thùng nước đá rõ ràng thắng lợi trước mắt nhưng lại không sao hoàn thành bước cuối cùng hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi do một loạt biến cố vừa rồi quá nhanh hắn hoàn toàn không kịp phản ứng là chuyện gì diệp t r u n g l i ề u mạng hít thở khoảnh khắc vừa rồi đó nguy hiểm cực độ làm thần kinh hắn giống như thoáng cái kéo tới mức độ mạnh nhất nhưng hắn lại không có bất cứ chủ trừ nào mau chóng nhập vào mệnh lệnh ngăn cản trên bàn điều khiển chính từ lúc quang giáp đối phương vừa kéo giãn khoảng cách diệp t r u n g liền biết thứ hắn sắp gặp phải là nguy hiểm thế nào bàn văn r à o sát động tác chiến thuật này khá nổi tiếng tuy với cái nhìn của diệp t r u n g nó ít nhiều có chút không thực dụng nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nếu như một khi đoạn đầu của động tác chiến thuật này hoàn thành vậy lực sát thương của nó cũng cực kỳ kinh người nếu như thứ trên tay hắn là hàm ra bàn văn r à o sát vậy thì ở trước mặt hắn chỉ là cho cười trước khi đối phương hoàn thành giai đoạn trước của động tác chiến thuật diệp t r ú n g có đủ thời gian phanh thây quang giáp đối phương mấy lần nhưng không có hàm r a chỉ có quang giáp thử nghiệm diệp t r ú n g mau chóng bỏ qua chuẩn bị xuất kích mà quyết định phương án ngăn cản và né tránh năng lực tính toán kinh người của diệp t r ú n g ở khoảnh khắc này đã cứu hắn hắn lập tức liền phán đoán ra điểm rơi ba đợt tấn công trước sau của đối phương điều này dành được cho hắn thời gian 1,5 giây nhưng cũng chính là trong 1,5 giây này diệp trung dùng tốc độ nhanh nhất nhập vào chỉ lệnh trên bàn điều khiển chính hình tam giác xa lạ trong quá trình này diệp trung vẫn xảy ra một lần sai sót nhưng một lần này thứ bù đắp sai sót này lại là tốc độ tay hơn người của diệp trung dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa sai sót này mà quyền nhận laser của đối phương cũng đã tới trước mặt hắn chân trái hốn gối chân phải hướng ra sau tạo thành điểm chống đỡ thân thể quang giáp hơi con g khiên chắn hình v â ở tay trái c h e ở phía trước tay phải buông thong hơi con g lòng bàn tay chống ở mặt đất hình thành một tư thế quái dị vê hành thứ vỡ nát đầu tiên là khiên chắn hình vê ngăn cản chính diện bàn văn rào sát lực xung kích khổng lồ trong nháy mắt liền nghiền cái khiên chắn này thành b ộ t phấn nhưng thế tiến tới của quan giáp g đối phương hơi ngập ngừng mà ngập ngừng này cũng chính là thứ diệp t r ù n g muốn đôi chân và tay phải ba điểm chống đỡ c h ố n g trên mặt đất đ ố n g nhiên phát lực động cơ cái quan g giáp này căn bản đều được trang bị ở trên tứ chi để tăng sức mạnh của chúng mà ba cái này đồng thời phát lực sức mạnh và tốc độ bạo phát ra cực kỳ khủng bố quan giáp g của diệp trùng giống như một cái lò so đàn hồi bị nén tới cực điểm bóng t ừ trên mặt đất vọt lên tưng một tiếng kim loại va chạm cực kỳ trầm muộn chấn động tới mức làm màng thai mọi người nhói đau quan giáp g của diệp trùng mạnh mẽ tông vào trong lòng quan giáp g đối phương do xông lên từ phía dưới sườn phương hướng của quan giáp g quan khảo hạch hơi cong dùng tốc độ càng cao hơn bay về một hướng khác mỗi người nhìn thấy một màn này đều không khỏi nghĩ tới một vận động cổ xưa p i z a hai cái quan giáp g này vừa rồi không phải giống hai trái b ì và chạm sao xung quanh một mảng tĩnh lặng mọi người đều vẻ mặt ngây ngốc sau tận mười giây đột nhiên tiếng reo họ vang trời từ trên khán đài vang lên mọi người đều bị hiệp giao thủ đặc sắc này khuất phục hai cái quan giáp g lại một lần nữa đối đầu quan giáp g quan khảo hạch hoàn hảo như ban đầu mà khiên chắn tay trái quan giáp g số hai trăm ba mươi mốt đã chỉ còn lại nữa trôi mọi người đều biết số hai trăm ba mươi mốt lần sau cũng không còn khiên chắn có thể dựa vào nữa rồi bại trận chỉ là chuyện sớm muộn nhưng mọi người vẫn đối với biểu hiện đột nhiên sáng trói vừa rồi của cái quang g i á p vụng về vô bỉ này mà vỗ tay nhiệt liệt chương 472, đặc cách trúng tuyển với cái nhìn của người khác diệp trùng bại chắc rồi nhưng diệp trùng lại không cho rằng như vậy ngược lại hắn cho rằng thắng lợi đã cách mình không xa cho dù đối phương lại làm bàn văn giảo sát một lần nữa mất đi khiên chắn như hắn cũng có đủ năng lực để cản lại có lẽ có khả năng do nguyên nhân thực chiến hắn cảm thấy mình đã không vất vả giống lúc đầu vừa rồi đó đương nhiên hắn vẫn không có năng lực phát động tấn công trước trước mắt chỉ có giữ vững trận địa mà chờ đợi a đồng liếc nhìn xuống dưới lúc này mới hơi có chút kinh ngạc nhìn không ra a dưới tay ngươi lại có kẻ có chút không tệ a tên này có thể dùng được bàn văn rảo sát có chút trình độ ừng người ứng tuyển đó cũng không tệ có thể cản một đòn bàn văn rảo sát thực lực cũng coi như không tệ có thể đặt cách tuyển chọn cứ đánh nữa hắn rất có khả năng bị thương Đ b a o kéo gật đầu mở máy liên lạc thấp giọng dặn dò vài câu trong đầu hắn lúc này hoàn toàn bị tin tức kinh người vừa rồi đó chiếm cứ số 231 vẫn luôn được hắn chú ý này bị hắn gác sang một bên a đồng nếu như biết quang giáp diệp trùng hiện đang điều khiển lại là thứ vừa mới tiếp xúc mấy giờ trước hắn nhất định sẽ thu hồi câu nói này b a o kéo là nhân viên phi chiến đấu nào biết khác biệt ở trong này nhưng hắn biết a đồng đã nói có thể tuyển chọn vậy người ứng tuyển này nhất định đáng để tuyển chọn đông máy liên lạc trên tay a đồng gieo gấp sắc mặt hắn biến đổi quăng lại một câu ta có việc đi trước rồi xông ra ngoài cửa dáng vẻ đó xem ra vô cùng gấp gáp mở trừng trừng mắt nhìn bóng lưng a đồng a keo đ ố n g q u á t lớn a đồng chú ý an toàn a đồng đang chạy như điên cũng không quay đầu lại chỉ phẩy phẩy tay ra phía sau ra dấu mình đã nghe thấy diệp trung đang giữ vững trận thế chờ đợi đột nhiên nhận được thông báo tuyển chọn điều này làm hắn có chút ngạc nhiên ngạc nhiên giống hắn còn có vị quan khảo h a y đó hắn làm sao cũng không ngờ số 231 này tại sao lại có thể được tuyển chọn với cái nhìn của hắn số 231 căn bản không đạt tới trình độ tuyển chọn điều làm hắn cảm thấy phẫn nộ nhất là số 231 này lại làm cho mình chật vật như vậy vốn dĩ đã định thu thập thật tốt số 231, hắn hiện giờ lại không thể không tuyên bố bỏ qua không cam lòng a nhưng hắn cũng không biết làm sao hắn rất rõ ràng bảo thân là người phụ trách cao nhất của lần huấn luyện này chút quyền lực này vẫn có quyết định này cũng làm tất cả người ứng tuyển trong sân la hó chống đỡ được một lần bàn văn r à o sát thì có thể được tuyển sao điều này cũng quá tào lao rồi đó người ứng tuyển ở ngoài sân t ú i đầu nghị luận xôn s a o phần lớn có ý bất mãn nói thật số 231 sở di có thể cản được bàn văn r à o sát của quan khảo hạch gần như mọi người đều cho rằng đây là vận may bất ngờ có được của hắn nhưng may mắn cũng có thể trở thành bằng cớ để tuyển chọn sao gần như không ai có thể hiểu được quyết định này trên khán đài vai không thể tin được nhìn chằm chằm vào sân kích động lớn tiếng kêu gạo đây trắng trận là làm cản tuyển chọn sao loại trình độ này vẫn có thể được tuyển chọn bọn họ điên rồi sao tây thanh loại người này cho dù là được tuyển rồi cũng sẽ không có ai đi nhận huấn luyện dưới tay hắn trong đầu đám người này toàn là nước rồi sao tây thanh có chút s u ấ t thần rơi ánh mắt vào trong sân lầm bầm nói điều đó không nhất định vai v à i xoay m ặ t qua mở to mắt giống như nhìn người ngoài hành tinh nhìn tây thanh tây thanh chẳng lẽ đầu người cũng bị đ o ạ n mạch rồi sao nhưng người ứng tuyển khắc chế hơn đám thiếu niên trên khán đài nhiều bọn họ đã sớm quả rồi tuổi trẻ nhiệt huyết bọn họ càng quan tâm lợi ích của mình hơn dù sao thêm một người đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì thù lao bọn họ nhận được không hề vì thêm một phế vật mà bị giảm bớt trong đám người mấy người ứng tuyển đã thông qua khảo hạch ánh mắt lấp lánh giống như suy tư nhìn chằm chằm cái quang g i á p v ụ về quái dị trong sân đó diệp t r u n g thần sắc tự nhiên từ trong sân đi xuống toàn bộ tất cả ánh mắt tụ tập trên người hắn hắn đều coi như không thấy nhìn thấy một màn này vị quan khảo hạch trên sân đó tức tới mức đấm một đấm lên bàn điều khiển chính tích tích tích tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên quan khảo hạch sợ nhảy dựng lên chẳng lẽ một đấm vừa rồi của mình làm hư bàn điều khiển chính rồi sao hắn vội vàng tiến hành tự kiểm tra nhưng làm sao cũng cha không ra rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sự cố tiếng cảnh báo điên cuồng làm hắn cuống quít trong lòng rất mau chán hắn liền răng đầy mồ hôi ở chỗ sâu trong bóng r â m sườn trái quang giáp của hắn có một vết thương hình chủ y lom sâu vào nếu như không tỉ mỉ xem từ chỗ gần rất khó phát hiện vết thương mới toanh vừa nhìn liền biết là do sức mạnh to lớn tông vào mạch quang giáp bảo vệ méo mó biến hình thứ ừ đó mà m ngăn cản c ạ quang, điều n à chủ y khuỵu tay, tay, tay, tay, tay, tay, tay sử dụng là một loại hợp kim kim loại có độ cứng cực cao chế tạo mã thành tuy đỉnh không hề coi là sắp bén nhưng phối hợp sức mạnh to lớn của đôi tay uy lực cũng khá kinh người trong lúc ngăn cản bàn văn r i ả o sát của đối phương vừa rồi diệp trung liền lợi dụng một cú này ngấm ngầm cho đối phương một cú quang giáp của đối phương diệp trung tuy chưa từng thấy qua nhưng hắn vẫn vừa nhìn liền suy đoán ra đại khái kết cấu đại thể của cái quang giáp này do đó hắn liền chọn trúng điểm tấn công có lợi nhất này do thứ chịu hư hại là mạch quang thứ chịu công kích lúc đó không hề làm cho đối phương chú ý mà chỉ cần qua một khoảng thời gian liền cực có khả năng dẫn tới sự tê liệt của quan giáp g đối phương có không tốt cũng sẽ làm cho quan giáp g đối phương chịu ảnh hưởng lớn lúc đó cũng là cơ hội phản kích của mình nhưng điều diệp trùng không ngờ là một loạt tính toán tỉ mỉ này vẫn chưa kịp phát huy tác dụng mình lại bị tuyên bố được tuyển chọn rồi người ứng tuyển vẫn chưa tham gia khảo hạch rất lấy làm kỳ quái quan giáp của vị quan khảo hạch trên sân đó đứng ngay ở chỗ cũ không chút động đậy cả nửa ngày không có phản ứng với lại cũng chậm chạp không tuyên bố người ứng tuyển tiếp theo vào sân trên c h á n quan khảo hạch trong buồng lái này mồ hôi như mưa chút hắn hiện giờ chán nản vô cùng mình vừa rồi thế nào lại không bình tĩnh như thế chứ lần này đã đấm hư quang giáp của mình rồi khảo hạch tiếp theo chỉ đành yêu cầu đồng nghiệp khác tới thế mình thôi điều càng làm hắn khó mà chịu nổi là quang giáp yêu quý của hắn hiện giờ hoàn toàn không nghe điều khiển giống như một đống sắt vụn hắn căn bản không liên hệ điều này với số 231 vừa mới rời sân trên thực tế do khoảnh khắc tiếp xúc tốc độ quá nhanh đ ộ ngày này là ngày cuối cùng của khảo hạch sau diệp trùng chỉ có bảy tám người ứng tuyển vẫn chưa tiến hành khảo hạch rất mau khảo hạch liền hoàn thành toàn bộ mà số lượng người thông qua khảo hạch cuối cùng là hai mươi năm người diệp trung đứng ở vị trí người cuối cùng đối với việc có phải là người cuối cùng hay không diệp trung không hề để ý mà khi hắn nhận được tiền bạc là một phần thù lao trả trước hắn cuối cùng thở phào một hơi đương nhiên phúc lợi không hề chỉ như vậy vì hấp dẫn cao thủ trong dân gian tổ nghiên cứu khoa học giàu có quyền lực đưa ra thù lao cực kỳ phong phú trừ một món tiền trả trước với số lượng không ít còn có phúc lợi khác thí dụ được tặng một cái quan giáp cao cấp mấy quang giáp được tặng này đều là quang giáp sản xuất trong nội bộ tổ nghiên cứu khoa học không cách nào mua được trên thị trường hầu hết mấy người trong này đều nhắm vào hai cái quang giáp cao cấp này mà tới đương nhiên mấy thứ này đều cần người ứng tuyển thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ huấn luyện quy định đối với quang giáp giáp thử nghiệm được xưng là hàng lỗi mà diệp trùng điều khiển đó căn bản không có ai tới hỏi cũng tự nhiên mà rơi vào trong tay hắn điều kiện chỗ ở mà tổ nghiên cứu khoa học sắp xếp cho bọn họ cực kỳ tốt mỗi người không chỉ có nhà của mình hơn nữa không gian rất lớn các thiết bị bên trong cũng cực kỳ đầy đủ đầy khí tức khoa học kỹ thuật trong tòa nhà lớn còn có sân huấn luyện quang giáp chuyên nghiệp và các loại thiết bị tôi luyện thân thể trải qua điều tra của thương trong nhà không hề có ống kính giám sát điều này làm trong lòng diệp t r ù n g hơi an tâm thương hiện giờ vẫn không có cách nào xâm nhập mạng mô p h ò n g à diệp t r ù n g nằm trên giường hỏi không khí h á n quả thật quá mệt rồi một loạt sự việc xảy ra hôm nay làm tinh thần của hắn chịu khảo nghiệm trước giờ chưa từng có hắn hiện giờ mệt muốn chết thương mang theo vài p h ầ n bó tay nói vẫn chưa hoàn thành phá giải thuật toán tạm thời ta không vào được không sao tiến vào mạng mô phỏng về cơ bản đã tuyên cáo thương không làm được gì điều này đối với thương mà nói là một việc làm hắn cực kỳ cực kỳ không thoải mái ừng diệp trung chậm dại ừ một tiếng cơn buồn ngủ kéo tới hắn rất mau liền rơi vào trong ngộng khi diệp trung tỉnh lại thì đã là nửa đêm sau khi trải qua nghỉ ngơi thể lực hắn đã được khôi phục với mức độ lớn nhất trạng thái tinh thần cũng khôi phục như thường trao hỏi với thương s o n g tùy tiện ăn chút gì đó diệp trùng liền mở quăng nào trong phòng ra đội mũ mô phỏng lên thương không cách nào tiến vào mạng mô phỏng của hồi cốc nhưng đối với diệp trùng mà nói thì không tồn tại vấn đề này tuy ý dạo chơi trong mạng mô phỏng tuy là nửa đêm nhưng trong mạng mô phỏng người lại không ít mạng mô phỏng chỗ này và năm thiên hà lớn có chút khác biệt nhưng diệp trùng không có lòng coi kỹ hắn đi thẳng vào việc tìm kiếm tin tức mình cần đi tới một chỗ tra cứu tin tức nơi này có thể tra cứu một vài tin tức mà người muốn biết nó chỉ đề cập tới một vài tin tức công khai nhưng suy nghĩ tới nguyên nhân nó miễn phí thì cũng có thể hiểu được thứ diệp trùng cần tìm là máy sửa chữa vi lượng tử loại máy này có thể sửa chữa vết nước nhỏ xíu ngang dọc răng đầy trên người hàm da ở một hoàn cảnh xa lạ thế này nếu như không có hàm da một khi xa vào nguy hiểm vậy hắn ngay cả cơ hội cầu sinh cũng không có ước khoảng nửa giờ diệp t r u n g mới tìm thấy thứ mình cần máy sửa c h ữ a vi lượng tử thuộc loại máy có độ chính xác cao chỉ có một vài cơ quan nghiên cứu lớn hoặc học phủ mới có khả năng có tổng h i ê n cứu khoa học tự nhiên không cần nói nổi tiếng giống như đại học hẹp bợ l à ở tỷ cũng có mà ở trên hành tinh hy nơ lại chỉ có phòng thí nghiệm quan g i á c của bách xuyên học phủ mới có bách xuyên học phủ miệng lầm bầm diệp t r u n g mau chóng tra cứu vị trí cụ thể của nó Là h ọ c p h ủ l ớ n nhất của hành tinh Heiner, vị trí của của vị b á c h x u y ê n học phủ r ấ t dễ dàng liền có thể t ì m thấy, thậm tìm thấy hắn chí còn bảy n phân đồ thể Bách bố cụ thể của x u ê n học phủ. m ư ơ 473, điềm chẳng lành đêm đã về khuya cả thành phố vẫn đèn đuốc sáng t r ư n g thành phố có tên gọi là minh âm thành này chỉ là một thành phố cỡ t r u n g bình thường của hồi cốc nó không hề có chỗ đặc biệt nào nhưng bởi vì nằm ở rìa hồi cốc cực kỳ gần vành đai toái tinh tử vong cho nên nó cũng là một điểm bổ sung để tiến vào vành đai toái tinh tử vong không ít sư sĩ đoàn và sư sĩ hội thông qua chỗ này để tiến vào h ô i cốc cũng chính là mấy sư sĩ từ ngoài tới này có tác dụng xúc tiến khá lớn cho sự phát triển kinh tế nơi này nhưng gần đây do sự xuất hiện đột nhiên của xích vi thu mà dẫn tới sự bạo phát của chiến tranh mà hành tinh h í nở cách tiền tuyến cực kỳ gần đã không ngừng có người bắt đầu rời nhà vào sâu hôi cốc hơn kinh tế nơi này cũng chịu ảnh hưởng lớn nhưng cho dù như vậy Điều mà Diệp mà trước ù n nhìn thấy lúc này vẫn là một cảnh g thấy một t lúc là ợ n đèn đuốc sáng trang.、Bách、xuyên học phủ cách vị trí hiện giờ của Diệp Trùng không hề xa, có lẽ khoảng 30 km. Hắn lựa chọn g giờ đuốc đi Bách học cách của có trí t xa, lựa bộ phủ hề Diệp vị km. lẽ i t r ư ớ như không nên người chú khác. Trước vậy gây dễ sự của ý đó theo kiến nghị của thương hắn đã đổi quần áo vì điều này hắn còn đặc ý chạy tới tiệm một chuyến có thể là vừa rồi đã làm sai thương hiện giờ biểu hiện cực kỳ thành thật tích cực tiểu dáng quần áo hắn chọn cực kỳ phổ cập nhưng chất liệu màu xám đen ở trong bóng tối có hiệu quả ẩn dấu khá tuyệt lộ trình 30 km đối với diệp trùng mà nói không hề coi là xa khoảng 40 phút thì hắn đã tới tường vây ngoài bách xuyên học phủ diệp trùng đã tử trên mạng mô phỏng mà hiểu được do nguyên nhân chiến tranh ở tiền tuyến bách xuyên học phủ ra lệnh toàn trường ngừng học học phủ rộng lớn trừ bên trong đã t r ố n g không tất cả tòa nhà đều đóng kín theo vị trí trong ký ức diệp trùng lặng lẽ chạy tới phòng thí nghiệm con giáp trong cả vườn trường yên ắng tối u diệp trùng giống như một con báo mạnh mẽ mà im hơi lặng tiếng len lỏi giữa các tòa nhà phòng thí nghiệm q u a n giáp trong bóng tối năm chữ lớn màu vàng kim làm diệp trùng cuối cùng thở phào một hơi bất quá sự việc không đơn giản như thế đặt trước mặt hắn vẫn có rất nhiều năn đề thí dụ làm sao tiến vào nếu như là lúc trước diệp trùng khẳng định không nói thêm lời nào gọi hàm ra trực tiếp phá cửa mà vào nhưng hiện giờ hắn lại không làm như vậy hành tinh h í nở bởi vì nguyên nhân cách tiền tuyến khá gần lực lượng trú đóng ở nơi này cũng duy trì cảnh giác cao độ phòng thí nghiệm quan trọng của một học phủ cỡ lớn thế nào không có thiết bị báo động an toàn một khi đụng phải cảnh báo mấy đội quân trú đóng đã bị chiến tranh làm cho thần kinh căng thẳng này nhất định sẽ không chút do dự mà cho hắn một đả kích có tính hủy diệt điều quan trọng nhất là thể tích máy sửa chữa vi lượng tử cực kỳ to lớn không cách nào rời đi biện pháp tốt nhất trước mắt là không trực tiếp sửa chữa hàm ra ở chỗ này vậy sẽ không làm người ta chú ý Hiện giờ, tất cả vấn đề đều tập trung ở một mặt đó chính là làm sao dưới tiền để không đụng phải cảnh báo mà tiến vào trong phòng thí nghiệm diệp t r u n g hỏi thương ngươi có biện pháp nào không xâm nhập là không thể nào nơi này hoàn toàn dùng một loại thuật toán xa lạ hơn nữa ta một khi tiến vào mạng mô phỏng thì sẽ bị người khác phát hiện ửa nói thế này để ta thử xem tương h đối với vấn đề này cũng cực kỳ nhức đầu diệp t r u n g yên lặng chờ đợi đáp án của thương ở phương diện này mục là chuyên gia thương cũng không vừa chỉ có bản thân hắn dường như hoàn toàn là kẻ tay ngang ừ chúng ta có thể suy nghĩ phá hoại hệ thống cung cấp năng lượng của nó trước làm cản hệ thống cảnh báo của nó thành ra vứt đi từ đó thì có thể trực tiếp tiến vào một cách bạo lực nghĩ cả nửa ngày thương cuối cùng đưa ra một phương án có tính khả thi được cứ vậy đi diệp t r u n g quyết đoán nói diệp tử chỗ năm trăm m đối diện cũng chính là dưới cây đèn đường thứ bảy có một lỗ là chỗ n ú i mạch quang chúng ta đi tới đó trước xem sao thương lại đưa ra kiến nghị càng trực tiếp hơn theo như thương nói diệp trùng vô cùng thuận lợi tới dưới cột đèn thứ bảy bên đèn đường quả nhiên có một cái nắp đường màu xanh lá nhạt đường kính một mét rưỡi nắp đường là do vật liệu phức hợp chế tạo m à thành nắp đường khóa chặt bất quá do trong này không hề gắn thiết bị báo động diệp trùng liền không chút kiến kỵ trực tiếp dùng sức trâu mà dỡ nó ra sau khi mở nắp đường bên trong là một hang sâu đen thui tường hang có thỏ ra bậc thang đi xuống dưới không chút do dự diệp trùng xoay người chui vào trong hang rồi thuận tay đóng nắp đường ở phía trên lại mở máy liên lạc trên tay nhờ ánh sáng hình chiếu của màn hình diệp trùng cuối cùng đã có thể nhìn rõ cảnh tượng phía dưới ủa nơi này chắc là một điểm nối quang lộ của mấy tòa nhà gần đây thương mang theo vài phần không chắc chắn nói không sao tiến vào mạng m ô phỏng uy lực của hắn giảm mạnh hắn hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào chi thức trong kho tư liệu mà phán đoán trước mắt rốt cuộc là cái gì sáu cái tủ kim loại cao ba mét vây thành một hình lục rác mà diệp trùng chính là ở trong hình lục rác này mấy cái tủ kim loại này cái nào cũng đều khóa chặt diệp tử ngươi mở cái tủ kim loại trước mắt ngươi xem thử xem thương trầm ngâm một lát nói khóa hợp kim có độ cứng cao bị v ặ n thành một đống sắt vụn bị diệp trùng quăng xuống chân mở cửa tủ ra diệp trùng lại có chút nghẹt mặt tiếp theo thì sao ở trước mắt hắn điểm sáng nhiều không kể siết đang nhấp nháy giống như bầu trời đầy sao tinh vi phức tạp mênh mông như biển diệp t r u n g hoàn toàn không ngờ bên trong cái tủ không nổi bật này lại có kết cấu phức tạp thế này bình thường hắn ở phương diện này dấn thân vào khá ít lập tức không biết ra tay từ đâu thương mau chóng trả lời chính là cái này ta tới xem xem phân bố kết cấu bên trong nó hắn vẫn không quên lầm bầm vài câu loại thuần kỹ thuật này nên để cái tên cứng nhắc như mục tới mới phải ta mà lại cũng luân lạc tới mức phải làm làm thật l à tài lớn làm c h u y ệ n vạt cuộc đời ai trong lời nói dường như có chút cảm khái h oán than thì h oán than tốc độ làm việc của thương vẫn khá nhanh diệp tử hàng thứ ba trăm mười sáu điểm sáng thứ bảy trăm linh năm từ trái sang ngươi tìm gì đó phá hư nó đi thì có thể rồi thương không nhanh không chấm nói hàng thứ ba trăm mười sáu điểm sáng thứ bảy trăm linh năm từ trái sang diệp t r ù n g có chút nghệ mặt ra điểm sáng dày đặc kín mít mà lại nhỏ xíu xem tới mức làm người ta hoa cả mắt càng phiền phức hơn là mấy điểm sáng này không hề đứng yên bất động mà là không ngừng nhấp nháy dưới một loại quy luật kỳ dị bất quá thương đã tìm thấy biện pháp giải quyết diệp trùng cũng chỉ có căng đầu ra mà đến thôi diệp tử diệp tử ngươi bỏ sót một cái rồi diệp tử a ngươi sai hàng rồi ai diệp tử ngươi chẳng lẽ đã thoái hóa tới mức phép tính vỡ lòng cũng không đạt chuẩn rồi sao thương cằn nhằn lại nhải không sợ buồn chán buồn bên sợ bầm lầm thương xin cắt đứt giao lưu với ta ta cần yên tĩnh yên tĩnh diệp trùng không nhịn thêm được nữa cường điệu lập đi lập lại hai chữ yên tĩnh này được rồi được rồi yên tĩnh thì yên tĩnh thương thấy tình thế không hay lập tức chọn thái độ hợp tác vô cùng không có sự quá yếu n h u của thương diệp t r u n g rất mau liền tìm thấy điểm sáng mà thương nói đó so với tìm kiếm độ khó của phá hoại nhỏ hơn rất nhiều mãi tới lúc này diệp t r u n g mới phản ứng lại mình tại sao không dứt khoát phá hoại toàn bộ mấy điểm sáng này đi chứ như vậy ngược lại càng tiện hơn nhiều xem ra mình vẫn không phải rất bình tĩnh a trong lòng diệp t r u n g thầm cảnh giác bất quá mặc kệ thế nào hoàn thành một bước này cả hành động đã tương đương hoàn thành được hơn nữa điều phải làm hiện giờ chính là phá cửa mà vào tìm tới máy sửa chữa vi lượng tử diệp t r u n g vừa chuẩn bị dỡ nắp đường lên đột nhiên thương trầm giọng nói diệp tử không được ra ngoài có chuyện trong lòng run rẩy diệp t r u n g lập tức dừng bước thương tuy bình thường đùa giỡn nhưng một khi thật sự gặp nguy hiểm thương nhất định sẽ cực kỳ thận trọng lần này hắn đã nghe ra sự thận trọng trong lời của thương mười hai cái q u a n giáp năm con xích vĩ thú nơi này lại cũng có xích vĩ thú có chút kỳ quái thương lầm bầm tự nói xích v ĩ thú diệp trùng giật mình nơi này thế nào lại có thể có xích v ĩ thú khi tra cứu máy sửa chữa vi lượng tử diệp trùng từng chuyên môn tìm hiểu một chút cục thế hôi cốc trước mắt tin tức liên quan tới phương diện này cực nhiều ở trên mạng mô phỏng cũng là đề tài nóng hởi nhất hiện giờ sau khi tốn k h á khá thời gian tiêu hóa mấy tin tức này diệp trùng cuối cùng đã có một ước lượng đại khái đối với tình thế của hôi cốc trước mắt tiền tuyến và hậu phương đây là hai từ diệp t r u n g được dùng nhiều nhất khi diệp t r u n g nhìn thấy mấy tin tức này chiến đấu của tiền tuyến cực kỳ kịch liệt nhưng hậu phương vô cùng bình ổn một điểm này là một sự thật mà vô luận tin tức nào cũng đều cùng nhau thừa nhận hành tinh h í nở là hậu phương a làm sao lại có xích vi thú chẳng lẽ diệp t r u n g vẫn cảm ý thức được hàm nghĩa đại biểu bên trong này không phải cục thế tiền tuyến đã bắt đầu bất ổn thì là phương diện xích vi thú đã xảy ra biến hóa nhưng mặc kệ là loại khả năng nào sự xuất hiện của mấy con xích vi thú này cũng có nghĩa là cục thế của hậu phương lập tức sẽ xảy ra biến hóa kinh người có lẽ hậu phương cũng bắt đầu trở nên bất an toàn bộ rồi những mày diệp trùng lâm vào châm tư hắn không hề quan tâm cục thế rốt cuộc thế nào nhưng nếu như một khi hậu phương cũng bắt đầu trở nên không an toàn vậy vô nghi là một việc khá phiến phức hắn đơn thương độc mã một mình sức lực có hạn dưới loại biến hóa to lớn của cục thế này tác dụng có thể tạo nên cực kỳ nhỏ bé điều quan trọng nhất là một khi cục thế bất ổn lòng người dao động an toàn chính là vấn đề mà nếu như mấy con xích vĩ thú này xuất hiện lượng lớn ở hậu phương tình huống càng thêm tệ hại chỉ e cả hôi cốc sẽ lâm vào một mảng hỗn loạn trong hỗn loạn như vậy cho dù thực lực của hắn siêu quần cũng không đủ bảo đảm an toàn của hắn ừng bọn họ bắt đầu đánh nhau rồi thương có chút hưng phấn ừng ừng ừng thân thủ không tệ ai đáng tiếc một chiêu này dùng sai rồi diệp tử thực lực tên này có chút khoảng cách với ngươi à kỳ quái con xích vĩ thú này hình như có chút lợi hại thương trong hứng thú vô cùng liên tục phát ra vài tiếng cẳng thán diệp t r u n g không có hệ thống quét hình giống như mục thương không sao biết được tình hình bên ngoài nhưng ở nước có tiếng va chạm trầm muộn lọt qua nắp đường chuyển tới trong thai hắn rất nhanh chiến đấu dường như đã tiến vào trạng thái nóng bỏng tiếng va chạm chỉ ở nước có thể nghe được lúc ban đầu đã trở nên rõ ràng mà dày đặc diệp chúng hơi bỏ tới cửa hang Cẩn thể hình của xích vĩ thú và quang giáp không cách nhau bao nhiêu nhưng linh hoạt hơn cho nên chúng tuy yếu thế về mặt số lượng nhưng từ hiện trường mà xét lại không hề rơi vào thế hạ phong năm con xích vĩ thú len lỏi qua lại giữa những kiến trúc dày đặc xung quanh chân t u ộ t dị thường mười hai cái quang giáp căn bản không sao hình thành hợp vây có chút đôi sức oanh oanh oảnh khu vực này đột nhiên bụi bặm bay đầy vô luận là xích vĩ thú hay là mười hai cái quang giáp đó hoàn toàn không có chút ý k i ê n kỵ mấy kiến trúc xung quanh sự cường hãn của xích vĩ thú tự nhiên không cần nói mười hai cái quang giáp này cũng có thực lực mạnh mẽ chỉ thấy bọn họ ngươi đuổi ta chạy hủy tường phá nhà chẳng mấy chốc nơi này gần như sắp thành một đống đổ nát tưng một tiếng chờ muộn tiếp đó một luồng sóng khí b ứ c người kèm theo bụi bặm đánh lên mặt diệp trùng diệp trùng theo bản năng nhắm mắt lại trong lòng lại thầm kêu tệ hại tiếng vang lớn vừa rồi cách vị trí hiện giờ của mình cực gần chắc không phải là đợi khi trước mắt diệp trùng khôi phục bình thường trong lòng lại lạnh toát phòng thí nghiệm quang giáp trước mắt đã trở thành một đống hoang tàn khói bụi mịt mù đang lan ra xung quanh một con xích vĩ thú t ử trong đống hoang tàn và bụi bặm này nhảy vọt ra lao về phía một cái quang giáp ở trên không đáng chết diệp t r u n g và thương gần như đồng thời chửi toán lên không trần trừ thêm diệp t r u n g nhấc nắp đường lên đột nhiên từ bên trong trôi ra con heo mượn sự hiểm hộ của khói bụi mau chóng tiến vào phòng thí nghiệm quang giáp vừa mới trở thành đống hoang tàn nhìn một đoạn tàn dư của máy sửa chữa vi trúng tử nơ tròn ba không phải là lượng tử dưới chân diệp t r u n g đã biết mục tiêu dự định tiêu tùng rồi quan sát tỉnh táo một cái tình huống xung quanh chiến đấu của hai bên đang tiến vào giai đoạn căng thẳng tột độ thực lực mười hai cái quan giáp g này cực kỳ mạnh mẽ không biết là tinh nhuệ trong đội ngũ nào về căn bản mỗi người đều có thực lực tương đương mấy con xích vĩ thú này đột nhiên liếc thấy một cái quan giáp g kiếm khiên màu đen đỏ đang từ từ áp chế một con xích vĩ thú cẩn thận nhìn diệp trung liền biết người ngồi trong cái quan g giáp này là ai rồi Quan khảo hạch sử dụng quang quang quang Tuy nhau, ban của hai dụng khiên bình thường mà mình nhìn thấy ban ngày đó. Tuy quang giáp của hai người không hề giống nhau, cái quang giáp kiếm khiên này khảo kiếm kiếm hạch thấy hề so cái sử giáp giáp giáp mà đó. với c ánh i Diệp t r ù g từng t ấ cấp y qua nhiều. cao đó thì cao cấp hơn i k ế mắt hợp kim màu đỏ sống giống như hút、no、máu người, phối hợp một cái khiên lớn đen tui như đêm, giống như kim giống người, cái tui giống màu máu một đêm, đỏ đen sống s no lớn thần đi ra từ n đi địa ra g ụ của Với ánh mắt c diệp trùng tự nhiên không khó nhìn ra thứ hai cái quan giáp g ở phương diện kỹ xảo sử dụng giống như khôn đúc nhưng hắn vốn dĩ thiếu lòng tò mò hơn nữa cục diện hôn chiến trước mắt thế này đối với một người không có quan giáp g bảo vệ giống hắn thế này mà nói vô nghi là cực kỳ nguy hiểm máy sửa chữa vi trung tử đã bị hư hỏng mình hay là sớm rời khỏi chỗ này chút thì hay hơn diệp t r u n g đang chuẩn bị im hơi lặng tiếng rời khỏi chỗ nguy hiểm này đ ố n g nhiên thương nói diệp tử cẩn thận có quan giáp g tới gần bên này diệp t r u n g vội vàng giấu mình trong đống đổ nát hoàn cảnh phức tạp hôn loạn thế này cho dù đối phương sử dụng hệ thống quét hình cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn gần như lời thương vừa dứt ba điểm đen nhỏ xuất hiện ở trên không ba điểm đen nhỏ này tới cực nhanh mau chóng phóng lớn trong mắt diệp trùng thì ra là ba cái quang giáp màu vàng kim tốc độ thật nhanh diệp trùng run rẩy trong lòng nhưng đợi khi ba cái quang giáp màu vàng kim này bay tới trước mắt hắn đột nhiên cảm thấy hình như có chút quần mắt từng thấy qua chúng ở đâu diệp trùng đ ố n g nhiên nghĩ tới lúc trước khi tiến vào minh âm thành mười cái quang giáp màu vàng kim lao vọt qua mà mình nhìn thấy trong công xưởng đổ nát đó chẳng trách mình nhìn có vài phần quen mắt thì ra là đã thấy qua tốc độ của mấy cái quan giáp g màu vàng kim này để lại ấn tượng khá sâu cho diệp trùng có thể ở trong tầng khí quyển bay với tốc độ 16, 1 7 hz tính năng của mấy cái quan giáp g này ở phương diện tốc độ làm người ta tàn thắn nếu như không phải chiếm tiện nghi của vật liệu xương nếu sử dụng vật liệu khác diệp trùng cũng không thể xác định mình thiết kế ra một cái quan g giáp tốc độ có tính năng giống vậy ba cái quan giáp màu vàng kim này không nói hai l ờ i liền tiến vào trong chiến đấu ngoại hình ba cái quan giáp màu vàng kim không hề giống nhau một cái trong đó là tổ hợp kiếm khiên thông thường một cái là song đao cái còn lại lại là đi con đường chiến đấu cuốn sát dịt cận thân thứ sử dụng là vũ khí s i n h s ắ n giống như rùi cận chiến trên khiên lớn màu vàng kim r ă n g đầy hoa văn hoa tưởng vi màu đỏ sẫm cả thân kiếm cây kiếm lớn màu vàng kim trên tay phải trơn bóng như gương mà kết cấu chủ thể quan giáp phân bố hợp lý tầm thường mạnh mẽ đồng dạng là tổ hợp kiếm khiên phong cách chiến đấu của cái quan giác màu vàng kim này cũng có mùi vị khác mạnh mẽ uy nghi mỗi một động tác đều giống như gió rung sấm giật động tác đơn giản không có sặc sỡ hoa huệ hơn nữa phối hợp giữa kiếm khiên cũng xảo diệu dị thường kỹ xảo khác thường giống như kiếm thủ khiên công ở trên tay hắn cũng cực kỳ tự nhiên lưu loát hai thanh loan đao màu vàng kim dài chừng bốn mét sống dày lưới mỏng thân đao không có bất cứ hoa văn dư thừa nào chỗ cán đao có một chủ y nhọn cái quang giáp màu vàng kim song đao không trang bị bất cứ khiên chắn nào đi con đường tấn công cực đoan nó bỏ qua phòng ngự mà hoàn toàn là lấy công làm thủ cái quang giáp này quả nhiên chiến đấu cực kỳ rung mãnh g ă n g dạ sắp bén nhìn kỹ diệp trùng liền phát hiện đôi tay của cái quang giáp này chắc là có trang bị đặc biệt tốc độ vung vẩy đôi tay nó so với hai cái quang giáp còn lại nhanh hơn không ít mà thể hình cái quang giáp mà vàng kim còn lại rõ ràng xinh xắn chắc nịch hơn rất nhiều bởi vì t r ọ n g lòng ư ợ n nhẹ hơn quang g hai cái c rắp lại c ũ n làm cho đổi hướng và ngọc của nó linh lúc và điểm cho ngoặc của có cái trước của hướng hoạt hơn nhiều. hề đổi đó giống với nó Nó quang giáp tên rẽ rắp diệp Trùng, nhưng vô luận là vật thiết nhưng luận phương diện hay h vô là liệu, là kế k á chúng so với quang giáp tên rắp ề thì t ưu hơn nhiều. khiển không phải thứ lành kích phòng không thủ quang này ràng cũng công gian người cũng Trong lòng điều cái dội, Diệp Sư sĩ kịp. Cao ta gì, rắp rõ làm xảo, tốt t dữ ù mau chóng đưa ra phán đoán sắc mặt trở nên có vài phần ngưng trọng nếu như nói m ộ ư ơ i hai cái quan giáp g vừa rồi có thể coi như là cao thủ ba cái quan giáp g màu vàng kim này mỗi cái đều là cao thủ đ ậ c nhất mà điều làm hắn cảm thấy có chút chấn kinh nhất là ba cái quan giáp g này tuy phong cách khác biệt nhưng khẳng định là xuất phát từ cùng một hệ loại tài liệu hợp kim màu vàng kim này có điểm giống hkim ắ c màu đen chắc là hợp kim đặc thù nào đó mỗi một linh kiện của ba cái quan giáp g này thậm chí mỗi một đường cong với ánh mắt của diệp trùng m à xét không cái nào không là thứ do vô số lần thiết kế mới có thể hình thành tổ chức sau lưng bọn họ vô nghi là có trình độ chế tạo quan giáp g siêu cấp ba người này đã là cao thủ khó thấy được một hơn nữa diệp trùng khẳng định cao thủ của bọn họ còn lâu mới không chỉ ba người này phải biết bữa đó hắn đã nhìn thấy mười cái quan giáp g giống vậy bay lướt qua trên đầu hắn không nói tới diệp trùng ở trong bóng tối kinh ngạc thế nào chiến đấu ở bên ngoài vì sự gia nhập của ba cái quan giáp màu vàng kim này mà mau chóng xảy ra biến hóa mười hai cái quan giáp g dưới sự chỉ huy của cái quan giáp g màu vàng kim giống như kiểu thích khách đó đột nhiên quay đầu bay ra xa hoàn toàn mặc kệ năm con xích vi thú bay một mạch tới vòng ngoài cùng của năm con xích vi thú mới quay đầu lại bắt đầu bay vào trong từng chút một mười ba cái quan giáp g hình thành một vòng cây khoảng cách giữa chúng không hề lớn diệp trung lập tức hiểu ý đồ chiến đấu của mấy cái quan g giáp này bọn họ muốn bao vây mấy con xích vi thú này lại trước sau đó bắt đầu từ từ thu hẹp phạm vi hoạt động của xích vi thú cuối cùng dồn mấy con xích v i thú này tới chỗ quang giáp kiếm khiên màu vàng kim và quang giáp song đao màu vàng kim ở giữa vòng đây tiếp đó lợi dụng sức chiến đấu siêu mạnh của hai cái quang giáp này mà tiêu diệt mấy con xích vi thú này chiến đấu quả nhiên tiến hành theo dự liệu của d i ệ p trùng mười hai cái quang giáp từng chút một thu hẹp vào trong tiếp ứng lẫn nhau còn cái quang giáp màu vàng kim có thể hình sinh sắn đó lại không ngừng di chuyển ở ngoài vòng đây để chi viện quang giáp bị xích vi thú tấn công cả quá trình chiến đấu tiến hành cực kỳ thuận lợi diệp trùng cũng chính mắt thấy sức chiến đấu mạnh mẽ của hai cái quang giáp màu vàng kim đứng ở chính giữa vòng đ â y quang giáp kiếm khiên màu vàng kim hấp dẫn ba con xích vĩ thú lưỡi kiếm to rộng trên tay hắn quả thật giống như một tấm khiên lớn còn tấm khiên lớn trên tay trái càng không l ọ t dòng nước lợi dụng hợp lý bước đi và chống đỡ của vũ khí một mình hắn thành công hấp dẫn ba con xích vĩ thú công kích của ba con xích vĩ thú điên cuồng giống như nước thủy triều lên nhưng hắn lại giống như đ á ngầm mỗi lần công kích che kín trời đất của ba con xích vi t h ú tông lên phía trên đều chỉ có thể hóa thành vô số giọt nước hắn cứ như thế cứng cỏi ngăn cản tất cả công kích của ba con xích vi thú lợi hại diệp trung nhịn không được mà t à n thán năng lực phòng thủ lợi hại thế này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được trước giờ diệp trung đều nghiêng về phía tấn công vô luận là võ thuật hay là điều khiển quang giáp chiến đấu hắn thường đều là người tấn công nhưng điều này không hề có nghĩa năng lực phòng thủ của hắn bình thường ngược lại năng lực phòng thủ của diệp trùng cực kỳ xuất sắc nhưng điều này được lợi từ tính cách kiên cường và lý giải đối với công kích của hắn nhưng so với cái quan giáp kiếm khiên màu vàng kim này kỹ xảo phương diện phòng thủ diệp trùng vẫn không bằng đối với quan giáp song đao màu vàng kim tuy công kích sắp bén hung hãn nhưng trong mắt diệp trùng lại chỉ là bình thường công kích chính là sở trường của diệp trùng quan giáp song đao màu vàng kim tuy cường hãn song so với hắn vẫn không bằng được diệp trùng nếu như điều khiển hàm ra năm con xích vi thu này một mình hắn có thể giải quyết hắn thấy rằng năm con xích vi thu này cộng lại vẫn không lợi hại bằng con xích vi thu sáu ngón mà mình truy đuổi ngàn dặm đó ừ m chẳng lẽ thực lực của xích vi thu sau khi tiến hóa không hề tăng thêm gấp bội mà là tăng thêm mấy con số đột nhiên một ý nghĩ giống như d â u ria hiện lên trong lòng diệt trùng nếu như là vậy điều kiện tiến hóa của con xích vi thu đó có hay không cũng tăng thêm mấy con số một khoảng thời gian chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng ở bên ngoài từ từ đi xa diệp trung lại lâm vào trong suy tư đối với một vấn đề không hề liên quan tới việc trước mắt diệp trung đã phán định một cách cơ bản chỉ số là tiêu chí tiến hóa của s í c h vĩ thú mà nhìn từ nghiên cứu của g i p h i t năng lượng và kim loại là điều kiện tất yếu của tiến hóa của chúng nếu là như vậy thực lực sau khi tiến hóa của con s í c h vi t h ú đó chắc là có một quan hệ đặc biệt với điều kiện tiến hóa của nó đột nhiên nghĩ tới cánh tay nắm lấy một viên lệ thạch trong hang động dưới đất của hành tinh nguyên sinh đó trong lòng diệp trùng hình như ẩn ước nắm bắt được gì đó nhưng chính ngay lúc này thương cắt ngang suy nghĩ của diệp trùng diệp tử bọn họ đã đi rồi chương 475, chỉ một mười lăm cái quang giáp đã v è o v è o rời khỏi chỉ để lại bách xuyên học phủ gần như sắp trở thành đống đổ nát chống vắng tịch mịch thi thể xích vĩ thú bị mang đi không để lại chút dấu vết nào xem ra chỉ đành lại nghĩ cách khác thôi tên ú chút i vi dưới Diệp nói. kiến Diệp người thời gian đầu nhìn mảnh trùng chân, trùng Thương nghị, chữa hay máy vỡ của máy sửa chữa vi tử dưới chân, diệp bất lực sửa tử bất tử, t r bỏ là n gọi ư Như thương ờ i đi. hiện nói cái giáp nghiệm manh nam đi. Như vậy sẽ càng hiện thực hơn chút. Manh nam mà thương nói chính là cái quang càng hơn chính thực chút. thử vậy sẽ là g bị là lỗi hàng manh à nhà Diệp gọi trùng từ trong nhà kho đó. Tên có được đó. kho m nam này là do thương đặt nói cái gì m a n h nam vừa xuất hiện thiên hạ đều khiếp phục đối với loại hành vi không có chút ý nghĩa với cái nhìn của diệp t r ù n g là đặt tên này hắn tự nhiên sẽ không tranh cãi với thương gọi cái gì cũng không quan trọng ừ n xem ra chỉ đành như vậy thôi diệp t r u n g gật đầu đây đích x á c là phương án khá khả thi trước mắt quá trình trở về chỗ ở thuận lợi vô cùng không xảy ra bất cứ sự cố gì có lẽ do nguyên nhân ban ngày nghỉ ngơi diệp t r u n g không có bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào do đó hắn liền tới sân huấn luyện quang giáp trong tòa nhà lớn tổ nghiên cứu khoa học quả nhiên tiền nhiều giọng lớn chính là ở trong một tòa nhà nhánh bình thường của một thành phố bình thường thế này sự h o a hoa của thiết bị cũng làm người ta chạy nước miếng thành dòng cứ lấy sân huấn luyện quan giác g mà nói nó không chỉ có không gian lớn gấp đôi sân huấn luyện quan giác g bình thường mà còn bố trí xung quanh rất nhiều máy móc hỗ trợ chúng có thể nắm bắt được từng chi tiết của mỗi động tác của sư sĩ từ các hướng rồi chuyển vào quang nao trong góc sư sĩ có thể thông qua nó để biết được tính chính xác của mỗi một động tác của mình Ngoài ra, các loại trang bị trong sân huấn luyện cũng cực kỳ phong phú phong phú vượt xa trang bị tiêu chuẩn rất nhiều do là đêm khuya trong sân huấn luyện rộng lớn không có một a i bất quá điều này cũng vừa hợp với ý của diệp trùng hắn không hề thích có người ở một bên quan sát khi mình huấn luyện gọi manh nam ra diệp trùng trèo lên quang i á p chui vào buồng lái nhìn ban điều khiển chính hình tam giác quái dị hắn hít một hơi thật sâu bắt đầu bình tĩnh để huấn luyện so với sư sĩ khác t í n h ỉ lại đối với các loại hình quan giáp g nào đó của diệp trùng không hề lớn sau khi ra khỏi hành tinh giác quan giáp g của hắn cũng không ngừng thay đổi đổi từng cái một mỗi lần đổi quan giáp g hắn đều cần làm quen với quan giáp một lần nữa cho nên công việc này hắn ngược lại cũng coi như xe nhẹ đường quen điều duy nhất làm hắn đau đầu là bàn điều khiển chính có kiểu cách quái dị này ở mặt này hắn đã chịu đủ đau khổ thật ra còn có một loại biện pháp giải quyết đó chính là đổi bàn điều khiển đổi lại thành bàn điều khiển chính tiêu chuẩn làm như vậy thì có thể rút ngắn thời gian làm quen rất nhiều nhưng điều này lại làm cho sức chiến đấu của quang giáp bị giảm bớt mà độ lớn của việc giảm bớt này đã tới mức độ diệp trùng không thể xem thường cho nên hắn cũng phủ quyết phương án này bắt đầu từ đầu chăm chú nhìn bàn điều khiển hình tam giác ở trước mặt trong lòng diệp trùng giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy có lúc nào mình từng sợ hãi khó khăn nói làm là làm diệp trùng bắt đầu giống như người mới học bắt đầu mày mỏ từng chút một giống như đã trở về khoảng thời gian huấn luyện cực khổ ở hành tinh r á c lòng hắn đầy mong đợi sân huấn luyện trống trải một cái quan giáp xem ra vụng về vô bì giống như đứa trẻ loạn trọng học đi chậm chạp vụng về làm các loại động tác trong mỗi động tác lộ ra niềm tin kiên định như thép của sư sĩ bên trong b ù ồ n g lái huấn luyện cường độ cao tập trung cao liên tục năm giờ có bao nhiêu cực khổ toàn thân diệp t r u n g đã sơ ngất đ ấ m giống như chui ra từ trong nước thở dồn như trâu bước chân càng giống như rót trì diệp trùng trở về phòng ngã đầu liền ngủ ngay chính trong mười lăm phút sau khi hắn trở về phòng nhân viên được tuyển chọn khác đã bắt đầu lục tục tỉnh lại trong chốc lát sân huấn luyện vốn dĩ chống không liền có quan giáp g ở khắp nơi trong đó đó không thiếu người có lòng đến mấy sư sĩ ở trên sân này chỉ duy không thấy số hai trăm ba mươi mốt đó điều này cũng làm cho mấy vị sư sĩ cảm thấy hứng thú đối với số hai trăm ba mươi mốt cảm thấy thất vọng bất quá bọn họ rất mau liền bỏ nghi vấn trong lòng xuống chuyên tâm huấn luyện phải biết bất kể ngành nghề nào muốn tiến vào cảnh giới bậc nhất đều cần phải huấn luyện cực khổ kiên trì không lười biếng mấy sư sĩ này mỗi người đều biết rõ đạo lý này cho nên bất cứ giờ phút nào đều không dám có chút biến n h á c khi diệp t r u n g bị gọi dậy thì đã là buổi chiều theo như thông báo hắn cần tới địa điểm tập trung khi hắn tới địa điểm tập trung hắn là người cuối cùng diệp t r u n g m ặ t không cảm xúc ngồi lên hàng ghế cuối cùng của xe bay không nói lời nào hắn vừa ngồi xuống xe bay liền khởi động các vị chỗ à o buổi chiều. c h chúng ta lập tức sẽ tới hiện giờ chính là căn cứ huấn luyện từ bây giờ bắt đầu thân phận các vị chính là giáo quan chính thức của lớp huấn luyện đầu tiên chi nhánh minh âm thành hành tinh hí nơ ở đây đầu tiên chúc mình các vị thành công thông qua khảo hạch bản thân ta cũng cực kỳ vinh hạnh làm việc cùng các vị người nói là một gã đầu chọc cái đầu chọc bóng nhây dưới ánh đèn của xe bay giống như một bóng đèn cỡ lớn hắn ha ha cười lớn suýt nữa thì quên tự giới thiệu ta gọi là tham đạt là phụ tá của tiên sinh học các ũ n người g sẽ là người phụ t r vị nếu như có nghi vấn gì có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào do chúng ta cũng là lần đầu tiên thực hiện hoạt động loại này có chỗ chăm lo không chú đáo vẫn mong các vị lượng thứ mọi người đều nhìn hắn nhưng không ai nói gì tham đạt cũng không để ý tiếp tục nói nếu các vị đã không có vấn đề gì vậy ta sẽ nói sắp xếp hôm nay sau khi tới căn cứ huấn luyện chúng ta sẽ tiến hành chia tổ các vị sẽ nhận được số tiểu tổ của mình sau đó n h ữ n g học viên theo a gia lựa tham gia. của lựa m muốn mỗi một Ừm, Đương người động tiểu nhiên, nhiều viên, khi tiểu khỏi tiểu huấn chọn thân họ nhất chỉ thể học hắn thể cho phép lựa chọn. h luyện bản bọn nào đầy, sẽ số sẽ tự tổ tổ tổ tự rút tổ t do có có có đó đã số lượng học viên huấn luyện lần này hắn ngước đầu lên ánh mắt quét qua trên người mấy sư sĩ đang ngồi đ ỗ n g nhiên nết mép cười nói vừa đúng mỗi tiểu tổ hai mươi học viên nhìn tên đầu chọc ở trên đang nói thao thao bất tuyệt đó diệp trùng lại không cảm thấy chút hứng thú nào trong đầu hắn toàn bộ đều là bàn điều khiển chính hình tam giác vừa bắt đầu hắn chỉ cảm thấy bàn điều khiển chính hình tam giác này có chút quái dị nhưng khi hắn mày mò hôm nay lại cảm thấy phân bố nút bấm của nó dường như có quy luật nào đó l ư ợ n g vận động có gánh nặng cao khi huấn luyện làm hắn không sao bình tĩnh suy nghĩ bây giờ mà yên tĩnh hắn liền không tự chủ được mà lâm vào trong suy nghĩ vấn đề này lâm vào trong c h ầ m tư diệp t r u n g chính là sấm nổ cũng không bị kinh động mà những gì tham đạt đang nói hùng hồn rong rạc ở phía trên hắn một câu cũng không nghe lọt một mạch tới khi xe dừng lại mới làm hắn tỉnh lại từ trong trầm tư thương vừa rồi hắn nói cái gì không nghe tham đạt nói gì diệp t r u n g có chút mơ màng theo mọi người tiến vào căn cứ huấn luyện chỉ đành mở miệng hỏi thương đừng tới phiên ta thương không bình tĩnh trả lời ta đang bận rồi lập tức lại lâm vào trong yên lặng lần nữa diệp t r u n g không biết làm sao nhún vai may mà hắn đi sau cùng của đội ngũ không ai nhìn thấy hai ngày nay Thương thành thật thể biết trước suýt thì thời t hơn nhiều, hoạn. Khoảng cũng lần nữa gian này gây là có ầ r một hàng người đi vào trong một căn phòng hội nghị phía trước phòng hội nghị là một màn hình lớn trên đó viết con số từ một tới hai mươi lăm xếp thành một hàng rất mau mỗi một giáo quan đều được phát một con số số hiệu của diệp trùng là số cuối cùng số 25. tham đạt đứng dậy được rồi các vị mọi người đều có số hiệu của mình rồi sau này số hiệu này chính là số tiểu tổ của các vị tiếp theo chính là lúc đám học viên lựa chọn các vị hắn lập tức quay đầu dặn dò nhân viên công tác ở bên cạnh một tiếng ra dấu có thể bắt đầu theo tiếng ra lệnh của nhân viên công tác con số biểu thị số người phía dưới mỗi con số trên màn hình bắt đầu tăng lên mau chóng trong 25 giây tiểu tổ số năm đã đầy sư sĩ cầm trên tay con số này đắc ý cười lên phải biết rằng càng sớm đầy thì càng nói rõ thực lực của vị giáo quan này ở trong lòng mấy học viên này càng cao số lượng của tiểu tổ khác không ngừng tăng lên mà chỉ có số 25, phía dưới chỉ có một con số một to đủng mà con số này cả nửa ngày cũng không thấy nhảy lên ba phút đã trôi qua chỉ còn lại một con số chưa đầy đó chính là số hai mươi lăm con số của nó vẫn là một toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị đều tập trung trên người diệp t r u n g ngồi ở hàng sau cùng cầm lấy số hiệu cuối cùng tới giờ vẫn chưa đầy danh sách diệp t r u n g ngồi thẳng như cũ thần sắc không thấy chút thay đổi nào lạnh lùng mà không chút l u n g túng thản nhiên đón lấy ánh mắt của mọi người lần này thảm rồi ra tay quá chậm chỉ còn lại số hai mươi lăm như vậy kêu ta làm sao đây chứ một học viên mặt như khóc tang b u ồ n bã vô cùng học viên bên cạnh cười trên nỗi đau người khác nói ai kêu người ra tay chầm như vậy kêu n g ư ờ i mau chút n g ư ờ i vẫn cứ do dự lần này thảm rồi đó số hai mươi lăm nghe nói chính là kẻ đi cửa sau đó nếu không dựa vào trình độ cơ hắn cũng có thể được tuyển cho dù ta chết cũng không tới vào tiểu tổ của hắn sớm biết thì ta đã tùy ý chọn một số hiệu rồi cũng mạnh hơn bây giờ học viên đã chọn số hai mươi lăm đó vẻ mặt hối hận tây thanh lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn mấy người này k hắn ô n nói gì, xoay người g gì, rời đi. xoay h vừa mới bắt đầu thì đã chọn số 25, hắn cũng là người đầu tiên chọn số 25. bởi vì tới tận bây giờ số 25 ở trên chỉ có một mình khi a i biết mình chọn số 25, cũng cho rằng mình đã điên rồi nhưng tây thanh biết rất rõ ràng hắn đang làm cái gì hắn bước mau vào chỗ tập hợp của tổ 25. trong phòng hội nghị bầu không khí n g u y dị đến không ngờ trên màn hình trừ số 25 phía dưới vẫn là con số một cô độc lẻ loi ra tiểu tổ khác đều đầy toàn bộ cho dù chỉ có một lựa chọn số 25 này con số phía dưới cả nửa ngày vẫn không thấy nhảy lên trong phòng hội nghị không chút tiếng động nhưng trên mặt không ít người lộ ra vẻ cười trầm biếm ánh mắt khinh thường coi rẻ càng sôi nổi hướng về phía diệt chủng điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ khi mấy học viên đó biết không lựa chọn khác họ vẫn không nguyện ý lựa chọn số 25, cũng tức là nói không có ai tin tưởng thực lực của số 25. À không mọi người liếc nhìn con số một trên màn hình vẫn có một người ủng hộ hắn m à diệp trung ở hàng cuối cùng là người cuối cùng vẫn ngồi thẳng như cũ